nhưng quân thiên dạ lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn minh tu khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mặt cười tới minh tu ngươi trưởng nào thì cũng trở nên như vậy thiên chân ngươi có ý tứ gì minh tu lời còn chưa dứt đống nhiên sắc mặt biến đổi hắn túi đầu vừa thấy chính mình trước ngực trước ngực quần áo bỗng nhiên lứt ra rồi một đạo không tính rất dài khẩu tử có máu tươi từ kia miệng vết thương chậm rãi tràn ra tới minh tu kinh ngạc mà nhìn quân thiên dạ nói ngươi Quân Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, ngươi nên sẽ không quên, thanh kiếm này gọi là cái gì đi? A, hảo một phen Long Nguyên Kiếm, còn một cái Thí Thần Quyết. Minh Tu lanh xích một tiếng, Long Nguyên Kiếm mới là Quân Thiên Dạ bội kiếm, mà Thí Thần Quyết còn lại là cùng với Long Nguyên Kiếm mà sinh công pháp, hai người hỗ trợ lẫn nhau, mà trong đó có nhất chiêu tên là Phệ Hồn, bị Phệ Hồn gây thương tích người, giống nhau người, linh hồn cơ hồ đường trường liền sẽ bị cắn nướt. Minh Tu tuy rằng không giống Phạm Nhân, nhưng bị này nhất chiêu bị thương, hắn hồn thể giống nhau vẫn là đã chịu không nhỏ tổn thương. Quân thiên Dạ lần này xem như người lợi hại. Minh Tu trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới, quân thiên giả cư nhiên dám bằng hiện tại tu vi, liền dùng ra phệ hồn này nhất chiêu, xem ra hắn hôm nay là quyết tâm tưởng bước đi hắn. Ú Minh nhất tộc đầu lĩnh ám hồn lúc này chạy tới Minh Tu thân biên, đem hắn đỡ lên, hỏi, vương thượng, ngài làm sao vậy? Không có việc gì Minh Tu đẩy hắn ra, nhìn quân thiên dạ liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, chúng ta trở về. Vương thượng, vì sao, hiên viên nhất tộc người đã không phải chúng ta đối thủ, giờ phút này chính là chúng ta sấn thắng truy kích cơ hội tốt à. Ám hồn khó hiểu hỏi. Minh Tu quét ám hồn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, buồn vương mệnh lệnh ngươi chẳng lẽ không nghe mình bạch sao. Ám hồn sợ tới mức thân thể chấn động, thuộc hạ không dám. Vương thượng thứ tội còn không mau đi, minh tu lanh a một tiếng, sau đó trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, ám hồn không cam lòng mà trừng mắt nhìn hiên viên nhất tộc người, sau đó mới hạ lệnh u minh nhất tộc người lui lại, quân thượng, ngài còn hào đi, dạ vân đi vào quân thiên dạ bên người, duỗi tay muốn dùng dìu hắn lên, quân thiên dạ lại chính mình dùng kiếm chống thân thể, run run rẩy rẩy mà đứng lên, hắn chậm rãi, đi bước một đi hướng hiên viên vân triệt. Đang lúc quân thiên dạ chuẩn bị đem Mạc Thanh Nguyệt ôm lại đây thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt thân thể bỗng nhiên lại đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản thân thể của nàng đã bởi vì quân thiên dạ linh lực tạm thời khôi phục lại đây, không có tiếp tục trở nên trong suốt, đã có thể ở vừa mới, thân thể của nàng lại chợt trở nên trong suốt lên. Hơn nữa lúc này đây, thân thể của nàng thế nhưng trở nên giống như là gôm sứ giống nhau, yếu ớt vô cùng, thậm chí xuất hiện một kia cái khe, giống như muốn vỡ vụn giống nhau. Nguyệt Nhi. Quân thiên giả sợ hãi mà kêu một tiếng, một tay đem Mạc Thanh Nguyệt ôm tới rồi trong lòng ngực, hán động tác tuy rằng mau nhưng lại thập phần mà thật cẩn thận, sợ chạm vào nát nàng. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy, đừng làm ta sợ. Quân thiên giả một bên không ngừng nhẹ gọi Mạc Thanh Nguyệt tên, một bên không ngừng chiều Mạc Thanh Nguyệt trong thân thể giáo huấn linh lực. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào thua linh lực, Mạc Thanh Nguyệt thân thể lại không có một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ngược lại chính hắn. Nhưng thật ra bởi vì đại lượng đánh mất linh lực mà bắt đầu hộp máu. Quân thượng, ngài không thể lại tiếp tục. Dạ vân vội vàng chạy tới muốn ngăn cản hắn. Vừa mới cùng mình tu đại chiến, quân thiên dạ đã bị trọng thường. Người khác không biết, hắn đi theo quân thiên dạ bên người nhiều năm, như thế nào không biết. Hiện tại lại như vậy không muốn sống cấp mạc thanh nguyệt giáo huấn linh lực, này không phải là ở tự sát sao. Cốt ngay, quân thiên dạ hét lớn một tiếng. Một tay đem dạ vần đám người cấp chấn khai đi. Mạc Thanh Nguyệt là thân thể thượng bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều cái khe. Cái khe trung tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Ngay sau đó, thân thể của nàng liền bỗng nhiên toàn bộ vỡ vụn mở ra. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Chiều không trung tung bay mà đi. Không cần, Nguyệt Nhi, không cần. Quân thiên giả mất không chế mà kêu to. Tay không ngừng mà ở giữa không trung bắt lấy. Ý đồ lưu lại những cái đó quan điểm. Nguyệt Nhi. Không cần đi. Quân thiên Dạ trong tay linh lực đống nhiên hóa thành một trường thật lớn quan võng, đem những cái đó quan điểm toàn bộ võng lên, cuối cùng tạm thời lưu lại mạc thanh nguyệt. Nhưng ngay sau đó, quân thiên Dạ liền phốc mà phun ra một búng máu tới, thân thể mắt thấy liền phải nga xuống, nhưng hắn chính là chống không không có nga xuống, càng không có triệt hạ kia linh lực võng. Hiên viên vân triệt đống nhiên đi lên, bàn tay dán đến quân thiên Dạ giữa lưng, đem chính mình linh lực bại bởi hắn. Người khác cũng đều sôi nổi tiến lên, đem chính mình linh lực giáo hấn cấp quân thiên dạng. Lúc này, không biết từ nơi nào đống nhiên bay tới hai cái một lớn một nhỏ sáng lên viên cầu, lập tức chui vào kia linh lực vong chung đi. Hai cái quang cầu đi vào vong chung lúc sau, đống nhiên hợp hai là một, mà những cái đó quan điểm, thế nhưng chậm rãi chiều kia quang cầu tụ tập mà đi. Cuối cùng thế nhưng tụ tập thành một người hình bộ dáng, sau đó biến trở về mạc thanh nguyện bộ dáng. Mà nàng trái tim chỗ, đúng là vừa mới kia viên sáng lên viên cầu. Đây là vân thanh trừng lớn mắt đẹp, có chút không thể tưởng tượng nói. Luân hồi chi nước mắt tử linh bỗng như nói, đây là hoàn chỉnh luân hồi chi nước mắt, bên trong còn có chủ nhân lực lượng, có thể tạm thời duy trì được chủ nhân thân thể không tiêu tan. Nhưng nàng lại nói tiếp, nhưng kia cũng chỉ là tạm thời, nếu tìm không thấy làm chủ nhân thức tỉnh biện pháp, nàng vẫn là sẽ. Tử linh nói không có nói xong. Nhưng tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Mặc thanh nguyệt thân thể tự giữa không chung chậm rãi bay xuống, quân thiên dạ cảm giác tiếp được nàng, sau đó ôm nàng, đi bước một mà chiều hiên viên ra đi qua. Trọng dương tử nhìn quân thiên dạ bóng dáng, lại chuyển hướng hiên viên vân triệt, hỏi, tộc trưởng, này, phụ quân, thiên dạ đây là muốn đem tiểu nguyệt đưa tới địa phương nào đi a? Vân thanh có chút lo lắng hỏi. Hiên viên vân triệt trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi nói. Có chuyện gì nhi, trở về rồi nói sau. Quân thiên dạ ôm mạc thanh nguyệt trở lại hiên viên ra lúc sau, liền một đầu chui vào trong phòng, suốt ba ngày không có ra khỏi phòng một bước. Những người khác đều là gấp đến độ không được, duy độc hiên viên vân triệt, lại rất khắc thường không nói thêm gì, càng là làm người không cần đi quấy rầy quân thiên dạ. Cuối cùng, vân thanh là ở là nhịn không được, tìm được rồi hiên viên vân triệt, phu quân, thiên dạ từ khi trở về lúc sau. Liền vẫn luôn không có tái xuất hiện, có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Phú Quân, ngươi nói tiểu nguyệt nàng. Có thể hay không? Vân Thanh nói nơi này, đôi mắt liền nhịn không được lại đỏ. Nàng thật vất vả mới tái kiến chính mình nữ nhi, nhưng lúc này mới không một ngày, nữ nhi liền có biến thành như vậy, hiện tại thậm chí liền thấy đều không thấy được. Nếu không có trong gia tộc kia khối thuộc về mạc thanh nguyệt linh hồn ngọc bài còn lóe một chút mỏng manh quang, nàng thật sự cho rằng. Chính mình nữ nhi đã. Hiên viên vân triệt ôn nhu an ủi nói, phu nhân, đừng lo lắng, tiểu nguyệt nàng nhất định sẽ không có việc gì. Bất quá hắn tuy rằng ngoài miệng nói thực khẳng định, nhưng kỳ thật chính hắn trong lòng, lại là không có gì đấy, chỉ mong, hắn có thể tìm được biện pháp đi. Giờ phút này, mạc thanh nguyệt phòng nội, quân thiên dạ ngồi ở mép giường, nắm mạc thanh nguyệt tay, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng mặt, nguyệt nhi, này hết thảy có phải hay không đều là ta sai? Năm đó, ngươi là bởi vì ta mới ra sự, hiện tại ngươi vẫn là bởi vì ta xảy ra chuyện, có phải hay không nếu không phải bởi vì ta, này hết thảy đều sẽ không phát sinh, ngươi sẽ vẫn luôn đều hảo hảo. Những cái đó phủ đầy bụi ở hắn chỗ sâu trong óc ký ức, ở phía trước trong thân thể hắn phong lớn phá vỡ, tu vi đại trướng thời điểm, cũng tùy theo ở hắn trong đầu nhất nhất hiện ra ra tới. Quân Thiên Dạ nhớ tới chính mình thân phận, cũng nhớ tới đã từng mạc Thanh Nguyệt cùng chính mình quan hệ. Cùng với, Minh Tu cùng bọn họ chi gian ơn ơn đoán đoán. Nhớ tới này hết thảy, cũng không có làm quân thiên giả bởi vì đã biết chính mình cùng Mạc Thanh Nguyệt quá khứ mà cao hứng, ngược lại làm tâm tình của hắn trở nên càng thêm trầm trọng đi lên. Đã từng, Mạc Thanh Nguyệt nhân hắn mà chết, hắn còn còn có thể dùng tự xá thần khu, đầu nhập luân hồi vì đại giới đổi nàng một đời trọng sinh. Nhưng hiện tại, hắn đã không có có thể lại vứt bỏ tư bản, mà nàng cũng mất đi thứ quan trọng nhất. Hắn muốn làm như thế nào, mới có thể cứu nàng đâu. Quân thiên dạo đống nhiên ngẩn đầu nhìn phía ngoài cửa sổ không trung, không trung một mảnh xanh thảm, vạn dằm không mây, thiên như vậy cao, như vậy xa, như là có thể bao dung này đại địa thượng vạn sự vạn vật. Hắn đống nhiên đứng vậy, đi ra phòng, ở trong sân, đối với không trung, quy xuống, biểu tình cung kính nói, phụ thân, mậu thân, hài nhi khẩn cầu các người, cứu nguyệt nhi lúc này đây. Hải nhi nguyện ý vì thế trả giá bất luận cái gì đại giới. Nói xong, quân thiên dạ thật sâu mà con lưng, trên mặt đất nặng nề mà khái một đầu, sau đó cũng không có dừng lại, một người tiếp một người mà dập đầu. Mỗi một lần, đều tự hồ dùng hết toàn lực, không trong chốc lát, hắn cai chán liền đã trở nên huyết nhục mơ hồ lên, nhưng hắn vẫn là không có dừng lại, không ngừng dập đầu. Hắn tựa hồ quyết định chú ý, không chiếm được cứu mạc thanh nguyệt biện pháp, Hắn liền tình nguyện dập đầu khái chết ở chỗ này. Ai? Đột nhiên, trên bầu trời tựa hồ có người phát ra một tiếng bất đắc dĩ tiếng thở dài. Một mảnh mang theo kim quang vân bỗng nhiên xuất hiện ở quân thiên dạ đỉnh đầu trên bầu trời, một cái hư vô mở mịn thanh âm ở quân thiên dạ bên thai vang lên. Đêm nhi, ngươi nên minh bạch, ngươi đã từng đã nghịch thiên mà làm quá một lần, lại có lần thứ hai, sẽ vạn kiếp bất phủ. Quân thiên dạ trả lời không chút do dự trả lời nói. Phụ thân, chỉ cần có thể cứu Nguyệt Nhi, Hài Nhi không chối tử. Ai? Si Nhi? Si Nhi A cái kia thanh âm thở dài nói, thôi, thôi. Này hết thể đều là mệnh A. Phụ thân, ngài. Quân thiên giả nói còn không có nói xong, cái kia thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Thanh Nguyệt vốn là thiên mệnh chi nữ, nàng có được quá nhiều, tự nhiên muốn trả giá nhất định đại giới. Này kỳ thật vốn chính là thanh Nguyệt mệnh chung nên có một kiếp. Ngươi tưởng cứu nàng cũng không phải không có cách nào, phụ thân biện pháp gì, ta muốn như thế nào làm? Quân Thiên Dạ vội vàng hỏi. Địa Tâm Trong Cốc có một vật có thể cứu nàng. Địa Tâm Cốc, phụ thân, Địa Tâm Cốc thứ gì có thể cứu Nguyệt Nhi? Quân Thiên Dạ lớn tiếng hỏi. Phụ thân, Địa Tâm Cốc ở nơi nào? Nhưng mà cái kia thanh âm nói xong phía trước câu nói kia liền biến mất không thấy, không lại trả lời Quân Thiên Dạ hỏi chuyện phu thân, phu thân. quân thiên giả kêu gọi vài thành, nhưng đều không lại được đến đáp lại. hắn bỗng nhiên đứng lên, thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. chờ hắn sau khi rời khỏi, kia phiến tản ra kim quang đám mây. lúc sau, thế nhưng chậm rãi xuất hiện một nam một nữ hai cái thân ảnh, nhưng bọn hắn mặt lại bao phủ ở một mảnh xương trắng dưới. nàng kia thở dài mở miệng nói, ai? thật là đáng thương bọn họ hai cái. kia nam tử nói. Này vốn là bọn họ mệnh chung nên có một tiếp chúng ta cũng không thể can thiệp quá nhiều, nếu không ngược lại đối bọn họ không tốt. Này nam tử thanh âm, thế nhưng cùng phía trước cùng quân thiên dạ đối thoại cái kia thanh âm giống nhau như lúc. gia minh bạch nàng kia mở miệng nói, hảo, chúng ta cần phải trở về. Nữ tử vừa dứt lời, bọn họ hai người thân ảnh liền liên quan kia phiến Kim Vân biến mất. Mà lúc này, hiên viên Vân Triệt cùng Vân Thanh cùng với trọng dương tử bọn người ở trong đại sảnh. Quân thiên giả bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Dạ Vân nhìn thấy hắn, tiến lên nói, quân thượng, ngài ra tới. Quân thiên Dạ lập tức đi đến hiên viên Vân Triệt trước mặt, nhạc phụ, không biết thần vực nhưng có một chỗ kêu địa tâm cốc địa phương. Địa tâm cốc? Nghe thế ba chữ, hiên viên Vân Triệt chợt đứng lên, ngươi như thế nào biết cái này địa phương? Địa tâm cốc ở nơi nào? Nơi đó có có thể cứu Nguyệt Nhi đồ vật. Nếu không phải còn biết hiên viên Vân Triệt là chính mình nhạc phụ, quân thiên dạ hiện tại chỉ sợ đã sớm đã một tay đem hắn cấp trảo lại đây hỏi. Có thể cứu tiểu nguyệt đồ vật? Hiên viên Vân Triệt lặp lại nói, sau đó hắn nhìn về phía quân thiên dạ, ngươi cùng ta tới. Không ai biết, kỳ thật lúc này, Mạc Thanh Nguyệt linh hồn đã không ở thân thể của nàng, mà là đi tới một chỗ làm Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy thập phần quen mắt địa phương. Này! Đây là địa phương nào? Mạc thanh nguyệt chớp chớp mắt, lầm bẩm, nàng như thế nào cảm thấy, nơi này đặc biệt quen mắt đâu. Nhưng nàng lại như thế nào đều nhớ không nổi vì cái gì quen mắt, thậm chí nàng còn kinh ngạc phát hiện, chính mình trong đầu cư nhiên trống giống, cái gì đều không nhớ rõ. Thậm chí, liền nàng chính mình gọi là gì, như thế nào đi vào nơi này đều nhớ không nổi. Ta là ai? Ta như thế nào đến nơi đây? Ta như thế nào đều nhớ không nổi đâu? Mặc thanh nguyệt tự mình lẩm bẩm, vừa nói, nàng một bên khắp nơi đi tới, sau đó bắt đầu quan sát bốn phía hoàn cảnh, muốn nhìn một chút này có phải hay không cái gì trận pháp hoặc là ảo trận, hoặc là nhìn xem có thể hay không tìm được đường đi ra ngoài. Nàng tuy rằng đã không có về người cùng sự ký ức, nhưng là về những thứ khác ký ức cùng với nàng nhiều năm các loại kinh nghiệm, là một chút không quên. Nơi xa dây núi vần quanh, mây trắng lượn lờ ở giữa. Mà nàng nơi địa phương là một mảnh mặt cỏ, nở khắp các loại hoa. Này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là này trên cỏ thảo, hoa, tất cả đều là ngoại giới hiêm có thậm chí đã tuyệt tích dữ liệu, còn có kia cách đó không xa những cái đó thụ, đều không ngoại lệ đều là các loại linh quả kỳ thụ. Mặc thanh nguyệt càng xem càng cảm thấy chính mình giống như ở nơi nào gặp qua nơi này, nàng thậm chí cảm thấy chính mình đã từng nhất định đã tới cái này địa phương. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào, như thế nào sẽ có như vậy mánh liệt quen thuộc tạm đâu. Nàng nhịn không được lầm bẩm. Liên ở Mạc Thanh Nguyệt còn ở tự hỏi nơi này rốt cuộc là nơi nào thời điểm, trong đầu phản phất nghe được cái gì triệu hoán dường như. Còn không đợi nàng có điều phản ứng, nàng chân cũng đã hướng tới một phương hướng đi đến. Mạc Thanh Nguyệt liền cùng bị nhiếp hồn giống nhau, từng bước một mà đi tới một mảnh hồ nước bên. Tới rồi hồ nước bên cạnh lúc sau. Mạc Thanh Nguyệt trong đầu một cái giật mình, thanh tỉnh lại đây. nàng lúc này mới phát hiện chính mình, cư nhiên không biết như thế nào, đã muốn chạy tới một cái hồ nước biên. Từ xa nhìn lại, này mặt hồ bình tĩnh vô cùng, thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có, làm người có loại ảo giác cảm thấy đây là một khối thật lớn gương, mà không phải hồ nước. Mà kia hồ trung tâm, cư nhiên huyền phù một cái quang đoàn, thấy không rõ bên trong là cái gì. Mạc Thanh Nguyệt muốn điều động linh lực qua đi. Lại phát hiện chính mình gì đó linh lực phản phất bị cái gì giam cầm giống nhau, nửa điểm đều xử không ra. Đáng tiếc, không qua được. Mạc Thanh Nguyệt ngữ khí có chút mất mát, nói không chừng cái kia quang đoàn chính là đi ra ngoài phương pháp đâu. Nhưng nhìn kia gợn sóng bất kinh mặt hồ, giống như là hiện đại những cái đó pha lê kiểu giống nhau, Mạc Thanh Nguyệt chợt sinh ra một loại muốn giấm lên đi cảm giác. Mạc Thanh Nguyệt thật cẩn thận mà dò ra một chân, đạp lên trên mặt hồ. Thân kỳ chính là Nàng chân cư nhiên cũng không có đạp đến trong nước đi, chỉ là đế dày cùng mặt hồ tiếp xúc thời điểm, mặt hồ tạo nên từng vòng nước gợn. Cư nhiên thật sự có thể. Mạc Thanh Nguyệt trong lòng vui vẻ, đánh bạo đem một khát chỉ chân cũng dâm lên đi, phát hiện nàng thật sự có thể đứng ở trên mặt nước, không có chìm xuống. Vì thế Mạc Thanh Nguyệt liền hướng tới chính giữa hồ quang đoàn đi đến. Chờ đi vào quang đoàn phía trước, Mạc Thanh Nguyệt mới phát hiện đó là một cái phát ra quang viên cầu. Mà cầu bên trong, đồng dạng huyền phù một cái giọt nước chạm màu xanh băng đồ vật, nhìn dáng vẻ giống như thật là nào đó chất lòng. Nước mắt sao? Chính là vì cái gì là màu xanh băng? Còn bị như vậy bảo tồn? Mạc Thanh Nguyệt trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa. Mạc Thanh Nguyệt ở trong đầu không ngừng tìm tòi, muốn biết có hay không về thứ này manh mối, nhưng cuối cùng chỉ có thể thất vọng phát hiện nàng cái gì đều không thể tưởng được. Liên ở Mạc Thanh Nguyệt chăm tư không được giải thời điểm. Tay nàng vô tình chi gian không cẩn thận đụng phải kia quan cầu. Chỉ thấy kia nước mắt tích ngoại quan cầu lập tức không thấy, sau đó kia nước mắt tích liền ở mạc thanh nguyệt trở tay không kịp thời điểm hoàn toàn đi vào nàng giữa mày. Trong nháy mắt, một đại sóng xa lạ hình ảnh tựa như mánh liệt sóng chiều giống nhau thổi quét mạc thanh nguyệt toàn bộ trong óc, làm nàng cảm giác đầu giống như đều mau bị tễ bạo giống nhau. Một đám xa lạ cảnh tượng bắt đầu ở mạc thanh nguyệt trong đầu hiện lên, đồng thời... Mạc Thanh Nguyệt cảm giác thân thể của mình như là đột nhiên bị kéo vào địa phương nào Đưa Mạc Thanh Nguyệt lại mở mắt ra khi Phát hiện chính mình đã đứng ở một cái trên chiến trường Bốn phía trời đất u ám Hắc khí bốn phía Toàn bộ không trung phẳng phất bị cái gì đánh vỡ giống nhau Phá thành mảnh nhỏ Giống như lập tức liền sẽ sắp xuống Nhưng cái đó rách nát khe hở lẽ quỷ dị màu đỏ sầm quang Mà giữa không chung Hai cái nam tử đang ở đánh nhau Tối sầm Một bạch liền tưởng hắc giám cùng quang minh chính nghĩa cùng tà ác thế bất lưỡng lập như nước với lửa liền ở hai cái nam tử càng đánh càng liệt thời điểm một cái khác bạch y, y nữ tử xuất hiện ở giữa không trung mà liền ở cái kia nữ tử xuất hiện thời điểm cùng hắc y, y nam tử đánh nhau cái kia bạch y, y nam tử giống như động tác dừng một chút vì thế cái kia hắc y, y nam tử nhân cơ hội này nhất kiếm thư hướng bạch y, y nam tử ngực. nhưng mà liền vào giờ phút này ngoài ý muốn đã xảy ra, cái kia bạch tỷ liễu nữ tử không biết dùng cái gì phương pháp, trong nháy mắt liền từ vừa rồi vị trí đi tới bạch tỷ liễu nam tử trước người, thế hắn lập tức kia nhất kiếm, nữ tử từ giữa không trung ngã xuống, kia bạch tỷ liễu nam tử không hề để ý tới hắc tỷ liễu nam tử, phi thân tiến đến muốn ôm lấy nữ tử, chính là nàng kia thân thể lại là dần dần hóa thành bạch quang, tiêu tán, cái kia bạch tỷ liễu nam tử cuối cùng chỉ bắt được một mạt lưu quang. Sau đó liền vẫn luôn đứng ở tại chỗ, nửa ngày không có động tác. Phía trước cái kia hắc y dìa nam tử, không biết vì sao, tự nhiên không có ở nhân cơ hội đi đánh lén kia bạch y dìa nam tử, mà là đứng ở giữa không trùng, cũng đã không có động tác. Mặc thanh nguyệt có chút không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt, bởi vì, liền ở nàng kia chặn lại kia kinh thiên nhất kiếm thời điểm, nàng thấy rõ ràng nàng kia mặt. Nàng kia thế nhưng lớn lên cùng chính mình giống nhau như lúc. Mạc Thanh Nguyệt áp xuống trong lòng khiếp sợ, tiếp tục xem đi xuống. Cũng không biết vì sao, nàng kia sau khi biến mất, kia dưa không chung H.I.I.H. Y. Y. Nam Tử cũng không còn có động tác. Rồi sau đó tới, cái kia bạch H.I.I.H. Y. Y. Nam Tử đống nhiên có động tác, sau đó hắn không biết dùng biện pháp gì, đem H.I.I.H. Nam Tử cùng những cái đó khắp nơi phiêu tán hắc khí nhốt đánh vào một chỗ vực sâu, sau đó phong lớn vực sâu nhập khẩu. Thiên địa ở những cái đó hắc khí biến mất lúc sau cũng thực mau liền khôi phục sinh cơ, giống như phía trước hết thể đều chỉ là ảo giác giống nhau. Chính là kia vẫn luôn ngốc lập bất động nam tử là Mạc Thanh Nguyệt minh bạch, vừa rồi hết thể đều là thật sự. Nàng hiện tại đã có thể tinh tường thấy rõ ràng hắn mặt, không biết vì sao, Mạc Thanh Nguyệt nhìn kia bạch y nam tử, nàng nhìn hắn như vậy đứng ở nơi đó, cả người lộ ra một cổ tuyệt vọng đến mức tận cùng hơi thở. Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình tâm hảo đau. Đau quá, đau đến khó có thể hô hấp. Ngô nguyện thế thần khu, lịch muôn đời luân hồi, kinh thế gian muôn vàng khó khăn, đổi nàng một đời trở về. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến kia nam tử bỗng nhiên bay đến giữa không trùng, không biết đang làm cái gì, thấy không rõ cụ thể động tác, bất quá nhìn dáng vẻ hình như là ở hiên tế. Mà lúc này đây, Mạc Thanh Nguyệt tinh tưởng nghe được hắn thanh âm. Ở nàng còn không có lộng minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm trong đầu cảnh tượng đống nhiên thay đổi. Lúc này đây cảnh tượng, là một cái cổ đại chiến trường, hai quân giằng co, lẫn nhau chém giết, trong đó một phương tướng lánh, chính là phía trước cái kia Bạch Thí Ghiền Nam Tử bộ dáng. Cái kia Bạch Thí Ghiền Nam Tử sở xuất linh kia một phương rõ ràng ở vào như thế, bị một bên khác quân đội đánh kế tiếp bại lui, người cũng một đám không ngừng mà ngã xuống. Đến cuối cùng thời điểm, Bạch Thí Ghiền Nam Tử nơi đội ngũ người tất cả đều chết đi chỉ còn lại có hắn một người bị buộc tới rồi một chỗ huyền nhai bên cạnh địch quân đội ngũ sau đột nhiên đi ra một cái an mặc hồng y rìa dung nhan kiểu thiếu nữ tử nàng đi đến bạch y nam tử đối diện nói với hắn cái gì chỉ là mạc thanh nguyệt chỉ có thể nhìn đến hình ảnh này lại nghe không đến nửa điểm thanh âm mà cái kia bạch y rìa nam tử vẫn luôn là vẻ mặt xương lạnh không nói gì cuối cùng nàng kia tựa hồ bị kia bạch y nam tử thái độ cấp chọc giận vung ống tay háo, tức giận mà rời đi. Ở kia nữ tử háo đỏ đi rồi, một loạt cung tiễn thủ đi đến phía trước nhất, cái kia tướng lánh, cuối cùng bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Mặc thanh nguyệt đông nhiên có chút minh bạch, nàng hiện tại nhìn đến, hẳn là chính là là cái kia bạch đi hề nam tử luân hồi cảnh tượng. Chỉ là nàng không rõ chính là, vì cái gì nàng sẽ nhìn đến cái này nam tử luân hồi chuyển thế cảnh tượng. Nàng cũng không có muốn ăn đáp án. Mà nàng trước mắt cảnh tượng liền lại lần nữa thay đổi Nay một đời kia bạch Di đi, đi Nam tử thành một cái bệnh tật ốm yếu quan gia con vợ lẽ Bởi vì hắn mâu thân nguyên là mẹ cả bên người một cái thị nữ Bởi vì tuổi trẻ mạng Mỹ Bị phụ thân hắn cưỡng bức thân mình Liền thành thiết thất Nhưng nàng lại bởi vậy bị kia phu nhân ghi hận Ở kia phu nhân nhiều lần hãm hại dưới Nàng kia thực mau liền thất sủng Cuối cùng ở sinh sản khi khó sinh mà chết Vì thế kia phu nhân liền đem đã từng đối hắn mâu thân oán hận tái giá tới rồi trên người hắn, từ nhỏ liền đối với hắn mọi cách tra tấn, thậm chí cho hắn hạ mạn tính độc dược, nhưng lại không cho hắn chết. Mạc Thanh Nguyệt liền như vậy, giống một cái ẩn hình người giống nhau, vẫn luôn đứng ở hắn bên người, nhìn hắn từ sinh ra đến bây giờ sở trải qua quá hết thảy. Người kia này một đời sở trải qua đủ loại, giống như là gấp bội mau màn ảnh nhất nhất từ Mạc Thanh Nguyệt trước mắt hiện lên, tuy rằng từ mau. Nhưng Mạc Thanh Nguyệt lại xem đến rất rõ ràng. Hắn còn ở trong tã lót khi, liền bị mẹ cả hạ mạn tính độc dược, còn thường xuyên không cho bà vũ cho hắn uy mãi, nho nhỏ trẻ mới sinh, ở tã lót, bởi vì đói khát gào khóc. Bất mãn 3 tuổi liền lại bị ác độc mẹ cả quá độ đến bên trong phủ nhất hẻo lánh nhất rách nát trong viện, chỉ để lại một cái giàn mua lão bà tử chiếu cố hắn. kia lão bà tử mặt chính mình đều không thế nào chiếu cố hảo. Lại như thế nào còn có tinh lực chiếu cố một cái hải tử đâu Cái kia lớn lên xanh sao vàng vọt hải tử Tìm không thấy ăn Đói nóng nảy thời điểm Thậm chí chỉ có thể bái trên mặt đất thảo tới lấp đầy bụng. Mặc thanh nguyệt nhìn hắn ăn cỏ dại Uống tuyết thủy thời điểm Nhìn hắn kia trương cứ việc khô gầy lại như cũ Có thể nhìn ra kia tinh xảo mặt mày mặn, Tâm tựa hồ ở chảy huyết Nàng nhịn không được muốn đi sờ sờ hắn mặt Ôm một cái hắn Chính là cuối cùng lại cái gì đều không gặp được Nàng biết, này đó, bất quá chỉ là một hồi lập thể lão ảnh. Đứa bé kia chậm rãi trưởng thành, không biết vì sao, hắn cái kia từ hắn sinh ra liền chưa từng hỏi đến phụ thân hắn có một ngày đột nhiên bắt đầu quan tâm khởi hắn tới. Có phụ thân quan tâm, hắn nhật tử cuối cùng quá hào chút, ít nhất có thể ăn no có thể xuyên ấm, có thể ở lại tốt nhất một chút sơn. Mà hắn kia chưa nguyên bản liền tuyệt thế vô song mặt cũng chậm rãi dãi nở, hơn nữa dần dần bị mọi người biết. Hơn nữa hắn chắc tuyệt văn hải, bệnh tật ốm yếu hắn thế nhưng thành trong thành các đại quan quý nhân các tiểu thư tình nhân trong ngộng, thậm chí không ngại hắn con vợ lẽ thân phận, muốn gả cho hắn. Nay càng là làm hắn mẹ cả đích huynh ghen ghét không thôi, càng là làm trầm trọng thêm cha tấn thương tổn hắn. Cuối cùng, hắn bị hắn cái kia đích huynh phá hủy dung mạo, còn tàn nhẫn mà chém tới tứ chi, một chút đem hắn cha tấn đến chết. Mặc thanh nguyệt nhìn đến hắn lấy như vậy thê thảm phương thức chết đi là lúc. Trong lòng chợ sinh ra một cổ vô cùng hận ý, nàng hận không thể đem những cái đó thương tổn hắn, cha tấn người của hắn tất cả đều cấp thiên đạo vạn quả. Nhưng nàng lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, nhìn hắn thê thảm mà chết đi, mà bất lực. A dạ, a dạ. Mặc Thanh Nguyệt lẩm bẩm tự nói, nước mắt cũng không chịu không chế mà từ trong mắt chảy xuống xuống dưới. A dạ, đây là tên của hắn, ta là làm sao mà biết được? Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào đã kêu ra cái tên kia tới, trong lòng chính là cảm thấy người kia chính là kêu tên này. Mà lúc này, Mạc Thanh Nguyệt trước mặt tình cảnh lại lần nữa thay đổi, nàng biết, này hẳn là lại là cái kia khả năng kêu a giả nam tử một khắc thế. Nay một đời, hắn thành một cái khất cái, từ nhỏ liền không cha không mẹ, đi theo một đám cái lao khất cái lấy ăn xin mà sống. Ở một cái ngày đông giá rét. Cái kia vẫn luôn cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau lão khất cái ở cơ hàn đan sen dưới ngã bệnh. Hắn thực hoảng loạn, thực sợ hãi, hắn chạy tới hiệu thuốc, muốn thảo một ít chữa bệnh dược tới cứu cái kia lao khất cái, lại bởi vì không có tiền bị hiệu thuốc trưởng quậy vô tình mà anh đi ra ngoài. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể ở lạnh thấu xương gió lạnh trung hướng trên đường cái thiếu đến đáng thương người đi đường an xin, cầu xin bọn họ có thể bố thí một chút tiền, nhưng không có để ý đến hắn. Tất cả mọi người cảnh tượng vội vàng mà hướng trong nhà đuổi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, hắn lại chỉ ăn mặc đơn bạc rách nát quần áo, thân thể bị đông lạnh đến đỏ lên phát tím, run run rẩy rẩy mà cuộn tròn ở hiệu thuốc cửa trong một góc. Cuối cùng hắn thật sự thảo không đến tiền mua thuốc, liền thừa dịp trong tiệm trưởng quay rời đi đến hậu đường đi làm việc thời điểm, trộm chạy đến dược trước quầy, muốn trộm một ít dược đi. Nhưng lại bị thực mau gấp trở về trưởng quầy cấp phát hiện, trưởng quầy giận tím mặt. Làm trong tiệm tiểu nhị đem hắn kéo dài tới hậu viện, dùng gậy gỗ đem hắn đánh gần chết mới thôi. Vốn là lại lãnh lại đói hắn nơi nào là những cái đó cao cao tráng tráng tiểu nhị đối thủ, hắn liền một chút phản kháng đường sống đều không có, chỉ có thể ôm đầu nằm trên mặt đất bị đánh. Hắn huyết chậm rãi thấm đến tuyết địa thượng, tầm đỏ hắn dưới thân kia phiến tuyết địa thượng, hắn đã bị đánh huyết nục mơ hồ, chậm rãi, hắn thống khổ kêu rên thanh cũng yếu đi đi xuống, cuối cùng rốt cuộc vẫn không núp đích Hắn đã chết, ở một cái đại tuyết bay tán loạn vào đông, bị một đám tiểu nhị đánh chết ở trên nền tuyết. Không ai để ý hắn chết, chính là những cái đó đem hắn sống sờ sờ đánh chết tiểu nhị, cũng không có chút nào sợ hãi, thậm chí cuối cùng còn hùng hùng hổ hổ mà đá hắn thi thể mấy đá, sau đó đem hắn ném tới bai tha ma đi. Mặc thanh nguyệt trước mắt tình cảnh lại thay đổi, mỗi một lần, chỉ cần cái kia nam tử chuyển thế chết đi lúc sau, nàng trước mắt cảnh tượng liền sẽ liền tự động cắt đến hắn kiếp sau. Mà hắn mỗi một đời, hắn đều sẽ trải qua đủ loại chắc trở cùng thống khổ, mỗi một lần hắn kết cục đều là không chết tử tế được. Mặc thanh nguyệt đông nhiên nhớ tới ban đầu thời điểm, nàng duy nhất nghe được cái kia nam tử nói, lịch muôn đời luân hồi, chịu thế gian muôn vàng khó khăn. Nàng giờ khắc này bỗng nhiên liền minh bạch, hắn thật sự tựa như đã từng nói như vậy, đang không ngừng luân hồi chung, nhận hết đủ loại chắc trở. Trước mắt cảnh tượng như cũ đang không ngừng biến ảo bên trong, Mạc Thanh Nguyệt đã không biết chính mình đến tuột cùng nhìn hắn bao nhiêu lần chuyển thế, một trăm thế, vẫn là một ngàn thế. Nàng không biết, nàng chỉ biết, mỗi một lần nhìn hắn chết như vậy thê thảm, không có một cái kết cục tốt thời điểm, nàng tâm liền đặc biệt khổ sở, đặc biệt đau. Vì cái gì ta sẽ như vậy đau lòng? Hắn đến tuột cùng là ai? Cùng ta có cái gì quan hệ? Vì cái gì ta liền chính mình là ai đều không nhớ gì cả. Á dạ là tên của hắn sao. Vì cái gì ta sẽ nhớ rõ đâu. Một đám nghi vấn như măng mọc sau mưa ở mạc thanh nguyệt trong đầu toát ra tới, nàng bức thiết muốn biết đáp án, muốn biết hết thể sự tình nguyên nhân. Lúc này, nàng trước mắt cảnh tượng đống nhiên biến đổi, nhưng cái đó về cái kia nam tử chuyển thế cảnh tượng đều không thấy, nàng lại về tới lúc ban đầu nhìn đến kia phiến hồ nước thượng. Nàng vẫn là đứng ở kia hồ nước trung ương, chỉ là đương nàng cuối đầu vừa thấy thời điểm, kia hồ nước trên mặt hồ thế nhưng bắt đầu sáng lên, sau đó vô số quan điểm bắt đầu chậm dai hướng trên bầu trời phiêu tán mà đi. Mạc Thanh Nguyệt kinh ngạc mà không biết nên làm gì phản ứng, thức mau, kia một tảng lớn hồ nước thế nhưng đều hóa thành kia quan điểm, biến mất. Hồ nước biến mất lúc sau, Mạc Thanh Nguyệt mới phát hiện kia đáy hồ thế nhưng có một cái hình tròn trận pháp, nàng vừa muốn tưởng đi xuống nhìn xem. Thân thể liền bỗng nhiên đi xuống một truy. Hồ nước biến mất lúc sau, nguyên lai nàng thế nhưng vẫn luôn là huyền phù ở giữa không trung. Chờ nàng rơi xuống đất lúc sau, vừa lúc rơi xuống kia trận pháp giữa, còn không đợi Mạc Thanh Nguyệt phản ứng, trận pháp liền một trận bạch quang đại tác phẩm. Mạc Thanh Nguyệt cảm giác chính mình lại bị một cổ không biết tên lực lượng kéo vào một chỗ đi. Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt không biết khi nào đã ngất đi. Nàng mơ mơ màng màng mà nghe được có người ở nàng bên thai nói chuyện, lúc này mới chậm rãi mở bừng mắt. Thanh Nguyệt, ngươi tỉnh. Một cái thấy không rõ khuôn mặt nữ tử đang đứng ở mạc Thanh Nguyệt trước mặt, bỉm cười nhìn nàng. Mạc Thanh Nguyệt chớp trước mắt, Thanh Nguyệt. Ngươi ở kêu ta sao? Tên của ta kêu Thanh Nguyệt sao? Nàng lời nói vừa mới nói xong, đột nhiên cảm thấy đầu một trận đau, mạc Thanh Nguyệt nhịn không được ôm lấy đầu, nhăn chặt mi. Trong đầu một đợt một đợt hình ảnh bay nhanh hiện lên kiếp trước kiếp này sự tình đã phía trước ở kia phiến hồ nước thượng sở trải qua hết thảy nàng đều nghĩ tới thiên kia nữ tử thấy Mạc thanh nguyệt biểu tình bắt đầu từ thống khổ biến thành khiếp sợ lại chậm rãi quy về bình tĩnh cười cười nói thanh nguyệt ngươi đều nhớ ra rồi đi Mạc thanh nguyệt nghe được nữ tử thanh âm kinh ngạc mà ngẩng đầu mẫu thân ngài như thế nào lại ở chỗ này ngài không phải chẳng lẽ nơi này là Khi cùng mỉm cười nói, ngươi tưởng không sai, nơi này thật là thiên đạo, là ta đem ngươi hồn triệu hoán lại đây. Mặc thanh nguyệt bừng tỉnh, nàng nhớ tới phía trước chứng kiến, hỏi mẫu thân, phía trước ta thấy được những cái đó về a dạ chuyển thế đều là thật vậy chăng? Nhưng cuối cùng mấy chữ, mặc thanh nguyệt không dũng khí hỏi ra tới, cứ việc nàng đã đoán được đáp án. Khi cùng nói, sự thật chính là ngươi tưởng như vậy, ngươi vừa mới chứng kiến hết thảy. Đích xác đều là thiên giả kia hài tử phía trước luân hồi chuyển thế ký ức. Nàng nhìn nhìn Mạc Thanh Nguyệt, nói tiếp, năm đó, ngươi thế thiên dạ lập tức mình tu kia nhất kiếm, linh hồn bị kiếm trung âm khi gây thương tích, hóa thành mảnh nhỏ rơi rụng ở các biên giới. Ngươi bản thân thiên địa dựng dục linh nữ, linh hồn một khi trở về đại địa, nguyên bản là không có lại trở về cơ hội, nhưng thiên giả hắn dùng chính mình thần khu vì tế, dùng nhận hết thế gian chắc trở về đại giới. Đổi ngươi một lần trọng sinh cơ hội. Á dạ hắn mặc thanh nguyệt đau lòng nói không ra lời. Hắn là thiên đạo chi tử, hắn vốn là thế giới này tôn quý nhất người, vì chính mình, thế nhưng bị như vậy nhiều khổ. Như vậy cao quý kiêu ngạo một người, một cái làm người cảm thấy hắn lín nên cao cao tại thượng, không nhiễm hồng trần người, lại ở kia lần lượt luân hồi chung, bị như vậy nhiều cơ khổ, thậm chí bị người khi dễ dâm đạc. Khi cùng nói tiếp, thanh nguyệt, ngươi cũng không cần tự trách. Này đã là mạng ngươi trùng chú định một kiếp, cũng là của hắn. Hai người các ngươi, một cái là thiên đạo chi tử, một cái là thiên mệnh linh nữ, đã là mệnh định phu thê, tự nhiên muốn đã chịu thiên đạo khảo nghiệm. Thiên đạo khảo nghiệm. Mạc Thanh Nguyệt đang muốn muốn hỏi lại càng kỹ càng tỉ mỉ một chút thời điểm, lại phát hiện hy cùng thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ đi lên. Mà nàng chung quanh hoàn cảnh cũng bắt đầu trở nên hư ảo lên, mẫu thân, mẫu thân. Mạc Thanh Nguyệt đều. Nàng cảm thấy thân thể càng ngày càng trầm trọng, đầu góc càng ngày càng hôn, cuối cùng liền cái gì cũng không biết. Địa tâm trong cốc có thứ gì có thể cứu tiểu nguyệt? Hiên viên Vân Triệt vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn quân thiên dạ, hỏi. Ta không biết, tóm lại bên trong nhất định có có thể cứu nguyệt nhi đồ vật. Quân thiên dạ nói, nếu nhạc phụ biết địa tâm cốc vị trí liền thỉnh nói cho ta. Ta đích xác biết hiên viên Vân Triệt nói, đó là hiên viên gia thế đại bảo hộ cấm địa, chính là. Hắn thở dài, nói, chính là kia địa phương, người ngoài căn bản vô pháp tiếp cận, ngay cả chúng ta hiên viên nhất tộc người, cũng nhiều nhất có thể tới địa tâm cốc lối vào, vô pháp tiến vào. Ta có thể đi vào. Quân thiên dạ khẳng định nói, nếu phụ thân vì hắn để lại biện pháp, nói cách khác, trừ bỏ hắn, người khác đều không thể đi vào. Ngươi hiên viên Vân Triệt bỗng nhiên nói, ngươi là thiên đạo chi tử, phải không? Quân thiên dạ sửng sốt sửng sốt, nhạc phụ như thế nào sẽ biết? Quả nhiên là hiên viên vân triệt cảm thán một câu, nguyên lai hết thể đều là thật sự. Hiên viên vân triệt biết quân thiên dạ khẳng định có sở nghi hoặc, không đợi hắn mở miệng hỏi, liền tiếp tục nói, sáng lập chúng ta hiên viên nhất tộc kỳ thật không phải hiên viên nhất tộc tổ tiên, mà là một cái thực thần bí người. Người kia sáng lập hiên viên nhất tộc mục đích cũng là vì bảo hộ một chỗ bí cảnh hiên viên vân triệt nói, kia chỗ bí cảnh, chính là địa tâm cốc. Theo tổ tiên lưu lại sách cổ ghi lại, Cái kia kẻ thần bí từng lưu lại tiên đoán, nói hiên viên nhất tộc có một ngày, sẽ có một cái nữ anh sinh ra, cái kia nữ anh chính là thiên mệnh trí nữ. Kỳ thật hôm nay đã phát sinh hết thảy, tổ tiên lưu lại sách cổ chung đều có tiên đoán, chỉ là mặt sau tiên đoán bởi vì thời gian lâu lắm, hư hao, cho nên ta cũng không biết tiểu nguyệt sẽ gặp được loại sự tình này. Bất quá ở tiên đoán cuối cùng không có hư hao, cái kia tiên đoán nói. Địa tâm cốc có một ngày sẽ vì thiên đạo chi tử mở ra. Quân thiên giả nghe xong hiên viên Vân Triệt nói, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này hết thảy, cha mẹ hắn đã sớm đã dự kiến, hơn nữa vì hắn cùng Nguyệt Nhi lưu lại đường lui. Nếu ngươi chính là thiên đạo chi tử, kia thuyết minh địa tâm cốc sẽ vì ngươi mở ra. Hiên viên Vân Triệt đi đến một bên kệ sách bên, từ một trò am cách chung lấy ra một trương bản đồ, giao cho quân thiên dạng Đây là đi địa tâm cốc lộ tuyến đồ. Ngươi đi đi. Quân thiên giả tiếp nhận bản đồ, đa tạ nhạc phụ. Hắn nói, hướng tới hiên viên Vân Triệt cung cung kính kính hành một cái đại lễ. Hiên viên Vân Triệt đỡ lấy hắn, cười nói, Ngươi này lễ ta cũng không dám đương, có thể có tiểu nguyệt cái này nữ nhi, còn có thể làm ngươi nhạc phụ, xem như ta vật khí. Bất quá hắn lời này đến thật không phải nói giỡn, biết quân thiên giả cùng Mạc Thanh Nguyệt thân phận lúc sau, hắn liền minh bạch, này hai người thân phận có bao nhiêu tôn quý. Hắn bất quá chính là vận khí tốt, thành mạc thanh nguyệt trọng sinh này một đời phụ thân thôi. Nhạc phụ nói quá lời, ngài là nguyệt nhi phụ thân, cũng tự nhiên là ta nhạc phụ, mặc kệ chúng ta chân chính thân phận là cái gì, điểm này đều sẽ không thay đổi. Hiên viên Vân Triệt nghe hắn như vậy vừa nói, đông nhiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, đúng vậy, mặc kệ bọn họ là cái gì thân phận, nhưng ở hắn nơi này, cũng chỉ bất quá là chính mình nữ nhi cùng con rể a. Hảo Ngươi hiện tại liền đi điệu tâm tốc đi, bên này sự tình có ta. Quân thiên giả gật gật đầu, xoay người vừa muốn đi, lại bỗng nhiên ngừng lại, sau đó quay lại đi đối hiên viên Vân Triệt nói, nhạc phụ, Minh Tu hiện giờ linh hồn bị hao tổn, ưu minh nhất tộc người trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến. Nhưng Minh Tu hẳn là sẽ nghĩ cách chữa trị linh hồn của hắn, về điểm này, thỉnh ngài nhiều chú ý một chút. Hảo, ta hiểu được, ngươi đi đi. Quân thiên Dạ sau đó mới xoay người rời đi. Hắn đi rồi, hiên viên vân triệt biểu tình liền ngưng trọng lên, linh hồn bị hao tổn. Linh hồn bị hao tổn. Có biện pháp nào có thể tu bổ linh hồn đâu. Nếu không phải quân thiên giả nhắc nhở hắn, hắn thật đúng là sẽ không nghĩ đến, có người liền linh hồn bị thương, đều còn có thể tu bổ. Bất quá nghĩ đến quân thiên Dạ bọn họ thân phận, hắn lại cảm thấy hết thảy đều là có khả năng. Hiên viên vân triệt đứng ở cửa thư phòng khẩu. Nhìn nơi xa u minh nhất tộc nơi địa phương phía trên âm u không trùng, thở dài, hắn tổng cảm giác, có cái gì đại sự muốn đã xảy ra giống nhau. Minh Nguyệt treo cao, quân thiên giả rốt cuộc địa tâm cốc là lúc, đã tới gần đêm khuya thời gian. Địa tâm cốc tuy rằng là hiên viên nhất tộc nhiều thế hệ bảo hộ bí cảnh, nhưng địa tâm cốc nhập khẩu lại ly hiên viên nhất tộc chủ ra nơi địa phương không gần, mà là ở một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người đất hoang chỗ. Nếu không phải trong tay bản đồ minh xác biểu hiện địa tâm khẩu nhập khẩu liền ở chỗ này, quân thiên dạ cũng không quá tin tưởng, này linh khí mạc danh thưa thất đất hoang lại là một chỗ bí cảnh nhập khẩu. Đến này đất hoang lúc sau, trên bản đồ liền không còn có khác nhắc nhở, quân thiên dạ đánh giá hạ bốn phía, trừ bỏ nơi này linh khí so địa phương khác loãng ở ngoài, cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp nhi địa phương. Nơi này đã không có gì trận pháp ảo cảnh, càng không có gì kết giới. Quân thiên giả không do vì sao hiên viên Vân Triệt sẽ nói bọn họ tộc nhân căn bản vô pháp tới gần nơi này. Nhưng đương hắn đi phía trước lại đạp vài bước lúc sau, đồng nhiên cảm giác đến một cổ quen thuộc lực lượng, mà hắn trước mắt cảnh tượng cũng đi theo biến đổi. Trước mắt nơi nào vẫn là một mảnh đất hoang, rõ ràng chính là một cái tiên sương mù lượn lờ sơn cốc, hơn nữa bên trong sơn cốc linh khí càng là nồng đậm vô cùng, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được các loại kỳ hoa dị thảo, quý hiếm dược liệu. Thấy vậy cảnh tượng, quân thiên dạ liền biết, nơi này chung tất nhiên có dấu nào đó linh bảo, nếu không nói, nơi này sẽ không vô duyên vô cớ trưởng ra nhiều như vậy ngoại giới hiếm thấy dược liệu. Phụ thân, đa tạng ngài, Quân thiên giả đối với không trung chẩm dãi nói, hắn biết, nơi này tất nhiên là phụ thân hắn chuyên môn vì hắn cùng Mạc Thanh Nguyệt lưu lại. Khó trách vừa mới liền hắn đều không có nhận thấy được chút nào không thích hợp, thế gian này, trừ bỏ phụ thân hắn, còn có ai có loại năng lực này. Quân thiên giả rất rõ ràng, vì bọn họ, chính mình phụ thân nhất định trả giá không nhỏ đại giới, mặc dù là thân là thiên đạo hóa thân, phụ thân hắn cũng là không thể tùy ý nghịch thiên mà làm. Mọi việc đều có đại giới, thiên đạo cũng không ngoại lệ. Phía trước là một cái ước chừng một trượng khoan sơn cốc tiểu đạo, quân thiên giả không có do dự, nhấc chân liền chiều sơn cốc chỗ sâu trong đi đến. U Minh nhất tộc chủ ra một chỗ ẩn nấp trong mặt thất, Minh Tu ngồi xếp bằng ngồi ở trung gian. Hai mắt nhắm nghiền, mày nhăn lại, trên trán còn phúc một tầng mồ hôi lạnh. Xem như vậy, hán tựa hồ chính thừa nhận nào đó thương khổ. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt vẫn là rất khó xem. Quân thiên dạ, này thủ, ta là nhất định phải đòi lại tới. Vương thượng, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa, ám hồn thanh âm tùy theo vang lên. Tiến bảo, Minh Tu vừa nói, một bên đứng lên, đi đến một bên bên cạnh bàn ngồi xuống. Vương thượng, ám hồn đẩy cửa tiến vào, cung kính mà triều Minh Tu hành thi lễ. Hiên viên nhất tộc bên kia nhưng có truyền đến cái gì tin tức sao? Minh Tu nhàn nhạc hỏi, lúc này sắc mặt của hắn lại khôi phục bình thường, nhìn không ra tới nửa điểm khác thường. Ám hồn nói, hồi vương thượng, hiên viên nhất tộc người từ trước mấy ngày bắt đầu liền giới nghiêm, chúng ta người căn bản vô pháp tới gần bọn họ chủ ra, cho nên. Một đám phế vật. Minh Tu đột nhiên đứng lên. Ống tay háo vung lên, ám hồn liền bay ngược đi ra ngoài, đụng vào trên vách tưởng, thương không nhẹ. Bổn vương mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, ba ngày trong vòng, cần thiết cho bổn vương điều tra rõ nguyên viên nhất tộc động tính, đặc biệt là quân thiên dạ. Ám hồn nhịn đau đứng lên, cung kính nói, là, thuộc hạ tuân mệnh, kia vương thượng, thuộc hạ liền, cáo lui trước. Minh tu đạo, đi xuống đi. Ám hồn xoay người vừa mới đi rồi hai bước, Minh tu đông nhiên gọi lại hắn, từ từ. Không biết vương thượng còn có gì phân phó? Ám hồn xoay người lại, hỏi. Minh tu đạo, phía trước phân phó chuyện của người làm thế nào? Hồi vương thượng, thuộc hạ đã ớn ngại phân phó, phái ra người đi, hết thảy đều ở theo kế hoạch tiến hành. Thực hảo. Minh tu cong cong môi, hảo, người đi xuống đi, trông giữ hảo bên ngoài, sau này mấy ngày, bất luận kẻ nào không thể tới quấy rầy bổn vương. Thuộc hạ minh bạch. Ám hồn nói xong liền lui đi ra ngoài. Quân Thiên Dạng, lúc này đây, ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Nguyệt Nhi nhất định sẽ là của ta, cái này thế gian, có ta liền không thể có ngươi. Minh Tu biểu tình trở nên có chút dữ tợn khủng bố, trong mắt càng là vô cùng hận ý. Hán đối Quân Thiên Dạng, tựa hồ có một loại thâm nhập cốt tủy hận ý. Nhưng thực mau, Minh Tu liền thu hồi vừa mới kia biểu tình, xoay người đi đến một mặt vách tường trước, vung tay lên, kia trên tường thế nhưng xuất hiện một đạo khe hở. Rồi sau đó chậm rãi mở ra. Kia mặt tường sau là một mảnh hắc ám, triệt triệt để để hắc ám, không có một chút ánh sáng. Rõ ràng này gian mật thất sáng trưng, nhưng không biết như thế nào, mật thất quang tới rồi nơi hắc ám này chung, liền hoàn toàn bị cânướt. Quang minh cùng hắc ám chi gian giới hạn thập phần rõ ràng, không có một chút quá độ. Kia phía hắc ám người xem mặc danh lông tơ dựng thẳng lên, giống như chỉ cần ngươi đi phía trước nhiều đi một bước, liền sẽ bị kia vô biên vô tận hát gám cấp cắn bước, rốt cuộc cũng chưa về. Minh Tu đi đến cái kia hát gám cùng quang minh đường ranh giới trước, dừng lại, hắn ngóng nhìn trước mắt hát gám, ánh mắt trở nên phức tạp lên, chán ghét, chán ghét, thậm chí giống như còn có một kia bất đắc dĩ. Hắn đứng trong chốc lát lúc sau, cuối cùng vẫn là chậm rãi đi vào kia phiến trong bóng đêm, hắn vừa mới bước vào đi một chân, thân thể liền nháy mắt bị kia hát gám cấp hút đi vào, biến mất, Quân thiên dạ đi rồi thật lâu, nhưng lại cái gì cũng chưa nhìn đến, hắn không biết phụ thân trong miệng theo như lời có thể cứu mạc thanh nguyệt đồ vật là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định nhất định không phải này trên đường vài thứ kia. Liên ở hắn đi đều có chút nôn nóng thời điểm, phía trước lộ đã không có. Hắn đi tới này cuối đường, nhìn đến trước mắt đồ vật thời điểm, cũng nhịn không được trừng lớn mắt. Ở hắn trước mắt, là một cái thật lớn thâm cốc, hoặc là nói vượt sâu càng vì thích hợp. Bởi vì hắn hoàn toàn đều nhìn không tới kia đáy cốc, mà kia thâm cốc trung gian, trường một thân cây. Một cây vô cùng cao lớn, tựa như trụ trời giống nhau thụ, vài chục trượng quan, cành lá tốt tươi, cao ngất trong mây, mặc dù là quân thiên giả roi mắt nhìn lại, cũng hoàn toàn nhìn không tới nảy cây đỉnh. Lúc này, quân thiên giả trước mặt đống nhiên xuất hiện một đạo tản gia nhu hòa bạch quang, có chút trong suốt thang trời. Thang trời rất cao rất cao, nối thẳng hướng cây đại thụ kia đỉnh chót. Thiên Dạ, Lúc này, trên bầu trời truyền đến một cái quân thiên giả sở quen thuộc thanh âm, thiên đạo thanh âm, cũng là phụ thân hắn thanh âm. Này cây, đó là thiên địa mới bắt đầu khi đệ nhất cây, cũng là đại địa sinh cơ trí nguyên, ngọn cây thượng, có ngươi muốn đổ vẩn, bất quá ngươi có thể hay không từ thang trời tới ngọn cây, không phải ta có thể quản. Nhớ kỹ, chỉ cần bước lên thang trời, liền lại không thể hối hận quay đầu lại, một khi từ phía trên rơi xuống. Ngươi cũng đem Lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thiên dạ, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Hiện tại trở về, còn kịp. Quân Thiên Dạ không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, "Phụ thân, không cần tưởng, ta muốn đi, chỉ cần có thể cứu Nguyệt Nhi, chẳng sợ dùng ta mệnh đi đổi, ta cũng nguyện ý." "Vậy được rồi, ngươi đi đi." Nói xong câu đó, Thiên đạo thanh âm liền biến mất. Quân Thiên Dạ không chút do dự liền bước lên thang trời để nhất giai đương hắn bước lên để nhất dai cầu thang trong nháy mắt kia một cổ cường đại uy áp liền ập vào trước mặt nếu không có quân thiên dạ phản ứng kịp thời hắn khả năng lúc ấy đã bị sốc bay ra đi quân thiên dạ điều động toàn thân linh lực ổn định thân hình cắn răng lại hướng lên trên đạp nhất dai. kia cường đại uy áp liền lại tăng thêm một phần quân thiên dạ trong ngực một trận khí huyết cuồn cuộn trong miệng một cổ thanh ngọt, bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống quân thiên dạ bên tai vang lên một cái xa lạ thanh âm. Ngươi còn muốn tiếp tục đi phía trước sao? Này bậc thang, Ngươi mỗi thượng nhất dai, Này uy áp liền sẽ trọng thượng một phân. Lấy ngươi hiện tại tu vi cùng thân hình, Thậm chí đi không đến 20 giai, Liền sẽ bị này uy áp nghiền dập nát. Quân thiên dạ đối thanh âm này mắt điếc thai ngờ, Như cũ từng bước một gian nan mà hướng lên trên đi. Mà hắn bên thay thanh âm, Vẫn luôn đều không có đỉnh quá, Mà hắn càng lên cao đi, Cái kia thanh âm liền càng nhanh thiết. Cuối cùng thậm chí bắt đầu uy hiếp khởi hắn tới. Ngươi nếu là lại hướng lên trên đi, sẽ chết không có chỗ chôn. Quân Thiên Dạ vẫn là không nói gì, ánh mắt kiên định mà hướng lên trên đi, lúc này hắn đã muốn chạy tới đệ thập cửu giai cầu thang. Lúc này, hắn đã không chế không được lồng ngực trung quần cuộn khí huyết, thậm chí liền trong cơ thể linh lực cũng ở tán loạn, hắn khẽ miệng, chậm rãi tràn ra máu tươi. Liên ở hắn vừa mới bước lên thứ 20 giai bậc thang thời điểm, Cái kia thanh âm liền bỗng nhiên tức giận nói, hừ, Nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, kia cổ uy áp liền nháy mắt trở nên càng thêm cường hãn, cơ hồ có phía trước uy áp gấp hai cường. Ở như vậy cường hãn vô cùng uy áp dưới, quân thiên dạ trực tiếp quỳ xuống trước bậc thang phía trên, xương bánh trẻ ở kia kịch liệt va chạm dưới, nháy mắt nứt ra rồi. Máu tươi từ đầu gối chỗ tràn ra tới, dừng ở kia cầu thang thượng. Sau đó cư nhiên ngáy mắt biến mất kia bậc thang cư nhiên hấp thu quân thiên dạng huyết Quân thiên giả tự nhiên không có nhìn đến này thần kỳ một màn Cứ việc đầu gối cơ hồ bị phế bỏ Nhưng hắn lại liền mẩy đều không có nhăn một chút Đứng dậy không nổi Hắn liền quỳ đi xuống một cái cầu thang mà đi Phu quân Ngươi nói thiên giả hắn mang theo tiểu nguyệt đi địa tâm cốc Có thể bình an trở về sao Nếu là bọn họ Từ mạc thanh nguyệt xảy ra chuyện lúc sau Vân Thanh tâm liền vẫn luôn không có buông đi qua, luôn luôn cứng cỏi nàng, đều nhịn không được vài lần lúc riêng tư mạc nước mắt. Nếu là có thể, nàng tình nguyện dùng chính mình mệnh, đi đổi mạc Thanh Nguyệt bình an khỏe mạnh. Thanh Nhi, đừng lo lắng, chúng ta phải tin tưởng bọn họ hai người hiên viên Vân Triệt ôn nhu an ủi nói, bọn họ đều là trời cao phù hộ người, nhất định sẽ hóa hiểm vì gì. Về quân thiên giả cùng mạc Thanh Nguyệt thân phận, hiên viên Vân Triệt cũng không có nói cho Vân Thanh sợ chính là nàng biết lúc sau sẽ nghĩ đến quá nhiều. Ai? Vân Thanh thở dài, chỉ hy vọng như thế đi. Tộc trưởng. Lúc này Trọng Dương Tử bỗng nhiên từ bên ngoài đi đến. Đại trưởng lão, chuyện gì? Hiên Viên Vân triệt hỏi. Trọng Dương Tử nói, Tộc trưởng, U Minh nhất tộc người gần nhất động tác có chút không thích hợp nhi. Sao lại thế này? Hiên Viên Vân triệt nhíu mày nói. Trọng Dương Tử nói, là có chuyện như vậy. Chúng ta người phát hiện, ưu minh nhất tộc người gần nhất giống như ra bên ngoài giới phái ra đi không ít người. Phái đi ngoại giới. Hiên viên Vân Triệt Trầm Tư nói, ưu minh nhất tộc người muốn làm cái gì đâu. Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Hiên viên cùng ưu minh hai tộc động tĩnh hiện giờ ngoại giới những cái đó hơi đại một ít thế lực hẳn là đã đoán được một ít. Gần nhất chúng ta người đã ở bên ngoài chỗ phát hiện một ít ngoại giới tới trà xét người. Lúc này. U minh nhất tộc người đi không ngừng phái người ra bên ngoài giới đi, chẳng lẽ là bọn họ tưởng trọng dương tử sắc mặt khé biến, chẳng lẽ bọn họ muốn thu phục đã từng thế lực sao? Ở mấy vạn năm trước, cũng chính là hiên viên cùng U minh hai tộc còn đều không có bị phong ấn thời điểm, thần vực vốn là một phân thành hai, một nửa là hiên viên gia tộc thế lực, một nửa còn lại là U minh nhất tộc thế lực. Mà đương hiên viên vân triệt dùng cấm thuật phong ấn hai tộc lúc sau. Những cái đó nguyên bản đi theo bọn họ thế lực cũng liền đều một đám đều tự lập môn hộ. Hiện giờ, hai tộc chủ ra ở ngoài địa phương thế lực, sớm đã cùng vạn năm trước hoàn toàn bất đồng. Không phải hiên viên Vân Trịnh nói, ta xem bọn họ hẳn là không phải đi ra ngoài thu phục trước kia thế lực. Đã từng đi theo chúng ta hai tộc thế lực, trải qua nhiều năm như vậy, có tồn tại hay không đều còn rất khó nói, liền tính tồn tại, bọn họ tự lập môn hộ nhiều năm. Như thế nào sẽ cam tâm lại túi đầu làm tiểu đâu? Trọng Dương Tử cũng cảm thấy Hiên viên Vân Triệt nói có lý, nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ tới ở thần ẩn trên đại lục sự tình, lại nói, tộc trưởng, nếu nói, ưu minh nhất tộc người có biện pháp khống chế ngoại giới thế lực đầu linh đâu? Đại trưởng lao đây là ý gì? Hiên viên Vân Triệt nói. Trọng Dương Tử liền đem phía trước ở thần ẩn đại lục sự tình đơn giản mà cấp Hiên viên Vân Triệt nói một lần. Nghe xong Trọng Dương Tử nói. Hiên viên vân triệt mẩy nhăn lợi hại hơn, nếu ưu minh nhất tộc người thật sự có thể khống chế nhân tâm nói, kia. Đại trưởng lão, ngươi lập tức phái người, đi ra ngoài tra xét, nhìn xem những cái đó ưu minh nhất tộc người rốt cuộc muốn làm cái gì, một có động tĩnh, mau chóng hồi phủ. Là, trọng dương tử đáp, sau đó liền rời đi. Đảo mắt ba ngày liền đi qua, quân thiên dạ giờ phút này đã tới rồi thang trời trung gian. Bất quá tình huống của hắn lại không có hảo đi nơi nào, phải nói thực không xong mới là, Nguyên bản một thân bạch đi rì, trên cơ bản đều bị máu tươi cấp hoàn toàn xuống nước, hắn linh lực cũng sớm tại một ngày phía trước liền đã hoàn toàn hao hết. Ban đầu thời điểm, hắn còn có thể quỳ một chút hướng lên trên đi, đến mặt sau, quân thiên dạ toàn thân xương cốt cơ hồ đều ở bị kia vô cùng cường đại uy áp nghiền ma. Đến trước một ngày thời điểm... Quân thiên Dạ toàn bộ thân thể đều ghé vào ngày đó thang mặt trên, hắn liền một chút, bỏ hướng lên trên đi. Trên bầu trời, có lưỡng đạo thân ảnh, chính nhìn quân thiên Dạ, nay hai người, đúng là quân thiên Dạ cha mẹ, quân càn cùng hy cùng. Bọn họ chính là thiên địa sơ hiện thời, thiên địa dựng dục thượng cổ tri thần, cũng là thiên địa tri gian xuất hiện để nhất đối sinh mệnh thể. Ở phía sau ngày qua mà gian vạn linh xuất hiện lúc sau, hai người liền hóa thân thành thiên đạo một bộ phận. Càn, thiên dạ hắn có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Làm như vậy có phải hay không đối hắn thật quá đáng một chút, hắn đã không có thần khu, đối mặt thiên đạo huy áp, thật sự có thể đi đến cuối cùng sao? Khi cùng nói, tuy rằng nàng hiện tại đã hóa thân vì thiên đạo một bộ phận, nhưng rốt cuộc, cũng là một cái mâu thân a chớ mắt mà nhìn chính mình nhi tử chịu khổ, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Quân càn thở dài nói, đây là chính hắn phải đi lộ, nhất định phải đi xuống đi. Hơn nữa, vì thanh nguyệt, hắn cũng nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Hảo, đừng lo lắng, đi xong hôm nay thang, đối hắn cũng có chỗ lợi, chúng ta liền hãy chờ xem. Quân thiên dạ đầy người huyết ô mà tê liệt ngã xuống ở thang trời phía trên, hoàn toàn đã không có nửa điểm ngày xưa phong hoa tuyệt đại, không dính bùi trần trích tiên bộ dáng. Nói vậy hắn này hơn 20 năm sinh mệnh, liền tính là năm đó hắn thoát đi vô ưu thành, bị đuổi giết kia đoạn thời gian hắn đều chưa từng như vậy chật vật quá đi. nếu là mạc thanh nguyệt hiện tại có thể nhìn đến hắn như vậy chật vật bất kham bộ dáng, chỉ sợ sẽ đau lòng khó nhịn. quân thiên giả hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều bị hao hết, ở kia cường hàn thiên đạo uy áp, còn có kịch liệt đau đớn dưới, thân thể hắn cơ hồ liền động đều không thể động. hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đã thấm ra huyết, huyết trâu theo hắn cái chán chảy xuống đến lông mi thượng, lại nhỏ giọt đến dưới thân bậc thang. Sau đó nhanh chóng biến mất. Quân Thiên Dạ lần đầu tiên cảm thấy rất mệt, rất mệt, mỹ mắt dường như có ngàn cân trọng, nhưng hắn lại ngạnh chống không cần nhắm mắt lại, hắn sợ, sợ chính mình một khi nhắm hai mắt lại, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. A dạ? A dạ? Hoàng hốt bên trong, Quân Thiên Dạ giống như nghe được Mạc Thanh Nguyệt thanh âm, thanh âm kia là từ hắn phía sau truyền đến. Nguyệt Nhi. Quân Thiên Dạ nghĩ non nó nói, là người sao? A Là ta a, ngươi quay đầu lại nhìn xem ta a. A dạ, ngươi quay đầu lại nhìn xem ta a. Mặc Thanh Nguyệt thanh âm lại ở bên tai hắn vang lên, lúc này đây Quân Thiên giả nghe được rõ ràng hơn, thanh âm lại lại chính là từ hắn phía sau truyền đến. A dạ, trở về đi, không cần lại hướng lên trên, chúng ta về nhà được không? Chúng ta hồi Vô Ưu Thành đi được không? Trở về. Đúng vậy, chúng ta trở về, hồi Vô Ưu Thành đi hảo sao? Ngươi không cần lại hướng lên trên đi rồi. Mặc thanh nguyệt thanh âm như vậy thành khẩn, như vậy ôn nu, mang theo một chút cầu xin ý vị, nghe được quân thiên dạ tâm thần một trận hoảng hốt. Trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy thân thể của mình giống như là đột nhiên có lực lượng giống nhau, không mệt, cũng không đau. Hắn ở bất chi bất giác dưới tình huống, cư nhiên chính mình đứng lên. A dạ, trở về đi, cùng ta cùng nhau trở về hảo sao. Quân thiên giả nghe được Mạc Thanh Nguyệt ở chính mình phía sau kêu gọi chính mình, hắn xoay người, nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt liền ở dưới bậc thang đứng, mỉm cười, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chính mình. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Quân thiên Dạ theo bản năng hỏi. Hắn tổng cảm giác trong lòng vắng vẻ, giống như quên mất cái gì rất quan trọng đồ vật giống nhau. Mạc Thanh Nguyệt mỉm cười mà trả lời nói, A dạ, ta cố ý tới tìm ngươi à, ngươi mau xuống dưới, chúng ta cùng nhau trở về. Nhìn năng cười, quân thiên dạ liền một trận hoàng hốt, hắn cũng cười cười, hảo, chúng ta trở về. Nói, quân thiên dạ nhấc chân liền chuẩn bị đi xuống, đứng ở phía dưới bậc thang mạc thanh nguyệt nhìn đến hắn muốn xuống dưới, khỏe miệng gợi lên một tia mạc danh độ cung, đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang, Đã có thể ở quân thiên dạ chân sắp dừng ở tiếp theo cái bậc thang thời điểm, một cái đồ vật từ hắn bên hông hạ xuống. Quân thiên dạ bước chân nháy mắt dừng lại, hắn túi đầu. Nhìn kia rơi xuống đồ vật đó là một cái đồng tâm kết bất quá hiện tại đã hoàn toàn bị hắn phía trước chảy ra huyết cấp xuống nước trở nên đỏ sậm nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. quân thiên dạ nghi hoặc mà nhìn chầm chầm cái kia đồng tâm kết những mày, thứ này hắn giống như nhớ rõ đồng tâm kết vĩnh kết đồng tâm một ít giải rác ký ức đoạn ngắn ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua quân thiên dạ đầu góc ở trong nháy mắt kia bỗng nhiên hoàn toàn thanh minh lại đây Hắn nhớ ra rồi, đây là hắn cùng Nguyệt Nhi ở Thương Lan Đại Lục đi rước đèn sẽ thời điểm, hội đèn lồng thương một đôi láo phu thê đưa cho bọn họ. Nguyệt Nhi quân thiên giả kêu Mạc Thanh Nguyệt tên, sau đó chậm rãi thu hồi sắp đạp đi xuống chân, không lưng nhặt lên kia đồng tấm kết, thật cẩn thận mà cất vào trong lòng ngực. A dạ, ngươi làm sao vậy? mau xuống dưới A. Phía dưới Mạc Thanh Nguyệt thấy quân thiên giả ở cuối cùng một khắc thu hồi chân, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Nói chuyện thanh âm cũng trở nên có chút bén nhọn. Quân Thiên Dạ lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía cái kia Mạc Thanh Nguyệt, nhàn nhạt nói, "Nguyệt Nhi, ngươi vì sao không lên đâu?" "Ta." Cái kia Mạc Thanh Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới Quân Thiên Dạ sẽ đột nhiên hỏi như vậy, có trong nháy mắt thất thố. "Ta này không phải ở chỗ này chờ ngươi xuống dưới sao?" "A dạ, ta đi rồi đã lâu đã lâu, chân đau quá, đi không đặng, ngươi xuống dưới được không?" kia mạc thanh nguyệt cắn cắn môi, đôi mắt ướt rầm rề, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn quân thiên dạ. Nhưng quân thiên giả nhìn, lại không có nửa điểm thương tiếc chi ý, mà là lạnh lùng nói, nguyệt nhi nàng sẽ không làm ra loại vẻ mặt này tới. Đúng vậy, cứ việc hắn nguyệt nhi sẽ coi yếu đớt một mặt, nhưng lại sẽ không có loại này mềm yếu ủy khuất bộ dáng. Ánh mắt của nàng lĩnh viên đều mang theo một loại dẫn người chú ý sáng giỏi. Cái kia mạc thanh nguyệt nghe xong quân thiên giả nói, đầu tiên là sử sốt. Sau đó làm ra một bộ nghi hoặc biểu tình tới, "A dạ, ngươi đang nói cái gì a?" "Ta chính là Nguyệt Nhi a." "Không." Quân Thiên Dạ lạnh lùng nói, "Ngươi không phải Nguyệt Nhi." Quân Thiên Dạ duỗi tay sờ sờ ngực quần áo, hắn đều nghĩ tới, hắn Nguyệt Nhi còn ở Băng Chi Tâm chung ngủ say, mà Băng Chi Tâm lúc này chính đặt ở trong lòng ngực hắn. "Ngươi bất quá chỉ là một cái hào ảnh thôi, một cái dụ hoặc ta đi xuống đi hào ảnh." Quân thiên giả nhớ tới phía trước phụ thân nói qua nói, một khi đi lên thang trời, liền không còn có đường rút lui, nếu không đăng đỉnh, nếu không vạn kiếp bất phục Ở hắn nói xong câu đó sau, cái kia mạc thanh nguyệt thân thể liền chậm rãi trở nên trong suốt lên, sau đó biến mất. Cùng nàng cùng nhau biến mất, còn có nàng dưới chân cầu thang. Quân thiên Dạ lúc này mới phát hiện, nguyên lai like mỗi khi hắn hướng lên trên đi một cái cầu thang, mặt sau liền sẽ biến mất một cái cầu thang, cho nên hắn dưới chân thì thật đã cái gì đều không có. Vừa mới chỉ cần hắn một chân đạp đi xuống, như vậy hắn liền sẽ từ nơi này rơi xuống đi xuống, lâm vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Quân Thiên Dạ xoay người, ngẩng đầu nhìn mặt trên cầu thang, hắn đã có thể ẩn ẩn nhìn đến trên cùng nơi đó có một chút màu xanh lục, hắn biết, nơi đó chính là ngọn cây, cũng chính là thang trời cuối. Hắn không chút do dự nhấc chân tiếp tục hướng lên trên đi. Vừa mới kia một hồi hảo cảnh, Tuy rằng thiếu chút nữa làm hắn từ thang trời thượng ngã xuống đi xuống, nhưng là hắn lại cũng nhờ hòa được phúc, khôi phục thân thể, linh lực cũng được đến bổ sung. Tuy rằng càng lên cao đi, thiên đạo huy áp liền càng cường, nhưng quân thiên giả tình huống hiện tại lại so với phía trước muốn hảo đến nhiều. Tuy rằng đi như cũ rất chậm, nhưng ít ra hắn là đứng hướng lên trên đi rồi, không giống phía trước, hắn chỉ có thể rửa quỷ bỏ một chút hướng lên trên. Có lẽ quân thiên giả chính mình không có phát hiện, Hiện tại hắn môi hướng lên trên đi một bước, trên bầu trời liền sẽ xuất hiện một chút đạm kim sắc quang mang, sau đó rơi xuống hắn trong thân thể đi. Quân thiên Dạ từng bước một mà hướng lên trên đi tới, càng đi hướng lên trên, hắn phát hiện thân thể của mình chẳng nhưng không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng tự tại. Đến cuối cùng thời điểm, hắn thậm chí kinh ngạc phát hiện, hắn đã hoàn toàn thích hướng thiên đạo huy áp. Đã không có thiên đạo huy áp trở ngại. Quân thiên Dạ tốc độ nháy mắt nhanh rất nhiều, dư lại một nửa thang trời, hắn chỉ dùng không đến một ngày thời gian liền đi xong rồi. Chờ hắn đạt tới thang trời cuối sau, mới nhìn đến, phía trước là một khối thật lớn xanh hóa. Nếu không phải bởi vì phía trước liền thấy được cây đại thụ kia, chỉ sợ hắn hiện tại đều sẽ không nghĩ đến, này một tảng lớn xanh hóa kỳ thật là một thân cây ngọn cây. Mà ở xanh hóa ở giữa, huyền phu này một viên ước chừng có nửa trượng khoan đạm lục sắc quan cầu mà kia quang cầu trung gian, là một viên tinh oánh dịch thấu màu xanh lục hạt châu, Quân thiên dạ có thể cảm giác được, kia màu xanh lục quang cầu, đặc biệt là kia quang cầu bên trong hạt châu đều mang theo một cổ rất cường đại sinh cơ. hắn giờ phút này đã có thể khẳng định, kia viên hạt châu chính là có thể cứu mạc thanh nguyệt đồ vật. Quân thiên dạ kích động không thôi, đang muốn qua đi đem kia hạt châu lấy ra tới, nhưng ngay sau đó lại bị một đạo vô hình tường cấp chắn trở về. Hắn đang muốn phải thử một chút xem có thể hay không đánh vỡ kia nói cái chắn thời điểm, thiên đạo thanh âm liền vang lên, không cần cố sức, thiên dạng, ngươi đánh không phá nảy cái chắn. Ngươi chỗ đã thấy kia viên hạt châu chính là đại địa chi tâm, toàn bộ đại địa sinh cơ đều nguyên tử với nó, mặc dù ngươi là thiên đạo chi tử, cũng là vô pháp tiến vào đến nó tự mình bảo hộ pha vi. Chính là phụ thân, nếu không đi vào, ta muốn như thế nào mới có thể cứu Nguyệt Nhi? Thanh nguyệt vốn chính là từ đại Địa chi tâm trung dựng dục mà đến, các nàng cùng căn cùng nguyên, là sẽ không bị bài xích, người đem thanh nguyệt đưa qua đi, đại Địa chi tâm sẽ tự chữa trị thân thể của nàng. Quân thiên giả nghe vậy, chạy nhanh đem mạc thanh nguyệt từ băng chi tâm trung mang ra tới, dùng linh lực ngâng thân thể của nàng, đem nàng chậm rãi hướng phía trước đưa đi. Mạc thanh nguyệt thân thể cũng không có giống hắn như vậy bị chắn trở về, mà là chậm rãi phiêu hướng về phía đại Địa chi tâm nơi màu xanh lục quang cầu đương thân thể của nàng tiến vào đến màu xanh lục quang cầu lúc sau, đại địa chi tâm đung nhiên bộc phát ra một trận lục quang tới, Sau đó mạc thanh nguyện thân thể thế nhưng chậm rãi lập lên, đại địa chi tâm trung chậm rãi tràn ra một loại không biết là màu xanh lục sợi tơ vẫn là màu xanh lục ánh sáng, một chút mà đem mạc thanh nguyện thân thể bao vây lên, cuối cùng đem nàng hoàn toàn bọc thành một cái kén, chỉ thấy cái kia kén trạng đồ vật trung lóe lúc sáng lúc tối lục quang. Mà đại địa chi tâm chính nổi tại kén trên cùng địa phương, một cổ màu xanh lục linh lực từ trong đó chậm rãi rót vào kén chung. Quân thiên dạ nhìn chằm chằm vào cái kia đem mạc thanh nguyệt bao lấy kén, đôi mắt cũng không dám chớp một chút, sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Liên như vậy không biết qua quá lâu, đại địa chi tâm đỉnh chỉ tiếp tục rót vào linh lực, kia bao vây lấy mạc thanh nguyệt kén cũng không hề tiếp tục sáng lên. Quân thiên dạ tâm nháy mắt huyền lên, chẳng lẽ thất bại sao? Liên ở hắn nhịn không được muốn tiến lên thời điểm, chỉ nghe được một cái rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên, chỉ thấy kia kén bên ngoài đống nhiên nứt ra rồi một đạo thật nhỏ cái khe. Răng rắc răng rắc thanh âm càng ngày càng nhiều, càng đổi càng lớn, cái khe cũng từ một cái biến thành vô số điều, lan tràn đến toàn bộ kén. Cuối cùng, cái kia viên kén toàn bộ mà vỡ vụ khai, mặc thanh nguyệt liền lần thứ hai xuất hiện ở quân thiên dạ trước mắt, bất quá nàng đôi mắt như cũ nhắm chặt. Nguyệt Nhi quân thiên dạ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mạc Thanh Nguyệt đôi mắt chậm rãi mở, lúc này, nàng con ngươi không phải màu đen, mà là một loại rất đẹp màu xanh lục, liền như đại địa chi tâm nhan sắc giống nhau. Một đạo lục quang ở nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất, Mạc Thanh Nguyệt chớp chớp mắt, đồng tử lại biến trở về màu đen. Mạc Thanh Nguyệt tỉnh lại sau nhìn đến chính mình chung quanh cảnh tượng sau, lầm bầm nói, ta như thế nào ở chỗ này? Đương nàng ngẩn đầu khi... Lập tức liền thấy được đứng ở bên ngoài quân thiên dạ, nhịn không được kêu lên, a dạ. Nguyệt Nhi. Quân thiên dạ thấy nàng đã tỉnh, trực tiếp liền chiều nàng vọt qua đi. Thực hiện nhiên, hắn đây là hương phấn quá mức, thế cho nên quên mất mỗ một sự kiện. Quả nhiên, hắn đi rồi không hai bước, liền lại bị kia nói vô hình tưởng cấp vô tình mà chắn đi ra ngoài. Mặc thanh Nguyệt thấy vậy, thất thanh nở nụ cười. a dạ, ngươi đứng ở tại chỗ đừng lúc đích. Ta đây liền đi ra ngoài. Đại địa chi tâm trung quanh có một đạo tự mình phòng hộ cái chán, mệt hắn vẫn là thiên đạo chi tử, cư nhiên liền này cũng không biết sao. Mạc Thanh Nguyệt vừa mới đi ra ngoài, quân thiên dạ liền một tay đem nàng gắt gao mà cô ở trong ngực, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Quân thiên dạ đầu thật sâu mà chôn ở Mạc Thanh Nguyệt cổ trung, tham luyến mà hút trên người nàng hương thơm, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm quân thiên dạ kia viên vẫn luôn sợ hai tâm đắc đến trấn an. Mặc thanh nguyệt lúc này mới phát hiện quân thiên dạ kia một đầu mặc phát giờ phút này thế nhưng tất cả đều biến trắng. nàng duỗi tay vớt ve kia lồi bạc, nước mắt lập tức liền hạ xuống. thực xin lỗi a dạ thực xin lỗi. nàng biết này nhất định là bởi vì nàng nhất định là bởi vì nàng. nàng nhớ tới phía trước nhìn đến về quân thiên dạ ký ức. Nhớ tới hắn kia muôn đời luân hồi chung sở chịu cha tấn cùng cực khổ, nước mắt càng thêm mấy liệt. Quân thiên dạ chưa từng gặp qua Mạc Thanh Nguyệt khóc lợi hại như vậy quá, lập tức có chút chân tay luôn cuống, hắn bụng về mà dùng tay cho nàng xoa nước mắt. Nguyệt Nhi, đừng khóc, không có việc gì, không có việc gì, đừng khóc. Nhưng hắn càng là nói như vậy, Mạc Thanh Nguyệt lại khóc càng thêm lợi hại, như thế nào sẽ không có việc gì. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc ấy hắn có bao nhiêu thống khổ. Đôi khi, lựa chọn chết đi người kia sở thừa nhận thống khổ, xa xa không có sống sót người kia nhiều. Vừa chết trăm mấy chữ này có lẽ nói ra có chút tiêu cực, nhưng lại là rất có đạo lý. Nguyệt Nhi quân thiên giả không có biện pháp, đành phải đem mạc thanh nguyện ôm vào trong ngực, đừng khóc, ngươi khóc lòng ta đều tâm đều nắm đi lên. Ngươi nếu là không nghĩ nhìn đến này đầu bạc, ta nghĩ cách làm nó biến trở về đi là được. Ngươi đừng thương tâm. Không cần. Mặc thanh nguyệt đỗng nhiên đình chỉ khóc thút thít, ngẩng đầu dùng hồng hồng đôi mắt nhìn quân thiên dạ, cứ như vậy. Cứ như vậy, làm nàng nhớ kỹ, người này, vì chính mình trả giá nhiều ít, có bao nhiêu gái chính mình. Hảo, nguyệt nhi nói cái gì chính là cái gì. Quân thiên dạ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại ở nắm lấy trở về lúc sau nhất định phải nghĩ cách đem tóc biến trở về đi. Hắn không nghĩ là Mạc Thanh Nguyệt tùy thời nhìn đến này đầy đầu đầu bạc, như vậy nàng nhất định sẽ hay nấy sẽ tự trách, hắn luyến tiếp nàng bị như vậy tay mải. A dạ Mạc Thanh Nguyệt xoa quân thiên dạ hoàn mỹ khuôn mặt, nghĩ đến nàng phía trước chứng kiến đến kia từng màn, đau lòng không thôi, ngươi chịu khổ. Không có quan hệ, Nguyệt nhi, ta. Quân thiên dạ nói còn không có nói xong, đương hắn nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt nhìn chính mình cái loại này đau kịch liệt cùng tự trách ánh mắt thời điểm, lời nói liền ngừng lại. Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không khôi phục ký ức? Hắn sở chỉ ký ức, tự nhiên là bọn họ kiếp trước ký ức. Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, ơn. Ta chẳng những khôi phục trước kia ký ức, còn thấy được ngươi luân hồi chuyển thế sở hữu ký ức. Quân thiên giả kinh ngạc nói, Nguyệt Nhi ngươi như thế nào sẽ nhìn đến những cái đó? Có quan hệ phía trước những cái đó luân hồi chuyển thế ký ức, hắn cũng là trước đó không lâu mới hoàn toàn khôi phục, như thế nào Nguyệt Nhi cư nhiên cũng đều đã biết. Là hy cùng mẫu thân làm ta nhìn đến. Mạc Thanh Nguyệt trả lời nói. Mẫu thân. Quân thiên giả không khỏi nhăn lại mi. Nguyệt Nhi, ngươi chừng nào thì nhìn thấy quá mẫu thân. Nguyệt Nhi phía trước không phải vẫn luôn ở băng chi tâm trung ngủ say sao. Mạc Thanh Nguyệt giải thích nói. Phía trước ta ngủ say thời điểm. Linh hồn bị hy cùng mẫu thân triệu hoán tới rồi thiên đạo nơi địa phương. Cũng chính là ở nơi đó. Ta thấy được ngươi ta kiếp trước hết thảy. Thì ra là thế quân thiên giả bừng tỉnh gật gật đầu. Lúc này, thiên đạo thanh âm lại lần nữa vang lên, thiên Dạ thanh nguyệt, các ngươi lên rời đi. Vừa dứt lời, quân thiên giả cùng mạc thanh nguyệt liền cảm giác trước mắt cảnh tượng một trận vận mẹo, mà bọn họ thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Chờ bọn họ hai người sau khi rời khỏi, đại điệu chi tâm quang mang liền nháy mắt giảm đạm rồi đi xuống, mà trong đó, ẩn ẩn còn có một tiêu hắc khí, rất là quái dị. Xanh hóa thượng. Quân Cản cùng Hi cùng chống rông xuất hiện, Hi cùng nhìn đại địa chi tâm trung kia một kia như ẩn như hiện hắc khí, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng chi sắc. Xem ra, Minh Tú hắn đã. Ai? Hi cùng thật dài thở dài. Kia hải tử, cũng là chúng ta phu thê xin lỗi hắn a. Quân Cản ánh mắt thật sâu, nhìn không ra hắn cảm xúc, hắn nhìn phía dưới đại địa, trầm mặc trong chốc lát sau, mở miệng nói, cuối cùng kết quả sẽ như thế nào, cũng chỉ có thể xem bọn họ có một số việc, mặc dù là thân là thiên đạo, bọn họ cũng đồng dạng không thể nơi hà. Mạc Thanh Nguyệt phát hiện chung quanh cảnh tượng đột nhiên thay đổi, có chút kỳ quái, đây là nơi nào? đây là địa tâm cốc nhập khẩu. Quân Thiên Dạ nói, nói, hắn quay đầu nhìn lại, lại rốt cuộc nhìn không tới tới khi con đường kia. địa tâm cốc. Mạc Thanh Nguyệt nghi hoặc mà nhỉ non câu, quay đầu nhìn đến Quân Thiên Dạ đang xem cái gì, không khỏi hỏi, a dạng, ngươi đang xem cái gì? Không có gì quân thiên giả quay đầu lại nói, Nguyệt Nhi, chúng ta mau trở về đi thôi, mọi người đều đang chờ chúng ta trở về. Mặc thanh Nguyệt nghĩ đến hiên viên Vân Triệt cùng Vân thành trong lòng cũng dâng lên nồng đậm mà ấy náy chi tình, nàng lúc ấy lựa chọn liền ác dạng, cha mẹ bọn họ khẳng định cũng là vạn phần thống khổ đi. Hảo, chúng ta mau trở về đi thôi. Hiên viên gia nội, nhược vũ huệ và hiệu siệu mà y ở đỉnh hóng gió cây của thượng, vẻ mặt xấu bi, ai. Này đã không biết là nàng lần thứ mấy thở dài. Từ khi Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên giả sau khi rời khỏi, trên mặt nàng liền không còn có tươi cười, liền tu luyện tâm tư đều không có, cả ngày cũng chỉ có thể như hiện tại như vậy ở trong sân lo lắng, thở dài. Giang lăng phong bưng đồ ăn đi vào tới thời điểm, thấy nàng vẫn là bộ dáng cũ, không khỏi lắc lắc đầu. Nhược vũ, lại đây ăn một chút gì đi. Giang lăng phong một bên đem trong tay đồ ăn bại ở đỉnh hóng gió trên bàn đá. Một bên nói, ngươi đã vải thiên không có ăn qua một chút đồ vật. Hắn lại nói tiếp, ta chuẩn bị một ít ngươi thích ăn, ngươi tốt xấu lại đây ăn một chút đi. Nhược vũ đầu cũng không ngâng, nhàn nhạt nói, không ăn uống, không muốn ăn. Giang lăng phong sớm biết rằng nàng sẽ nói như vậy, lại thở dài, nhược vũ, ngươi đừng lo lắng, thiên dạ đại ca khẳng định sẽ đem thanh nguyệt hảo hảo mang về tới. Nhưng đều lâu như vậy, một chút cô già tin tức đều không có. Cũng không biết hắn cùng tiểu thư đi nơi nào nhược vũ thở dài nói. Được rồi, ngươi liền yên tâm đi, thanh nguyệt khẳng định không có việc gì. Hôm qua ta còn nghe vân gì nói rõ nguyệt linh hồn ngọc bài vẫn là hảo hảo mà, thuyết minh thanh nguyệt khẳng định không có việc gì. Giang lăng Phong chân ăn nói. Nhược vũ mắt sáng rực lên, ngẩng đầu nhìn về phía Giang lăng Phong, ngươi nói chính là thật sự. Không gạt ta. Giang lăng Phong còn không có trả lời, một thanh em khác lại trước với hắn vang lên. Ta cảm thấy hắn không có can đảm lừa ngươi. Thanh âm nhẹ nhàng lên hai, trong giọng nói còn mang theo một kia ẩn ẩn ý cười. Nhược vũ tán đồng mà đáp lại nói, ta cũng cảm thấy hắn không. Nói còn chưa dứt lời, nhược vũ đông nhiên dừng lại, nàng đột nhiên ngừng đầu, chiều thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Đương nhìn đến xuất hiện ở viện môn khẩu kia đối tuyệt sắc nam nữ khi, tức khắc đứng lên, kích động nói, tiểu, tiểu thư, tiểu thư, thật là ngươi sao? Ta, ta không có làm mộng đi. Nhược vũ bay nhanh mà chạy đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, mắt dưng dưng, có chút không thể tin được mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, thậm chí cũng không dám rôi tay đi chạm vào nàng. Nàng sợ hãi, hết thể chỉ là chính mình ảo tưởng, chỉ cần rôi ra tay, Mạc Thanh Nguyệt liền sẽ ở nàng trước mắt biến mất. Mạc Thanh Nguyệt thấy nàng kia thật cẩn thận lại không thể tin được bộ dáng, trong lòng đau xót, nha đầu này, phía trước khẳng định làm nàng lo lắng hỏng rồi. Thật là ta lạm, không tin ngươi sờ sờ. Nhược vũ thật đúng là ngây ngốc rôi tay đi sờ sờ mạc thanh nguyệt quần áo, còn là không lớn tin tưởng. Quay đầu đối Giang Lăng Phong nói, Lăng Phong, ngươi lại đây một chút. Làm gì? Giang Lăng Phong vừa nói, vừa đi đến Nhược vũ bên người. Nhược vũ rôi tay ở Giang Lăng Phong cánh tay thượng dùng sức một véo. Giang Lăng Phong lập tức đau nhè ràng trợn mắt, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Nhược vũ, Nhược vũ, ngươi véo ta làm gì? Nhược vũ thấy hắn đau thành như vậy, lập tức mặt mày hớn hở nói, xem ra thật sự không phải nằm mơ a. Vốn dĩ liền không phải nằm mơ được không? Giang lăng phong xoa cánh tay, người muốn véo cũng nên véo chính mình đi, véo ta làm gì? Nhược vũ cười nói, này không phải véo chính mình quá đau sao? Giang lăng phong, hắn thật sự hảo hủy khuất có hay không? Mặc thanh nguyệt thấy này hai người bộ dáng này, buồn cười nói, hảo, cái này nên tin đi. Tin. Tin Nhược Vũ ôm lấy Mạc Thanh Nguyệt, kích động mà nước mắt đều rơi xuống, "Tiểu thư thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh." "Ô ô, ô. tiểu thư, ngươi cũng không biết, nhìn đến phía trước kia ngủ say không tỉnh bộ dáng, ta đều mau hủ chết. Còn có, còn có cô gia hắn." Nhược Vũ nhắc tới Quân Thiên Dạ, Vô Tình liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn đôi chính mình nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lập tức minh bạch lại đây, "Tiểu thư, mọi người đều hảo lo lắng ngươi a." "Hảo hảo, mau đừng khóc." Ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Mạc Thanh Nguyệt vừa nói, một bên thế nhược vũ lau khô nước mắt, vừa mới ta trở về nghe Lăng Phong nói ngươi đã vải thiền không có ăn cái gì, có phải hay không? Ân nhược vũ rũ đầu, nhỏ giọng nói. Mạc Thanh Nguyệt giả vờ tức giận nói, ta trước kia như thế nào cùng ngươi nói, mặc kệ khi nào, đều phải tận lực làm thân thể của mình bảo trì tốt nhất trạng thái, gặp được đột phát tình huống mới có thể kịp thời phản ứng, như thế nào? Đều cấp đã quên. Không có. Ta chỉ là lo lắng tiểu thư ngươi, cho nên vô tâm tình sao nhược vũ nhỏ giọng nói. Mặc thanh nguyệt nghe nàng nói như vậy, trong lòng lại là đau xót, ôn nhu nói, hảo, không có việc gì, ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao. Giang Lang Phong lúc này mới nói, hiện tại thanh nguyệt hảo hảo đã trở lại, ngươi có thể yên tâm đi, hiện tại ngươi tổng không cần mỗi ngày thở ngắn than dài đi. Nhược vũ quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giống như đang nói, ai làm ngươi ở tiểu thư trước mặt nói bậy lời nói. Mặc thanh nguyệt cười cười, hảo, mau đi ăn một chút gì đi, những cái đó đều là có thể bổ sung thân thể linh khí linh thực. Ngươi ăn nhiều một chút, ngươi nhìn xem, mười mấy ngày không gặp, ngươi đều đói gầy. Nhìn xem, chúng ta nguyên lai like cái kia linh động đáng yêu nhược vũ đều tiểu tụy khá hơn nhiều, rất khó coi. Mặc thanh nguyệt trêu ghẹo nói, tiểu thư, ngươi lại khai ta vui lùa Nhược Vũ lẩm bẩm. Mạc Thanh Nguyệt nói: "Mau đi ăn cái gì đi, ta còn muốn đi theo cha mẹ còn có sư phụ bọn họ bảo bình an." Bất quá cũng kỳ quái, ta trở về lâu như vậy, theo lý thuyết cha mẹ bọn họ cũng nên đã biết mới là. Mạc Thanh Nguyệt lại tự nhủ nói một câu. "Đúng rồi, tiểu thư Nhược Vũ nói, ta nghe nói gần nhất mấy ngày bọn họ giống như ở cha sự tình gì, khả năng bận quá đi." "Sự tình gì?" Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Nhược Vũ nói: Ta cũng không lớn rõ ràng, không đi hỏi qua. Giang lăng phong đối Mạc Thanh Nguyệt nói, nghe trọng dương tử tiền bối nói, hình như là có quan hệ ưu minh nhất tộc sự tình, cụ thể hắn cũng không có nói là cái gì. Ưu minh nhất tộc. Mạc Thanh Nguyệt nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Minh Tu hắn lại muốn làm cái gì sao? Nàng quay đầu cùng quân thiên dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nói, Nhược vũ, chúng ta hay đi trước, ngươi nhớ do muốn ăn cái gì? Nói xong. Mạc Thanh Nguyệt liền cùng quân thiên giả hướng đại sảnh phương hướng mà đi. Trong đại sảnh, hiên viên Vân Triệt cùng mặt khác vài vị trưởng lao đang ngồi ở bên trong, mỗi người đều như mày, biểu tình đều có chút nghiêm túc. Tộc trưởng Trọng Dương Tử mở miệng nói, U minh nhất tộc người đến ngoại giới sau không lâu, liền đều biến mất không còn một mảnh, chúng ta người hoàn toàn tìm không thấy bọn họ tung tích. Cái gì? Một vị trưởng lao khác kinh ngạc nói, chúng ta người thế nhưng hoàn toàn tìm không thấy bọn họ tung tích sao? Ưu minh nhất tộc người đến tột cùng lại như thế nào làm được? Lại có trưởng lão hỏi. Trọng dương tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Cho nên trưởng lão đều nhìn về phía hiên viên Vân Triệt, tộc trưởng, việc này. Ngài thấy thế nào? Hiên viên Vân Triệt trầm mặt không nói, ngón tay có một chút không một chút ở trên mặt bản gõ. Hán ngưng mi trầm tư một hồi lâu sau, mới mở miệng nói, gần nhất ngoại giới các thế lực lớn. Đặc biệt là ưu minh nhất tộc người cuối cùng biến mất địa phương thế lực gần nhất có cái gì đặc biệt động tác sao? Trọng Dương Tử Nghĩ Nghĩ nói, nhưng thật ra không có gì đặc biệt động tác, chỉ là có chút lớn một chút thế lực người tựa hồ ở chuẩn bị cùng nhau phái người đến chúng ta nơi này tới tìm tòi đến tốt cùng. Những người đó không cần hỏi đến, tả hữu bọn họ cũng vào không được chúng ta nơi này hiên viên Vân chỉ nói, chỉ là Cha, ta đã trở về. Hiên Viên Vân Triệt câu nói kế tiếp bị Mạc Thanh Nguyệt thanh âm cấp đánh gãy. Nghe được nàng thanh âm, Hiên Viên Vân Triệt cùng mặt khác trưởng lão đều là sửng sốt, đôi mắt không hẹn mà cùng mà nhìn về phía đại sảnh lối vào, quả nhiên liền nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt cùng Quân Thiên Dạ đang đứng ở nơi đó. Hiên Viên Vân Triệt nhìn thấy chính mình nữ nhi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, ngay sau đó liền xuất hiện ở Mạc Thanh Nguyệt trước mặt. Luôn luôn bình tĩnh tự giữ Hiên Viên Vân Triệt lúc này cũng khó nén kích động chi sắc, hắn nhìn Mạc Thanh Nguyệt Kích động nói, Tiểu Nguyệt, ngươi, ngươi đã khỏe, cha không có hoa mắt đi. Mặc thanh nguyệt nghe hắn như vậy vừa hỏi, nhìn không được cười, cha, như thế nào các ngươi nhìn thấy ta đều phải hỏi cái này sau một câu A. Nhược vũ là như thế này, ngươi cũng là như thế này. Như thế nào, ta nhìn qua liền như vậy không chân thật sao? Không có không có, thực chân thật, thực chân thật hiên viên vân triệt chạy nhanh nói. Chỉ là cha không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy liền. Hiên viên Vân Triệt chưa nói đi xuống, mà là thay đổi đề tài. Hảo, không có việc gì, trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo trong giọng nói tràn đầy vui mừng cùng kích động. Trọng Dương Tử cũng đã đi tới, vui mừng nói, Nguyệt Nha Đầu, thật tốt quá, ngươi cuối cùng bình an đã trở lại. Mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi gật đầu, đúng vậy tiểu thư, ngại nhưng xem như đã trở lại. Cha, sư phụ. Còn có các vị trưởng lão, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng Mạc Thanh Nguyệt nói, ta đã đều hảo, các ngươi có thể yên tâm. Đúng rồi Mạc Thanh Nguyệt hỏi, cha, vừa mới ta tiến vào thời điểm nghe được các ngươi ở Thương Thảo có quan hệ ưu minh nhất tộc người sự tình, là chuyện gì xảy ra? Hiên viên Vân Triệt trả lời nói, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là gần nhất ưu minh nhất tộc người có chút kỳ quái hành động, chúng ta vẫn luôn không nghĩ ra bọn họ muốn làm cái gì. Cái gì kỳ quái hành động? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Hiên viên Vân Triệt liền đem từ nàng sẽ ra chuyện lúc sau có quan hệ u minh nhất tộc người sự tình đơn giản mà cấp Mạc Thanh Nguyệt nói một lần. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong, ngưng mi nói, cái này Minh Tu, đến tuột cùng lại muốn làm cái gì? Ở nàng trong trí nhớ, Minh Tu trước nay đều là không đạt mục đích thể không bỏ qua, hiện tại lại đột nhiên không có động tính, điểm này quá không giống hắn. Nàng quay đầu nhìn về phía quân tiên dạng. Tìm hỏi, a dạ, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Quân thiên dạ nghĩ nghĩ, cũng không tưởng cái nguyên cớ tới, đành phải lắc lắc đầu. Hiên viên vân triệt nhớ tới quân thiên dạ trước khi đi nói với hắn nói, rồi hắn nói, các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, hữu minh nhất tộc người trừ bỏ phái một ít người đi ra ngoài ngoại giới, liền không còn có khác động tĩnh. Ngươi không phải nói minh vương linh hồn bị hao tổn sao. kia hắn tự ngày ấy trở về lúc sau, liền một chút tin tức đều không có không có động tĩnh. Quân Thiên Dạ nhíu mày, Minh Tu rõ ràng bị hắn Long Nguyên kiếm gây thương tích, linh hồn bị hao tổn, như thế nào sẽ chút nào động tĩnh đều không có đâu. Nay trong đó, đến tụt cùng còn có cái gì ẩn tình đâu? Cha Mạc Thanh Nguyệt mở miệng nói, Minh Tu sự tình, liền giao cho ta cùng A Dạ đi cha đi, các ngươi chú ý cho Kỷ Minh nhất tộc những người khác động tĩnh là được. Hiên Viên Vân Triệt không chút suy nghĩ liền phản đối nói, không được, Tiểu Nguyệt Minh Vương quá nguy hiểm, hơn nữa hắn đối với ngươi còn có gây rối chi tâm, ngươi không thể đi." Mặc Thanh Nguyệt ta uỷ nói, "Cha, ngài cứ yên tâm đi, hiện giờ ta cùng A Dạ cùng trước kia đều không giống nhau, sẽ không có việc gì." "Tiểu Nguyệt, Thiên Dạ, các ngươi." Hiên Viên Vân Triệt nghe nàng như vậy vừa nói, mới phát hiện, nàng cùng Quân Thiên Dạ trên người hơi thở đã trở nên sâu không lường được, liền hắn đều không thể tra xét ra bọn họ chân thật tu vi. "Cái này" Hiên viên Vân Triệt cũng không có lý do gì phản đối nữa, bất quá hắn vẫn là dặn dò nói, vậy các ngươi muốn cẩn thận một chút, biết không? Chúng ta minh bạch, cha ngươi cứ yên tâm đi. Mạc Thanh Nguyệt nói, việc này không nên chậm trễ, ta cùng á dạ này liền xuất phát đi điều tra. Mạc Thanh Nguyệt vừa mới chuẩn bị phải đi, hiên viên Vân Triệt liền nói, như vậy nóng vội làm cái gì, ngươi trở về sự tình ngươi mâu thân còn không biết đâu, ngươi đi trước cùng nàng báo cái bình ăn đi. Mạc Thanh Nguyệt cười gõ gõ đầu, ngài xem ta, đem việc này đều quên mất. Tiêu Tra, ta liền đi trước tìm mẫu thân lạc, mau đi đi. Hiên Viên Vân Triệt mỉm cười nói, hắn giọng nói còn chưa lạc, Mạc Thanh Nguyệt cũng đã nhanh như trước chạy. Thấy vậy, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười lắc lắc đầu. Nha đầu này, như thế nào trở nên hoan thoát đi lên? Tiểu Nguyệt nàng lần này là thật tốt toàn đi. Hiên Viên Vân Triệt nhìn về phía Quân Thiên Dạ, hỏi. Quân Thiên Dạ gật đầu. Ân, đều hảo, sẽ không có việc gì, thỉnh nhạc phụ yên tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi hiên viên vân triệt cảm thắn nói, theo sau lại có chút nghiêm túc đối quân thiên giả nói, lần này các ngươi đi điều tra, ngươi cần phải muốn bảo đảm hảo tiểu nguyện an toàn. Nhạc phụ yên tâm, lúc này đây, ta sẽ không lại là nguyệt nhi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Quân thiên dạ thần sắc kiên định nói, hắn đã trải qua quá hai lần mất đi nàng. Sẽ không cũng không thể lại có lần thứ ba. Hùng chi hiện giờ hắn thần khu cũng đã khôi phục, cho nên hiện tại liền tính là lại đối thượng Minh Tu, hắn cũng không cần lại cố kỵ. Nghĩ đến thần khu khôi phục việc, quân thiên dạ trong lòng đối chính mình cha mẹ cảm kích liền càng nhiều một phân, lên trời thang quá trình tuy rằng thống khổ gian nan, nhưng hắn sau lại mới hiểu được, tiêu kỳ thật là ở mài rũa thân thể hắn. Sau lại hắn cảm thấy đi càng ngày càng nhẹ nhàng, cũng là vì hắn thần khu ở một chút khôi phục. Hiện tại hắn, mới xem như chân chân chính chính khôi phục thiên đạo chi tử thân phận, thiên đạo huy áp đối thân là thiên đạo chi tử hắn tới nói, là không có nửa điểm lực các bách. Như thế tốt nhất hiên viên Vân Triệt nói, hảo, ngươi đi đi, thanh nhi vẫn luôn ở lo lắng các người hai người đâu. Hiện giờ, hiên viên Vân Triệt đối quân thiên giả thái độ có thể nói là có 180 độ đại chuyển biến, đảo không phải bởi vì thân phận của hắn, mà là bởi vì hắn biết, thế gian này chỉ có quân thiên dạ mới nhất có năng lực che chở chính mình nữ nhi. Lúc trước, cũng đúng là bởi vì hắn biết chính mình không có năng lực hộ mạc thanh nguyện chu toàn, mới có thể nhịn đau đem nàng tiễn đi. Mà hiện tại, đối mặt cường đại như minh vương địch nhân, hiên viên vân triệt mặc dù là lại không muốn, cũng cần thiết thừa nhận, hắn vẫn là vô pháp bảo vệ chính mình nữ nhi. Nay đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo hiên viên vân triệt, vẫn là làm một cái phụ thân nhân vật không thể không nói là một cái thực làm hắn thất bại sự thật. nếu hiện tại quân thiên giả có thể so sánh hắn có năng lực bảo vệ mạc thanh nguyệt, hắn cũng là có thể yên tâm mà đem nữ nhi giao cho hắn. mạc thanh nguyệt còn chưa tới vân thanh trụ sơn, liền ở nửa đường thượng gặp cảnh tượng vội vàng vân thanh. mẫu thân, ngài đây là muốn đi đâu à? vân thanh chợt nghe được mạc thanh nguyệt thanh âm, tưởng chính mình ảo giác, sửng sốt một chút liền lại tiếp tục đi phía trước đi. mạc thanh nguyệt tiến lên ngăn cản vân thanh. Hồ Nghi nói, mẫu thân, ngại như vậy cấp là muốn đi làm cái gì? Vân Thanh lúc này mới xác định chính mình không coi ảo giác, nhìn Mạc Thanh Nguyệt, nước mắt lập tức liền hạ xuống. Tiểu Nguyệt, ngươi, ngươi thật sự đã trở lại. Vừa mới nhược vũ chạy tới cùng ta nói ngươi đã trở lại, ta còn tưởng rằng nàng là hống ta vui vẻ đâu, không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Vân Thanh nói mặt sau, Thanh âm đều nghẹn ngào không thành bộ dáng. Mạc Thanh Nguyệt liên tục căn ủi. Mẫu thân, ngài đừng khóc nha, ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Nàng một bên ăn ủi một bên đỡ Vân Thanh hướng nhà ở kia đi. Trên đường, Vân Thanh lại hỏi Mạc Thanh Nguyệt một chút sự tình, đơn giản chính là bọn họ đi nơi nào, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm linh tinh sự tình, Mạc Thanh Nguyệt đem có thể nói đều nhất nhất nói cho nàng. Trở lại sân sau, Vân Thanh lại lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt hàn huyên vài câu, Mạc Thanh Nguyệt cuối cùng mới nói, nương. Ta chờ một chút muốn cùng á dạ đi ra ngoài điều tra ưu minh nhất tộc sự tình, trong khoảng thời gian này liền không thể bồi ngươi. Nhanh như vậy muốn đi sao? Vân Thanh kinh ngạc nói, ưu minh nhất tộc người động tĩnh nàng cũng là biết đến, chỉ là không nghĩ tới mạc Thanh Nguyệt muốn đi điều tra. Đúng vậy, Minh Tu người này, tâm tư quá nặng, hắn không có khả năng ở bị nhục lúc sau cái gì đều không làm, hắn khẳng định lại ở kế hoạch cái gì, chúng ta đến mau chóng biết rõ ràng mục đích của hắn mới có thể làm tốt ứng đối chi sách. Nhớ tới Minh Tu thủ đoạn cùng hắn kia không đến mục đích thể không bỏ qua tính tình, Mạc Thanh Nguyệt liền nhịn không được lo lắng, Minh Tu đến tuột cùng muốn làm cái gì đâu. Gần là vì được đến nàng sao. Nhưng nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Vân Thanh nghe Mạc Thanh Nguyệt như vậy nói, nghe đi lên nàng giống như thực hiểu biết Minh Tu giống nhau, không khỏi hỏi, tiểu nguyệt, ngươi. Giống như cùng cái kia Minh Vương rất quen thuộc, chẳng lẽ các ngươi trước kia nhận thức, Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt hơi lóe, sau đó nói, thật lâu trước kia nhận thức, trước kia chúng ta xem như. Nàng nói nơi này, đột nhiên dừng lại, sau đó cười cười nói, đều là thật lâu sự tình trước kia, hiện tại đều không quan trọng. Biết nữ chi bằng mẫu, Vân Thanh nơi nào nhìn không ra Mạc Thanh Nguyệt vừa mới đấy mắt chợt lóe mà qua tối nghĩa, biết kia trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình. Bất quá nếu Mạc Thanh Nguyệt không muốn nói, nàng cũng liền không đi hỏi nhiều cái gì, tình nàng khó xử. Vân Thanh cười cười nói, nếu ngươi khăng khăng muốn đi điều tra, mẫu thân cũng liền không ngăn cả ngươi, bất quá vạn sự phải cẩn thận A. Nói, nàng lại quay đầu nhìn về phía không biết khi nào đã cùng lại đây quân thiên dạng, thiên dạng, ngươi phải hảo hảo chiếu cố tiểu người A. Quân thiên dạng gật gật đầu, nhạc mâu yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt nguyệt nhi. Mặc Thanh Nguyệt có chút bất đắc dĩ, như thế nào tất cả mọi người đem nàng trở thành bút bê sứ giống nhau dễ dàng như vậy bị thương đầu chẳng lẽ nàng thật sự liền có như vậy như sao? không có đi, rõ ràng hiện tại nàng tu vi chỉ này với a dạ hảo đi. mặc thanh nguyệt này bất đắc dĩ lại có chút tiểu buồn bực biểu tình tất cả đều rơi xuống vân thanh trong mắt. nàng điểm điểm Mạc thanh nguyệt cái chán, cười thoáng trách nói: mẫu thân không phải không yên tâm ngươi, chỉ là mặc kệ nhì nữ bao lớn rồi, thân là cha mẹ đều vẫn là sẽ lo lắng. mặc thanh nguyệt thẹn ưỡi, ngoan ngoãn nói: là mẫu thân, ta minh bạch. Hảo, các ngươi còn có việc, liền đi trước đi. Cuối cùng, Vân Thanh lại nhịn không được lại lần nữa dặn dò câu, các ngươi hết thể phải cẩn thận a. Hảo, mẫu thân, ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi. Mặc thanh nguyệt người đã biến mất ở trong viện, thanh âm từ viện môn khẩu xa xa mà chuyển tới. Vân Thanh nghe xong, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhưng thực mau trên mặt ý cởi liền lại phai nhạt đi xuống, lại mà đại chi chính là một mảnh ưu sầu. Nàng hãy còn thở dài, nhìn viện môn khẩu, lầm bẩm, ai. Cũng không biết những việc này khi nào mới có thể hoàn toàn chấm dứt. Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên dạ động tác thực mau tả hưu yêu cầu dùng đồ vật băng chi tâm cũng không thiếu, hai người đơn giản thu thập hạ, sau đó phân phó nhược vũ dạ vân đám người vài câu sau, liền khởi hành. Nguyên bản dạ vân đám người là muốn đi theo bọn họ cùng đi, nhưng xét thấy lần này hành động gặp được nguy hiểm khả năng tính rất lớn. Bọn họ hai người cũng liền không có đồng ý làm cho bọn họ đi theo. Rốt cuộc nếu gặp gỡ Minh Tu, trừ bỏ bọn họ hai người, những người khác liền Minh Tu nhất chiêu đều đánh không lại. Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên giả ra hiên Viên ra địa giới lúc sau, vì nhiều giải một ít về ngoại giới tình thế cùng tin tức, liền cố ý mà thả chậm lên đường tốc độ. Nguyệt Nhi quân thiên giả kêu lên, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Nay dọc theo đường đi, hắn thấy nàng thường xuyên một người phát sinh. Có đôi khi trên mặt vẫn luôn mang theo trầm tư chi sắc, tựa hồ vẫn luôn nghĩ đến cái gì. Mạc Thanh Nguyệt lặng im một cái trước mắt, sau đó mở miệng nói, A dạ, ngươi có hay không cảm thấy? Nói này, nàng lại ngừng lại, tựa hồ lại khó mà nói xuất khẩu tới. Nguyệt nhi, làm sao vậy? Ngươi muốn nói cái gì? Quân thiên dạ hỏi. Mạc Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó mới tiếp tục nói, ta chính là cảm thấy Minh Tu trở nên có chút kỳ quái hắn trước kia kỳ thật không phải như thế không phải như thế quân thiên dạ như mày nguyệt nhi ngươi muốn nói cái gì Mạc thanh Nguyệt nói a dạ ngươi nên biết ta đã từng đã cứu minh tu một lần đi biết ta nhớ rõ lần đó bởi vì ta lâm thời có việc cho nên ngươi một người đi cử gám chi bên bên ngoài hái thuốc trở về ngươi nói ngươi ở trở về trên đường cứu một cái xa lạ nam tử không sai chính là lần đó mặc thanh nguyệt nói từ lần đó lúc sau Ta thường xuyên đều sẽ đụng tới Minh Tu, hắn cũng thường thường sẽ giúp ta một ít vội. Nói đến cũng đính xảo, mỗi lần hắn xuất hiện thời điểm, đều là ngươi có việc không ở ta bên người thời điểm, cho nên ngươi đại khái liền không biết, mà ta lúc ấy không như thế nào để ý hắn, nghĩ chính là một cái tùy tay cứu một mạng người, cũng liền không cùng ngươi nhiều lời. Khi đó, Minh Tu tính cách kỳ thật không giống như là như bây giờ cực đoan, thẳng đến có một lần chúng ta đi ra ngoài thời điểm đụng phải hắn. Quân Thiên giả nghĩ nghĩ, nói: "Ta nhớ rõ, lần đó hắn đột nhiên xuất hiện, ta cho rằng hắn phải đối ngươi bất lợi, còn cùng hắn đánh một hồi, còn bị thương hắn." "Không sai, chính là lần đó, lần đó Minh Tu thấy ngươi, không biết như thế nào, sắc mặt lập tức liền thay đổi, không nói hai lời liền vọt lại đây, ta khi đó liền cảm giác, hắn đối với ngươi giống như ôm có một loại mạc danh hận ý. Từ đó về sau, hắn liền rất thiếu lại đến ta, lại sau lại" Hắn tái xuất hiện thời điểm, cả người liền trở nên tối tâm rất nhiều, ta cũng là lúc ấy mới biết được hắn là minh vương. Mặc thanh nguyệt thu hồi suy nghĩ, sau đó trầm rãi nói, sau lại sự tình, ngươi liền đều đã biết, nhưng ta tổng cảm thấy, lúc ấy hắn, cùng ta ban đầu nhận thức hắn không giống nhau. Quân thiên dạ trầm tư trong chốc lát sau, nói, có lẽ hắn là ái mà không được, vì yêu mà sinh hận đi. Tuy rằng hắn ngoài miệng như vậy nói. Nhưng trong lòng lại cũng có một đoàn vứt đi không được nghi vấn, Mạc Thanh Nguyệt không nói, hắn còn không cảm thấy, hiện giờ nghe nàng như vậy vừa nói, cũng phát giác một ít không đúng. Minh Tu hận hắn, từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Minh Tu thời điểm liền phát hiện, chỉ là khi đó hắn cho rằng Minh Tu là bởi vì Mạc Thanh Nguyệt mới hận hắn. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, trước kia mỗi một lần Minh Tu xem hắn thời điểm, trong ánh mắt hận ý như vậy đủ liệt, còn mang theo một cổ hán khí. Hẳn là không chỉ có chỉ là bởi vì Nguyệt Nhi nguyên nhân đi. Nhưng nếu không phải bởi vì Nguyệt Nhi, kia lại có thể vì cái gì đâu. Rõ ràng hắn ở kia phía trước, rõ ràng chưa bao giờ gặp qua Minh Tu. Thật là như vậy sao? Mặc thanh Nguyệt tự mình lẩm bẩm, nàng vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp Nhi. Quân thiên dạ ôn nhu nói, Hảo Nguyệt Nhi, ngươi liền trước đừng nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc có phải hay không, trong đó có hay không nội tình? Sớm hay muộn có một ngày chúng ta sẽ biết, ở một cái bốn phía đều tràn ngập hắc gám địa phương, không biết là không có ánh sáng sân động, vẫn là nào đó suốt ngày không thấy ánh mặt trời vực sâu, tóm lại, nơi này nhìn không tới một chút ánh sáng. Trong bóng tối, một tiếng áp lực thống khổ gầm nhẹ đánh vỡ kia nước lặng giống nhau tĩnh lặng. Nếu là có người ở chỗ này, theo thanh âm mà đi, sẽ kinh ngạc phát hiện, ở kia chỗ sâu nhất trong bóng đêm thế nhưng bay mấy đoàn kỳ quái ngọn lửa. Nói nó kỳ quái, một là bởi vì kia ngọn lửa là trống dông bay, còn ở khắp nơi phiêu động, nhị là bởi vì kia ngọn lửa nhan sắc là màu đen. Tuy rằng kia ngọn lửa trung tâm ngọn lửa là màu đen, nhưng kia ngọn lửa lớp ngoài cùng của ngọn lửa lại là màu lục đậm, nhìn qua là người cảm thấy có chút quỷ dị âm trầm. Bất quá nương kia điểm điểm cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể ánh sáng, vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn ra kia trong bóng đêm loang thoáng có một người ngồi ở chỗ kia. Chỉ thấy bóng người kia bỗng nhiên run rẩy một chút, tiếp theo liền lại là một trận thống khổ gầm nhẹ thanh chuyển tới. Lúc này, kia trong bóng đêm không biết từ nơi nào chuyển đến một cái mở mịn thanh âm, tấm tắc, như thế nào lại bị thương. Lúc này đây, nên sẽ không vẫn là người kia thương đi. Thanh âm này sống mãi khó phân biệt, lại có chút hư vô mở mịt hoàn toàn nghe không ra là từ địa phương nào chuyển đến, trong giọng nói còn mang theo một tia trào phúng ý cười. Tuy rằng thanh âm này cũng không khó nghe, nhưng lại mang theo một cổ nói không nên lời quỷ dị âm trầm cảm giác. So với kia hắc ám, so với kia màu đen ngọn lửa càng muốn quỷ dị. Không có được đến đáp lại, cái kia thanh âm lại lại lần nữa nói, thật là không công bằng a. Rõ ràng ngươi cùng hắn là câm miệng. Cúng ngay. Một cái tức giận tràn đầy thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, đánh gậy phía trước nói chuyện cái kia thanh âm. Nếu là mạc thanh nguyệt bọn họ ở chỗ này. Liền sẽ lập tức nghe ra, cái này mặt sau nói chuyện thanh âm, không phải người khác, đúng là Minh Tu. Bất quá hiển nhiên cái kia thanh âm chủ nhân đối Minh Tu phẫn nộ lời nói cũng không để ý, bởi vì cái kia thanh âm lại vang lên. Như thế nào, ta nói sai rồi sao? Ngươi liền tính lại không muốn, kia cũng là sự thật, là ngươi vĩnh viễn vô pháp làm ơn sự thật. Các ngươi chính là. Nhưng lúc này đây, thanh âm này nói vẫn là không có nói xong. Bởi vì Minh Tu thanh âm lại lần nữa đánh gây hắn. Ta nói câm miệng. Ngươi nghe không hiểu sao. Minh Tu tiếp tục lạnh lùng nói. Bổn Vương cảnh cáo ngươi. Không cần lại ở Bổn Vương trước mặt nhắc tới người kia. Còn có chúng ta trì gian quan hệ. Nếu không, đừng trách Bổn Vương không khách khí. Không khách khí. Ha ha ha. Cái kia thanh âm bỗng nhiên nở nụ cười. Qua một hồi lâu mới ngừng lại được. Sau đó liền nghe được thanh âm kia lạnh lùng nói. Không biết ngươi tưởng đối ta như thế nào cái không khách khí pháp đâu. Minh Tu. Ngươi có phải hay không quên mất sự tình gì, ta cùng ngươi. Nói nơi này, cái kia thanh âm bỗng nhiên ngừng lại, về sau ngự khí chợt biến đổi, trở nên không hề lạnh băng, tựa hồ là ở chào phúng Minh Tu, ta cùng ngươi, chính là nhất thể đâu Thì tính sao, ngươi cũng đừng quên, ngươi bất quá chỉ là buồn vương thân thể một bộ phận, không tư cách cùng buồn vương nói như vậy. Minh Tu lạnh lùng nói là là ta minh vương đại nhân ngài nói không sai cái kia thanh âm ngự khí trảo phúng mà nói một câu sau liền đống nhiên biến mất ở thanh âm kia biến mất lúc sau minh tu thân thể đống nhiên ngã xuống trên mặt đất đôi tay gắt gao ôm đầu trong miệng vừa ra từng tiếng trầm thấp thập phần áp lực tiếng rên rỉ xem hắn như vậy tựa hồ ở chịu nào đó thống khổ tra tấn a minh tu đống nhiên rống lớn một tiếng trong thanh âm mang theo nồng đậm thống khổ chi ý. Một cổ cường hãn lực lượng cũng theo hắn gào giống thanh từ hắn trên người bạo phát ra tới, may mắn nơi này trừ bỏ một mảnh hát ám liền không còn có khác, nói cách khác, chỉ sợ đều đến bị hoàn toàn hủy hoại đi. Lực lượng tan đi qua đi, Minh Tu động tác liền đống nhiên ngừng lại, sủi lơ trên mặt đất, vẫn không núc đích, tựa hồ là kiệt sức. Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi Minh Tu trong miệng đứt quáng mà phát ra một ít nhỏ vụn thanh âm, hắn ở kêu mạc thanh nguyệt tên. Chỉ là kêu ngữ khí. Cùng phía trước giống như có chút không giống nhau, kia trong giọng nói, càng nhiều hình như là ấy náy cùng xin lỗi, còn có hơi ý. Nguyệt Nhi. Minh Tù đông nhiên lại ôm lấy chính mình đầu, thanh âm lại lần nữa trở nên thống khổ lên. Nguyệt Nhi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Bên này, Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên giả cũng đã tới rồi ngoại giới một chỗ trọng đại thế lực lãnh địa trong phạm vi. Đây cũng là ưu minh nhất tộc người đã tới thế lực. Nhưng bọn hắn hai người âm thầm điều tra thật lâu. Lại vẫn là không thu hoạch được gì. Cha lâu nội, Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên giả ngồi ở một cái không chớp mắt trong một góc. a dạ, ngươi nói ưu minh nhất tộc người đột nhiên phái người ra tới, hiện tại lại đột nhiên không có bóng dáng, bọn họ có thể đi nơi nào đâu? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Quân thiên giả nghĩ nghĩ nói, hiện tại minh tu linh hồn bị hao tổn, tất nhiên sẽ nghĩ cách chữa trị, ta tưởng hắn hiện tại mặc kệ làm cái gì, nhất định nhiều ít cùng điểm này có quan hệ. Bất quá minh tu hắn. Mạc Thanh Nguyệt lời nói vừa mới nói đến một nửa, cha lâu cổng lớn chỗ đông nhiên vào bốn nam tử, Mạc Thanh Nguyệt lực chú ý liền bị mấy người bọn họ cấp hấp dẫn qua đi. Cha lâu vốn chính là người đến người đi địa phương, tới vài người cũng thực bình thường, điểm này đảo không có gì đáng giá Mạc Thanh Nguyệt chú ý, nàng để ý chính là kia bốn người thân phận. Mạc Thanh Nguyệt vốn là thiên địa dựng dục linh nữ. Cho nên nàng đối rất nhiều đồ vật cùng người cảm giác so thường nhân muốn nhạy bén rất nhiều. Mà ở kia chết cái nam tử tiến vào trong ngay mắt, nàng liền ở mấy người kia trên người cảm giác được một loại không giống bình thường hơi thở. Nàng đệ nhất cảm giác chính là thực không thích cái loại này hơi thở, thậm chí chán ghét, nhưng là lại nói không lên vì cái gì. Nhưng kia hơi thở thực được, hẳn là không phải kia bốn người bản thân liền có. Càng như là bởi vì bọn họ đi qua hoặc là chạm qua đường cái loại này hơi thở địa phương hoặc là đồ vật mà lây dính thượng. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Quân thiên giả thấy Mạc Thanh Nguyệt nói đến một nửa đống nhiên không nói, mà là nhìn về phía nơi khác, quay đầu nhìn qua đi, cũng thấy được kia bốn nam tử, hắn mày cũng hơi hơi nhăn lại. Xem hắn như vậy, Mạc Thanh Nguyệt liền biết hắn cũng phát hiện, A dạ, ngươi cũng đã nhìn ra đi, kia bốn người có chút không thích hợp nhi. Ân quân thiên Dạ quay đầu lại, hơi thở không đúng. Kia bốn nam tử ở cửa chỗ hướng trà lâu nhìn nhìn, sau đó đi hướng Mạc Thanh Nguyệt bọn họ ngồi phương hướng, ở bọn họ phía trước một bàn làm xuống dưới. Cái này góc tại đây trà lâu nổi xem như tương đối yên lặng địa phương, cho nên trừ bỏ Mạc Thanh Nguyệt bọn họ hai người, trung quanh đều không có người khác. Bốn người này đi tới thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt liền bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt, Bất quá nàng lại ở dùng tinh thần lực lại ở vẫn luôn chú ý kêu mấy người động tính. Lấy nàng hiện giờ tinh thần lực, thế gian này trừ bỏ quân thiên dạng, hẳn là sẽ không có người có thể phát hiện được đến. kia bốn nam tử ngồi xuống lúc sau, điểm hai hồ trà, mấy đĩa điểm tâm. Chờ trà lâu tiểu nhị rời đi sau, trong đó cái kia hình thể nhất chất địch mặt có chút hắc nam tử liền vẻ mặt không sảng khoái mà vô vô đuổi, thật con mẹ nó xui xẻo, làm. Này tráng hán bên phải ngồi áo xám nam tử nghe hắn thanh âm lớn như vậy, lập tức nhăn lại mì, su mặt thấp giọng cảnh cáo nói, tam đệ. hắn nói, trong mắt chiều mạc thanh nguyệt bọn họ ngồi phương hướng giật giật, ý bảo nơi đó còn có người. Kia tráng hán lúc này mới ý thức được chính mình giảng quá lớn thanh, vội vàng đẻ thấp thanh âm, nói, làm kia quái vật chạy, thật là xui xẻo. Đại ca kia tráng hán nhìn về phía phía trước nói chuyện áo xám nam tử, nói. Ta xem kia quái vật bị chúng ta ca mấy cái gây thương tích, hẳn là trốn không xa, nếu không đêm nay chúng ta lại. Hắn chưa nói xong, nhưng những người khác đều minh bạch hắn ý tứ. Kia áo xám nam tử còn không có nói chuyện thời điểm, hắn đối diện cái kia ăn mặc thanh ý đi nhìn qua có chút gầy yếu nam tử lại trước mở miệng. Đại ca, ta cảm thấy kia đồ vật ta thật sự, không giống như là như vậy dễ đối phó, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đường tranh này một chuyến nước đục đi nghe hắn như vậy vừa nói, cái kia mặt đen nam tử liền không cao hứng. nhị ca, ngươi lời này nói ta đã có thể không thích nghe. cái gì kêu đừng tranh này đàn nước đủ. ý của ngươi là làm ta huynh đệ mấy cái liền như vậy từ bỏ. chuyện này nếu là truyền ra đi, ta huynh đệ mấy cái mặt còn hướng nào gắt ga. nay không phải làm những cái đó đồng hành chọc ta mấy cái cuộc sống sao? tam đệ cái kia áo xám nam tử mở miệng đánh gậy hắn còn muốn tiếp tục lời nói. ngươi trước hết nghe nhị đệ nói xong. Hắn không phải sẽ vô duyên báo trước nói từ bỏ người. Nhị đệ, nói nói xem, ngươi là nghĩ như thế nào? Áo xám nam tử nhìn về phía kia thanh y liền nam tử. Kia thanh y liền nam tử lúc này mới nói, đại ca, các ngươi ngẫm lại, nếu kia đồ vật thật sự có dễ dàng như vậy chả nói, kia vì sao nhiệm vụ này tuyên bố lâu như vậy đều còn ở. Nói nữa, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, nhiệm vụ này tiền thưởng như vậy cao. Nếu kia đồ vật thực sự có dễ dàng như vậy đối phó nói, kia tuyên bố nhiệm vụ người sẽ ra như vậy đại giá sao? Còn có, ở chúng ta phía trước, tiếp nhiệm vụ này người không ít đi, nhưng các ngươi có nghe nói qua cái nào đội người trở về giao nhiệm vụ sao? Áo sám nam tử ánh mắt lué lué, nhị đệ, ý của ngươi là ở chúng ta phía trước tiếp theo nhiệm vụ đội người đều. Thanh ý gì nam tử gật gật đầu, không sai, cho nên ta mới nói kia đồ vật ta thật sự. Không có chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Nhị ca, ta cảm thấy ngươi chính là tưởng quá nhiều, tưởng quá nhiều liền dễ dàng sợ hãi. Kia mặt đen tráng hắn không cho là đúng nói. Áo sám nam tử nhìn về phía hắn, nói, tam đệ, ngươi nhị ca nói không phải không có lý, chuyện này sau lưng đích sắc không đơn giản. Mặt đen tráng hán buông tay, nói, Kia đại ca, ngươi nói chúng ta nên làm sao bây giờ, ngươi nói đi, ta liền đi, ngươi nói đi. Ta liền cùng các ngươi đi. Áo xám nam tử đỡ cầm suy tư trong chốc lát, nói, ta xem như vậy đi, đêm nay chúng ta lại đi nhìn một cái, thật sự nếu không hành, chúng ta liền từ bỏ nhiệm vụ này, các ngươi ý hạ như thế nào? Ta đều nghe đại ca ngươi. Đại ca ngươi nói đi ta liền đi, ngươi nói đi ta liền đi, tuyệt đối không ý kiến. Mặt đen tráng hán cái thứ nhất trả lời nói. Nhĩ đệ, ngươi đâu? Áo xám nam tử nhìn về phía kia thanh y rìa nam tử. Thanh y lìa nam tử trả lời nói, liền y rìa đại ca nói làm đi, ta cảm thấy như vậy cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Áo xám nam tử cuối cùng nhìn về phía cái kia ngồi ở mặt đen trắng hán, từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, vẫn luôn lệnh một khuôn mặt ngồi ở chỗ kia hắc y lìa nam tử. Tứ đệ, người đâu? Hắc y rìa nam tử lúc này mới mở miệng nói, ta đều có thể. Hắn thanh âm cũng là lánh lánh băng băng, cùng hắn kia lạnh mặt nhưng thật ra rất sướng. Bất quá mà khác ba người đối hắn này lánh đạm thái độ lại có vẻ không chút nào để ý, hẳn là biết hắn tính tình như thế, sớm thành thói quen. Vậy như vậy quyết định, chúng ta chờ lát nữa đi bên ngoài không khí trang bị, đêm nay lại đi thăm dò. Áo sám nam tử làm quyết định. Bọn họ vừa mới nói chuyện, tự nhiên một chữ không rơi rơi vào rồi mạc thanh nguyệt cùng quân thiên dạ trong hai. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Mạc Thanh Nguyệt truyền âm cấp quân thiên dạng, a dạ, nghe bọn hắn nói, bọn họ như là ở chấp hành nào đó tiền thưởng nhiệm vụ. Bốn người này hẳn là lính đánh thuê. Lính đánh thuê là thần vực trung tu luyện giả một loại chức nghiệp. Bọn họ sẽ ở một ít chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ địa phương tiếp nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau liền có thể đạt được nhất định tiền thưởng. Nơi này tiền thưởng chỉ chính là các loại tinh thạch, mà không phải bình thường dùng những cái đó bình thường đồng vàng. Những cái đó tinh thạch ở trong chứa có linh khí, có thể cung tu luyện giả hấp thu tu luyện, hơn nữa phẩm chất càng cao tinh thạch, sở ẩn chứa linh khí liền càng nồng đậm càng thuật túy Mà những cái đó nhiệm vụ nội dung, còn lại là những cái đó tuyên bố nhiệm vụ người chính mình định ra, có thể là săn giết hoặc là bắt lấy nào đó ma thú, cũng có thể là tìm kiếm nào đó quý hiếm dược liệu. Thậm chí đôi khi bọn họ khả năng sẽ đi đảm đương lâm thời hộ vệ đi bảo hộ những cái đó ra ngoài thám hiểm đại gia tộc con cháu an toàn. Ơn, hẳn là. Quân thiên dạ trả lời nói. Mạc Thanh Nguyệt lại nói, nghe bọn hắn vừa mới nói, bọn họ nhiệm vụ lần này hẳn là đi săn giết nào đó quái vật, ta cảm thấy, bọn họ trên người tàn lưu kia hơi thở hẳn là liền cùng cái kia quái vật có quan hệ. A dạ, đêm nay thượng, chúng ta đuổi kịp bọn họ, xem bọn hắn trong miệng quái vật rốt cuộc là cái gì, thế nào. Quân thiên dạ đáp. Hảo. Kia bốn nam tử lại ngồi trong chốc lát, thương lượng một ít chuyện khác sau, liền đứng dậy tính tiền rời đi. Mạc Thanh Nguyệt cùng Quân Thiên Dạ tự nhiên cũng theo đi lên. Ban đêm, Mạc Thanh Nguyệt hai người đi theo kia bốn nam tử một đường đi tới một chỗ núi rừng. Bốn phía thập phần an tĩnh, chết giống nhau an tĩnh, lúc này ánh trăng đã cao cao treo ở trong trời đêm, ánh trăng chiếu đến kia hoang vắng u tĩnh cánh rừng trùng, có vẻ phá lệ thấm người. Bốn người đi ở trong đó, Bước chân đều thực nhẹ, cơ hồ nghe không được nửa điểm thanh âm, kia áo xám nam tử đi tuốt đàng trước mặt, mà cái kia hắc ý gì hề mặt lạnh nam tử tắc đi ở cuối cùng. Ban ngày nhiều nhất lời nói cái kia mặt đen tráng hán lúc này cũng trở nên tiểu tâm cẩn thận lên, một đôi mắt cảnh giác mà quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, không buông tham một chút ít biến hóa. Nhưng bốn người đi rồi một hồi lâu, đừng nói là kia quái vật, trừ bỏ này bốn phía thụ, bọn họ liền khác có khí nhi đồ vật cũng chưa nhìn thấy quá. Trong rừng an tĩnh cực kỳ, an tĩnh đang sợ, làm bốn người này có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Cực hạn hắc gám cùng cực hạn an tĩnh, kỳ thật thực dễ dàng làm người sinh ra sợ hãi. kia mặt đen tráng hán ngừng lại, thấp giọng nói, ta như thế nào cảm thấy này cánh rừng hôm nay có chút không thích hợp như đâu. Tính đến có chút dò người, tối hôm qua thời điểm rõ ràng đều còn có thể nghe được trong núi khác mà thú chu lên. Mặt khác ba người lúc này cũng đều ngừng lại. Kia thanh y ở nam tử quan sát một chút bốn phía, sau đó nói: các ngươi có hay không cảm thấy, này trong rừng giống như từ khí trầm trầm. Hắn nói xong lúc sau, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hàn ý tới, cả người nổi ra gà đều đi lên. Cái gì kêu tử khí trầm trầm a? Mặt đen trắng hắn tận lực đè thấp thanh âm, nhị ca, ngươi có thể đừng nói như vậy lời nói không, vốn dĩ ta liền cảm thấy quái quái. Ngươi như vậy vừa nói. Ta trên người nổi ra gà đều đi lên. Hắn nói như vậy, còn rôi tay trà sắt cánh tay, khắp nơi nhìn nhìn. Lúc này, hắn kỳ thật đảo rất hy vọng có thể có người nào hoặc là ma thú đột nhiên vụt ra tới, bởi vì kia ít nhất vẫn là vật còn sống. Nhưng cũng không có, cái gì đều không có, này bốn phía, trừ bỏ bọn họ cùng những cái đó đan sen sinh trường thụ, cái gì cũng không có. Liên một kia tiếng gió đều không có. Đi theo này mấy người mặt sau Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên dạ liền đứng ở bọn họ phía sau không đến hai dằm một cây trên đại thụ. Mạc Thanh Nguyệt từ tiến đến này núi rừng, liền cảm nhận được kia làm nàng không thích hơi thở, hơn nữa thực nồng liệt. Này núi rừng, chuẩn xác mà nói, là này phiến rừng cây, có cổ quái, chính như vừa mới cái kia Thanh Y đi nam tử nói giống nhau, nơi này, tử khí trầm trầm. Trong không khí, đông nhiên chuyển đến một kia rất nhỏ dao động. Mạc thanh nguyệt cảm giác được một khổ càng thêm mãnh liệt hơi thở đang tử tử tới gần nơi này. Nàng vẻ mặt nghiêm lại, quay đầu cùng quân thiên giả nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời mở miệng nói, tới. Bốn người chung, cái kia vẫn luôn mặt vô biểu tình, không nói gì cái kia mặt lạnh nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm. Hắn nói, tay phải đã cầm bên hôm đao, đôi mắt nhìn phía phía trước đen nhánh rừng cây. Người này cảm giác nhưng thật ra thực nhẹ bén. Mạc Thanh Nguyệt rất là tán thưởng mà nói. Bọn họ hai cái có thể nhận thấy được kia đồ vật tới gần, một là bởi vì tu vi cũng đủ cường, nhị là bởi vì bọn họ trời sinh thần thức liền so người bình thường cường, cảm giác dị thường nhẹ bén. Như vậy rất nhỏ đến cơ hồ không thể sát động tĩnh, chính là thay đổi những cái đó tu vi càng cao một ít người đều không nhất định có thể cảm giác được, mà cái này nam tử, có thể nhanh như vậy phát hiện. Đủ thấy hắn cảm giác có bao nhiêu nhạy bén đích xác, Quân thiên dạ nhàn nhạt nói Bất quá này hai chữ Cũng coi như là hắn đối cái kêu mặt lệnh nam tử khẳng định Nào có cái gì thanh âm Ta như thế nào không có nghe được Mặt đen tráng hắn nhìn về phía mặt lệnh nam tử lão tứ Người hay là quá khẩn trương Ảo giáp đi Tam đệ áo xám nam tử nói Tứ đệ sẽ không nói bậy lời nói Chúng ta vẫn là cảnh giác tốt hơn Hắn đối với chính mình cái này tứ đệ nói trước nay đều là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn minh bạch hắn trực giác có bao nhiêu nhạy bén. Đã từng bao nhiêu lần, bọn họ nhiều lần thoát chết, đều là bởi vì hắn đối với nguy hiểm nhạy bén trực giác. Mặt đen trắng hắn hiển nhiên cũng là biết điểm này, lấy ra chính mình vũ khí, cảnh giác lên. Trong rừng cây như cũ thực can tĩnh, không có một tia tiếng gió. Bốn người đều tay cầm vũ khí, nhất trí nhìn về phía phía trước kia đen ngòm rừng sâu. Trong không khí giao động trở nên càng thêm rõ ràng, liền bốn người này đều đã nhận ra. Một cái mỏng manh, lại rất kỳ dị thanh âm từ phía trước chuyển đến. Kia tựa hồ là tiếng gió, lại so với tiếng gió càng thêm trầm trọng, càng như là cái gì ma thú thô nặng tiếng hít thở. Mặt lệnh nam tử nắm chôi đau tay nắm thật chặt, mặt vô biểu tình nói, tới. Là nào con quái vật sao? Mặt đen tráng hán trầm giọng nói. Nhưng hắn nói vừa mới hỏi ra khẩu. Hắn cũng đã đã biết đáp án. Bởi vì, hắn đã thấy được. Liên ở bọn họ phía trước cách đó không xa, trắng bệnh dưới ánh trăng, đứng ở một con cao hước chừng một trượng cao quái thú. Màu đỏ tươi thú mắt, bạch sâm sâm răng nanh, trên mặt cùng với cánh tay thượng bao trùm một tầng màu xanh thẫm vẩy, địa phương khắc làn da gợn lộ ra từng mảnh như là bị ăn mòn, sinh mủ đổ máu ra thịt. Như vậy một con quái vật, làm người nhìn, không chỉ có làm người cảm thấy sợ hãi càng thêm cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tuy rằng cách đến có chút khoảng cách, nhưng Mạc Thanh Nguyệt vẫn là rành mạch mà thấy được này quái vật bộ dáng, nàng không khỏi nghi hoặc mà trừng lớn mắt. Này! Là ma thú sao? Mạc Thanh Nguyệt có chút không xác định nói. Có thể nói, thế gian này, không có nàng không quen biết ma thú, nhưng trước mắt này còn quái vật, nàng thật đúng là chính là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Không phải ma thú. Quân thiên giả nói, Hắn ngữ khí thực khẳng định, tựa hồ nhận thức kia quái vật. Ở nhìn thấy kia quái vật khi, vẻ mặt của hắn cũng có trong nháy mắt thay đổi, phải nói hắn cũng chấn kinh rồi, bởi vì hắn đích xác nhận thức kia quái vật, hơn nữa đã từng gặp qua. Hắn khiếp sợ chính là, lại ở chỗ này nhìn thấy thứ này. A dạ, ngươi nhận thức kia quái vật. Mạc Thanh Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi. Quân thiên dạ sắc mặt có chút nghiêm túc, gật gật đầu, ân, đây là dị thú. Cực ám chi Uyên đặc có một loại tà vật. Mạc Thanh Nguyệt nghe hắn nói nói cực ám chi Uyên thời điểm, sắc mặt đại biến, thất thanh nói, cực ám chi Uyên Khiếm sợ rất nhiều, Mạc Thanh Nguyệt hạ giọng tiếp tục nói, nhưng cực ám chi Uyên đồ vật như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quân thiên dạ lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Kia bốn người đang xem thanh này quái vật bộ dáng lúc sau, sắc mặt đều là một bên, ngay cả kia mặt lệnh nam tử cũng không ngoại lệ. Đại ca... Này quái vật có phải hay không mặt đen tráng hán nhìn chầm chầm phía trước quái vật, nuốt nuốt nước miếng, có phải hay không chúng ta đêm qua bị thương cái kia? Áo xám nam tử sắc mặt xanh mét nói, không sai, chính là cái kia quái vật. Nhưng nó hôm nay như thế nào biến đại nhiều như vậy? Mặt đen tráng hán thất thanh kêu lên. Quái vật vẫn luôn đứng ở bọn họ phía trước, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chầm chầm vào bốn người này, nhìn chầm chầm đến người cả người lông tơ đều nhịn không được toàn bộ dựng thẳng lên tại đây mặt đen trắng hắn nói ra câu nói kia sau quái vật đôi mắt bỗng nhiên vừa chuyển nhìn về phía hắn hướng về phía kia mặt đen trắng hán gầm rú một tiếng sau đó kia quái vật bỗng nhiên có động tác chiếu bốn người vọt lại đây quái vật thân hình tuy rằng thật lớn nhưng nó động tác lại một chút không trì độn, ngược lại thực linh hoạt tốc độ càng là một chút không chậm bất quá là chớp mắt thấy nó liền đã tới rồi bốn người trước mặt chỉ thấy kia quái vật giơ lên cẳng tay một chảo chiều kia mặt đen trắng hán hung hăng mà hủy qua đi. Kia quái vật móng nuốt khô khốc mà xấu xí, tiếp tế móng tay ở dưới ánh trăng lóe màu xanh thẫm quang, hiển nhiên là có kịch độc. Nếu là bị này một móng nuốt chảo một chút, chỉ sợ kia mặt đen trắng hán mệnh hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này. Tam đệ, né tránh. áo xám nam tử hét lớn một tiếng, đồng thời nhào qua đi một tay đem chiều mặt đen trắng hán chiều bên kia đẩy đi ra ngoài. Kia quái vật bắt cái không. Phẫn nộm mà giống lớn một tiếng, quay đầu giận chừng mắt tránh thoát đi hai người, đang muốn lại huy một trảo, lại đống nhiên động tác một đốn. Giống. Quái vật ngửa mặt lên trời điền cuồng hét lên một tiếng. Kia mặt lệnh nam tử không biết khi nào đã rơi xuống quái vật phía sau lương thượng, mà trong tay hắn đau chính cắm tại quái vật phía sau lương thượng. Quái vật quay đầu, bộ mặt dữ thợn, màu đỏ tươi trong con ngươi trừ bỏ thống khổ chi sắc, càng nhiều là bạo nộ chi ý, nó đột nhiên vừa động. Ý đồ đem kia mặt lạnh nam tử từ chính mình trên người ném xuống đi. Mặt lạnh nam tử thuận thế rút ra đau, từ quái vật trên lưng bay đi ra ngoài, sau đó thân mình ở không trung linh hoạt vừa chuyển, chiều quái vật đầu bay qua đi. Trong tay hắn đau, thẳng tóc đối với quái vật đôi mắt, ý đồ chém thương nó đôi mắt. Lúc này áo sám nam tử đống nhiên chịu hắn giống lớn một tiếng, tứ đệ. tiểu tâm sau lưng. Mặt lạnh nam tử cũng cảm giác được phía sau có cái gì tới gần. Chỉ phải từ bỏ công kích phía trước quái vật, thân thể chiều một bên chợt lóe. Hắn vừa mới rời đi chỗ cũ, vẫn luôn cử trưởng liền hạ xuống, trên mặt đất tạp ra một cái hố sâu tới. Không biết khi nào, thế nhưng lại nhiều ra một con quái vật tới. Hai con quái vật, một trước một sau, đem bốn người này chắn ở trung gian. Đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mặt đen trắng hán khó được vẻ mặt nghiêm túc, con mẹ nó, cư nhiên còn có một con quái vật hiện tại còn bị chúng nó cấp đổ đường đi. Áo sám nam tử sắc mặt càng thêm khó coi, còn có thể làm sao bây giờ, cùng chúng nó liều mạng. Tứ đệ nhị đệ, các ngươi hai người cùng nhau, chúng ta cùng tam đệ cùng nhau, chúng ta một bên đối phó một con. Nói xong, hắn liền cầm lấy vũ khí, chiều ly chính mình gần một chút kia con quái vật vọt đi lên. Mặt đen tráng hắn hét lớn một tiếng, cầm lấy chính mình vũ khí, một phen thật lớn cây búa. Đi giúp kia áo sám nam tử đối phó quái vật. Con mẹ nó, hôm nay lão tử cùng người này quái vật liều mạng. Mặt lệnh nam tử cùng thanh ý diệt nam tử cũng cùng sau lại xuất hiện kia con quái vật chiến đấu lên. Bốn người này đều là thân kinh bách chiến lính đánh thuê, tu vi ở thần vực cũng không tính thấp, đặc biệt là kia mặt lệnh nam tử, ở thần vực ngoại giới chung, cũng coi như là cao thủ. Nhưng mặc dù là như vậy, bốn người cùng này hai con quái vật khổ đấu thật lâu. Vẫn là không thể đối chúng nó tạo thành quá lớn thương tổn. Mặt đen tráng hắn mệt đến thở hứng hộp, đại ca, này quái vật hôm nay như thế nào đột nhiên biến lợi hại như vậy? Rõ ràng ngày hôm qua chúng ta đều còn kém điểm bắt lấy nó. Con mẹ nó, này quái vật lớn lên sao đại cái đầu, động tác cư nhiên như vậy linh hoạt, lâu như vậy, hắn cũng chưa tạp chung nó vài lần, hơn nữa chính là tạp, cũng là tạp đến nó tứ chi phía trên có thể trách vật tứ chi đều bao trùm cứng rắn vô cùng vảy phía trên nó trên người duy nhất nhược điểm chính là trước ngược phía sau lưng sau không có vảy bao trùm địa phương nhưng tử bị mặt lạnh nam tử bị thương lúc sau quái dị trang trở nên thông minh đi lên bọn họ hoàn toàn không có cơ hội thương đến nó lao tứ thanh ý lìa nam tử thừa dịp khe hở thời gian đối mặt lạnh nam tử nói chờ lát nữa ta nghĩ cách hấp dẫn kia quái vật lực chú ý ngươi nhân cơ hội công kích nó đôi mắt Mặt lệnh nam tử gật đầu, hảo. Thanh y lìa nam tử đống nhiên chuyển hướng quái vật sau lưng, dùng kiếm chiều nó phía sau lưng đâm tới, kia quái vật chú ý tới hắn động tác, phẫn nộ mà chiều hắn bắt qua đi. Mà mặt lệnh nam tử nhân cơ hội từ một khắc sườn vọt qua đi, trong tay đao chiều quái vật mặt bổ tới. Quái dị trăng minh bạch chính mình thượng này hai người đường, phẫn nộ giống lớn một tiếng, một chảo chiều thanh y di nam tử đánh, đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Quái vật đang muốn chiều mặt lệnh nam tử trụt qua đi, nhưng lại động tác lại đống nhiên một đốn, một cây kim sắc dây thừng không biết khi nào đã trồng lên nó cẳng tay thượng. Cũng chính là ở nó động tác một đốn này trong nháy mắt, mặt lệnh nam tử đao đã chém lại đây. Quái vật mắt phải bị mặt lệnh nam tử chém trúng, thống khổ chu lên một tiếng, một cái dùng sức, tránh thoát dây thừng, hung thận chiều mặt lệnh nam tử tạm qua đi. Mặt lệnh nam tử nhanh chóng bước ra, thân hình trận lóe chiều thanh y dì nam tử mà đi. Nhị ca, ngươi còn hào đi. Mặt lệnh nam tử nói, móc ra một quả chữa thương đan dược vì đến hắn trong miệng. Thanh y dì nam tử nuốt xuống đan dược, sắc mặt như cũ tái nhợt lao tứ, ta không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta, sớm lúc này, mau đi đem kia quái vật giết. Chính là mặt lệnh nam tử do dự một chút. Đừng chính là, hiện tại kia quái vật đã bị thường, tuy rằng bạo nộ rồi nhưng lại cũng đem nó nhược điểm bại lộ ra tới, đúng là giết nó tốt nhất thời cơ. Mặt lệnh nam tử gật gật đầu, nói, nhị ca chính ngươi cẩn thận. Dứt lời, hắn liền cầm lấy đao, đi vào quái vật trước mặt, đem nó dẫn tới mặt khác một bên đi, hắn một bên trốn tránh quái vật công kích, một bên nhìn chằm chằm kia quái vật, không tội quá nó bất luận cái gì động tác. Kia quái vật bị chém mắt bị mù, trở nên thập phần cuồng bạo. Chỉ biết không màng không màng mà chiều mặt lạnh nam tử tả một chảo hữu một chảo huy đi, không hề kết gấu, cũng không có phía trước cảnh giác. Mặt lạnh nam tử xem chuẩn thời cơ, chiều quái vật cổ chỗ bổ tới, chém xuống đầu của nó. Mất đi đầu lúc sau, kia quái vật thân thể liền ầm ầm ngã xuống đất. Bên kia, áo xám nam tử cùng mặt đen trắng hán thấy vậy, đều là sắc mặt vui vẻ, sau đó thối lui đến mặt lạnh nam tử bên người. Mặt đen trắng hán vô vô bờ vai của hắn. Cười to nói, lao thứ, lợi hại a, Một người liền giải quyết một con quái vật. Làm tốt lắm. Mặt lệnh nam tử sắc mặt biểu tình như cũ nhàn nhạt, không có chút nào dáng vẻ đắc ý. hắn đôi mắt nhìn chầm chầm phía trước, chậm rãi nói, còn có một con. Tam đệ, hiện tại còn không phải nên cao hứng thời điểm. Áo xám nam tử cũng nhìn về phía dư lại kia con quái vật. Không biết vì sao, dư lại kia con quái vật ở một khắc con quái vật chết đi lúc sau. Thế nhưng đông nhiên dừng động tác, không có lại công kích bốn người, hơn nữa cũng không hề xem bọn họ. Nó đôi mắt nhìn chằm chầm vào kia chết đi quái vật thi thể, màu đỏ tươi trong mắt mang theo một loại tham lang quang. Đông nhiên, nó động, nhưng đi không phải hướng mặt lạnh nam tử bọn họ công kích, mà là tới rồi một khắc con quái vật thi thể bên cạnh. Sau đó, ở bốn người nghi hoặc ánh mắt hạ, nó thế nhưng bắt đầu ăn xong rồi một khắc con quái vật thi thể. Kia quái vật từng ngụm từng ngụm mà dùng răng nanh xé rách chính mình đồng bạn thi thể, đem tiêu thi thể xé thành từng khối từng khối, sau đó lại một chút mà ăn xong đi. Nó cắn nuốt tốc độ thực mau, giống như là đói bụng hồi lâu người, đột nhiên nhìn đến một bản lớn món ăn chân quý món ngon, hận không thể liền mầm cùng nhau cấp nuốt vào bụng đi. Kia quái vật liền cơ hồ là toàn bộ đem những cái đó thi khối cấp nuốt vào, liền ngay đều không có nhiều nhai vài cái. Đại! Đại ca! Này quái vật như thế nào? Như thế nào ở ăn chính mình đồng bạn thi thể a? Mặt đen tráng hán kinh ngạc nói, hắn thật sự không thể tưởng được, kia quái vật sẽ làm ra loại chuyện này tới. Áo xám nam tử cong mày, nói, không biết, bất quá. hắn trong đầu đống nhiên hiện lên một cái thực hoang đường, thực không thể tưởng tượng ý tưởng, cái này ý tưởng làm hắn không khỏi dùng mình một cái. Đang lúc hắn muốn nói cái gì thời điểm, đống nhiên nghe được thanh ý liền nam tử kinh hô một tiếng. Các ngươi mau xem. Thanh ý gì nam tử ngón tay kia đang ở cắn nuốt đồng bạn thi thể quái vật, môi có chút run run, các ngươi có hay không? Có hay không cảm thấy nó? Nó. Hắn nói còn không có nói xong, mặt lệnh nam tử đã thế hắn nói ra. Nó ở biến đại. Đơn giản bốn chữ, lại là mặt khác ba người sắc mặt đại biến, đặc biệt là cái kia áo sám nam tử, hắn cả người đều cứng ở tại chỗ. Hắn đồng nhiên minh bạch. Hôm nay cái này quái vật vì cái gì sẽ biến đại. Mà đồng thời, nay cũng làm hắn ý thức được một cái càng thêm đáng sợ sự thật. Đó chính là, cái này địa phương, rất có thể không ngừng một con quái vật, cũng có thể. Không ngừng này hay chỉ. Nếu thật là nói vậy. Nhị đệ tam đệ tứ đệ, chúng ta mau rời đi nơi này. Rời đi, đại ca, chúng ta vì cái gì muốn. Hắn nói còn không có nói xong, liền đã đột nhiên im bản mặt đen trắng hán mở to hai mắt nhìn há to miệng nhìn trước mắt một màn chỉ thấy kia con quái vật tan xong chính mình đồng bạn thi thể lúc sau thân hình thế nhưng bay nhanh biến cao biến đại giống quái vật giống lớn một tiếng chạy mau áo xám nam tử hét lớn một tiếng nhưng đã không còn kịp rồi hắc ám rừng rậm chung đung nhiên vang lên một trận sột xò xoạt xoạt thanh âm sau đó từng con quái vật từ trong bóng đêm đi ra. Này đó quái vật không có ban đầu kia hai con quái vật đại, cùng tối hôm qua bọn họ bốn người gặp được quái vật lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng là số lượng cũng rất nhiều, bọn họ đã bị này đó quái vật cấp bao quanh vây quanh. Thanh Y Gia Nam tử nhìn chung quanh những cái đó rầm rạp quái vật, có chút tuyệt vọng nói, xong rồi, cái này chúng ta đi không được. Con mẹ nó. Mặt đen đại hán giận A một tiếng, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Giống. Kia chỉ thật lớn quái vật lại là hét lớn một tiếng, nhưng cái đó tiểu quái vật cũng đều đi theo giống lên lên, như là ở đáp lại kia đại quái vật nói giống nhau. Theo sau chung quanh những cái đó quái vật liền chiều kia bốn người chậm rãi tới gần, đưa bọn họ vây quanh lên. Sở hữu quái vật trong miệng đều phát ra một loại rất kỳ quái thanh âm, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn bốn người, giống như là nhìn thấy gì mỹ vị đồ ăn giống nhau. Đồng nhiên, kia mặt lệnh nam tử động, hắn cầm lấy đao vọt tới những cái đó quái vật trước mặt, tức khác chung quanh không ít quái vật đều chiều hắn chạy vội qua đi. "Ta đưa tới chúng nó, các ngươi đi mau." Mặt lạnh nam tử giống lớn một tiếng. Bởi vì có không ít quái vật bị hắn dẫn dắt rời đi, bên kia đích xác xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hồng, nơi đó không có quái vật, nếu dư lại ba người động tác rất nhanh nói, là hoàn toàn có thể chạy đi. Nhưng kêu ba người, không ai đi rồi. Ba người ăn ý mười phần cầm lấy vũ khí, Chiều mặt lệnh nam tử địa phương vọt qua đi, bốn người bị quái vật bao quanh vây quanh, mặt lệnh nam tử sắc mặt lần đầu tiên có khá lớn biến hóa, hán xanh mặt nói, đại ca, các ngươi trở về làm cái gì? Không phải cho các ngươi đi rồi. Áo xám nam tử cư nhiên cười, nói, tứ đệ, lúc trước kết bái là lúc, chúng ta liền đều phát quá thể, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết chúng ta như thế nào sẽ bỏ xuống ngươi một cái đâu? không sai. mặt đen đại hắn nói, chúng ta sao có thể làm ra vứt bỏ huynh đệ, thất tín bội nghĩa sự tình đâu? thanh y gì là nam tử cũng nói, tứ đệ, đừng quên, chúng ta trước nay đều là kẻ vai chiến đấu. nghe bọn hắn nói như vậy, mặt lạnh nam tử khỏe miệng đống nhiên gợi lên một cái nhợt nhạt độ cùng, hắn khó được cười, cất cao giọng nói, hảo, chúng ta cùng này đó quái vật liều mạng, hảo. Mặt khác ba người đồng thời đáp, sau đó liền đuổi kịp tiến đến quái vật chém giết đi lên. Mặt thanh nguyệt thấy vậy, mở miệng nói, bốn người này nhưng thật ra huynh đệ tình thâm, thật là khó được. Vừa mới kêu ba người kỳ thật hoàn toàn có thời gian đào tẩu, thay đổi người khác, khả năng thật sự sẽ liền như vậy chạy trốn, nhưng bọn hắn lại lựa chọn đi chịu chết. Có thể thấy được mấy người bọn họ đều là có tình có nghĩa, không sợ sinh tử người. A dạ. Chờ một chút chúng ta qua đi giúp bọn hắn một phen đi. Mặc thanh nguyệt một bên nhìn đang ở tắm máu chiến đấu hăng hái bốn người, một bên nói. Hảo, nghe nguyệt như ngươi. Quân thiên dạ gật đầu nói. Đúng lúc này, bốn người chung cái kia tu vi yếu nhất thanh y li nam tử nhất thời không địch lại, bị một con quái vật móng bước cấp bắt được, ngực trước lập tức xuất hiện ba đạo thâm có thể thấy được cốt vết trảo. Nhĩ đệ, áo xám nam tử nhất kiếm chặt bỏ trước mặt quái vật một cánh tay đi vào thanh y y nam tử bên người, đỡ lấy hắn, nhị đệ, ngươi còn hảo đi. Hắn vừa mới dứt lời, túi Đầu thấy thanh y y nam tử trên ngực vết thương sau, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Chỉ thấy kia ba đạo vết chảo chỗ chảy ra huyết đã biến thành màu đỏ đen, còn tản mát ra một loại khó nghe xú vị, mà kia thanh y y nam tử sắc mặt cũng trở nên rất khó xem, môi càng là đã là đen nhanh sắc. Không xong, kia quái vật móng vuốt có độc. Áo tham nam tử sắc mặt khó coi cực kỳ, này độc nhìn dáng vẻ rất là lợi hại, mới như vậy trong chốc lát, liền thành như vậy, nghĩ đến giống nhau giải độc đang căn bản vô dụng. Nhưng hiện tại bọn họ trên người lại không có khác giải độc dùng linh đan rượu dược, này nhưng như thế nào cho phải? Mặt đen tráng hán cùng mặt lạnh nam tử lúc này cũng đi vào bên này, lúc này, kia thanh y yển nam tử đã ở vào nửa hôn mê trạng thái. Thấy vậy, kia mặt đen tráng hán lo lắng nói, đại ca Nhị ca hắn đây là chúng đầu. Ấn áo xám nam tử gật gật đầu, sau đó hướng về phía còn ở phía trước cùng quái vật chiến đấu, không cho chúng nó no tới gần mặt lệnh nam tử hô, tứ đệ, tiểu tâm những cái đó quái vật móng đuốt, có đầu. Minh bạch. Mặt lệnh nam tử trả lời nói. Nhưng dù cho hắn sức chiến đấu không yếu, nhưng những cái đó quái vật số lượng thật sự quá nhiều, lấy hắn sức của một người, căn bản vô pháp ngăn cản như vậy nhiều quái vật đồng thời tiến công. Mắt thấy quái vật ly càng ngày càng gần, mà thanh y, y liền nam tử lại trúng độc hôn mê, áo xám nam tử trên mặt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng chi sắc. Chẳng lẽ bọn họ huynh đệ mấy cái, hôm nay thật sự sẽ chết ở chỗ này sao? Lúc này, một con quái vật đột nhiên xuất hiện ở áo xám nam tử phía sau, sấn này chưa chuẩn bị, chiều hắn dơ lên móng vuốt. Đại ca cẩn thận. Mặt đen trắng hán quay đầu lại với lúc thấy như vậy một màn, rống lớn một tiếng. Liền sủng lịch qua đi, che ở áo sám nam tử sau lưng. Hắn vung lên trong tay lại chùy một cây búa tạp tới rồi kia quái vật trên đầu, nhưng kia quái vật đồng thời cũng chảo bị thương cánh tay hắn. Mặt đen trắng hắn che lại cánh tay, đối với kia quái vật thi thể phun ra khẩu nước miếng, căm giận nói, con mẹ nó sắp chết đều phải chảo lão tử một chút. Áo sám nam tử thấy vậy, vội vàng đứng lên đi đến hắn bên người, nhìn trên tay hắn kia nói không thâm không cạn vết chảo. Lo lắng nói, tam đệ, này quái vật móng vuốt có đầu, ngươi còn hảo đi. Không có việc gì đại ca mặt đen tráng hán xua xua tay, bị thương không tính nghiêm trọng, hẳn là sẽ không nhanh như vậy đột phát. Lúc này, mặt lạnh nam tử cũng dần dần không địch lại, thối lui đến bọn họ bên người, số lượng quá nhiều, không có biện pháp. Mặc dù đối mặt tử vong, hắn ngữ khí vẫn là như vậy không nóng không lạnh. Áo xám nam tử đã đi tới, nhìn quanh hạ bốn phía chậm rãi tới gần quái vật. Lại nhìn mắt những cái đó quái vật mặt sau, đang ở chỉ huy đại quái vật, đông nhiên phá lên cười. Tam đệ, tứ đệ, tả hữu đều là cái chết. Chúng ta liền theo chân bọn họ liều mạng. Đối. Không sai. Cùng con mẹ nó này đó quái vật liều mạng. Chính là chết, cũng muốn nhiều sát mấy cái. Mặt đen tráng hán lớn tiếng nói. Mặt lạnh nam tử không nói gì, nhưng là hắn cử dao động tác đã thuyết minh hết thảy Tam đệ. Tứ đệ áo xám nam tử nhìn nhìn đứng ở chính mình hai bên hai người, cười nói, kiếp sau, chúng ta lại làm tốt huynh đệ. Hảo! Kiếp sau chúng ta còn làm tốt huynh đệ. Mặt đen trắng hán cười to nói. ân Mặt lệnh nam tử gật gật đầu, tuy rằng không nói thêm gì, nhưng là ý tứ đã thực minh bạch. Liên ở ba người chuẩn bị cùng những cái đó quái vật đồng quy vu tận thời điểm, nơi xa bỗng nhiên bay tới hai luồng ngọn lửa, trong đó còn có một đoàn ngọn lửa là màu tím. Hai luồng ngọn lửa một tả một hưu rơi xuống bọn họ hai bên, sau đó ở rơi xuống đất nháy mắt, một chút biến đại, ở bọn họ ngoài thân làm thành một cái đại đại quyền lửa. Mà để cho bọn họ khiếp sợ chính là, những cái đó quái vật ở đụng tới kia ngọn lửa lúc sau, thế nhưng nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Này, đây là cái gì ngọn lửa a? Này con mẹ nó cũng quá lợi hại điểm đi. Mặt đen tráng hán mở to hai mắt nhìn, nuốt nuốt nước miếng nói này nếu là hắn không cẩn thận đụng phải kia ngọn lửa, có phải hay không cũng là giống nhau kết cục a? mà kia quyển lửa thế nhưng như là có linh tính giống nhau, chậm rãi mở rộng, chiều những cái đó quái vật mà đi. bất quá ngắn ngủn trong chốc lát, những cái đó quái vật liền toàn bộ bị thiêu không còn một mảnh. này, áo sám nam tử vẻ mặt khiếp sợ, không biết nên nói cái gì hảo, ngay cả kia mặt lạnh nam tử biểu tình cũng thay đổi kia chỉ đại quái vật nhìn thấy những cái đó tiểu quái vật thế nhưng đều đã chết, còn chết liền thi thể đều không dư thừa, nháy mắt giận dữ, ngửa mặt lên trời điền cuồng hét lên một tiếng, thanh âm cực lớn, làm kia ba người đều không khỏi bưng kín lỗ tai, biểu tình trở nên thống khổ lên, chung quanh những cái đó thụ lá cây cũng bị chấn đến xoát xoát xoát mà đi xuống lạc, liền tại đây chói hai khó nghe tiếng hô chung, đống nhiên truyền đến một đạo linh hoạt kỳ ảo dễ nghe giọng nữ, a dạng. Kia quái vật thanh âm thật là ồn ào đến thực. Thân kỳ sự tình đã xảy ra, này giọng nữ tuy rằng không lớn, nhưng ở kia quái vật điên cuồng hét lên trong tiếng, áo xám nam tử ba người lại nghe đến rành mạch. Hơn nữa kia giọng nữ xuất hiện lúc sau, thế nhưng như là có một cổ thần kỳ ma lực, đem kia quái vật thanh âm cấp triệt tiêu đi. Ba người cảm giác, như là có một cổ mát lạnh sơn tuyển từ bọn họ trong thai chạy tới trong lòng, đánh tan vừa mới cái loại này thống khổ cảm giác. Chờ bọn họ định nhãn vừa thấy thời điểm, phát hiện phía trước không biết khi nào xuất hiện hai người. Này hai người là một nam một nữ, ba người thấy rõ này hai người dung mạo lúc sau, đều là kinh vi thiên nhân, bọn họ chưa bao giờ gặp qua diện mạo như thế tuyệt thế người, thậm chí đều hoài nghi chính mình không phải xuất hiện ảo giác. Dưới ánh trăng, bọn họ trên người rơi xuống một tầng thanh huy, làm cho bọn họ nhìn qua càng thêm không chân thật, tựa hồ là đạp nguyệt mà đến thiên nhân. Quân Thiên Dạ đối Mạc Thanh Nguyệt nói: "Nguyệt Nhi, ta đi giải quyết kia gì thú, ngươi chờ một chút, ta thực mau trở về tới." Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu: "Ân, ngươi đi đi." Quân Thiên Dạ xoay người liền chiều kia con quái vật phi thân mà đi, mà Mạc Thanh Nguyệt còn lại là chiều đáo xám nam tử ba người đi qua. Kia mặt đen nam tử thấy Mạc Thanh Nguyệt đã đi tới, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi, ngươi là người vẫn là, vẫn là cái gì?" "Quỷ sao?" Mạc Thanh Nguyệt khẽ cười nói. Ba người nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt cười, cảm giác giống như là xuân về hoa nở, vạn vật băng tuyết tan dã giống nhau, đều không khỏi lung lay nhoáng lên thần. Áo xám nam tử phục hồi tinh thần lại, nghe ra Mạc Thanh Nguyệt thanh âm chính là vừa mới cái kia nói chuyện thanh âm, biết là nàng cùng vừa mới cái kia nam tử cứu bọn họ. Hán đối với Mạc Thanh Nguyệt chắc tay, cảm kích nói, tại hạ cao xa, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói. Ngươi như thế nào biết ta là tới cứu các ngươi, mà không phải tới giết các ngươi. Cao Sa nói nếu là cô nương muốn giết chúng ta huynh đệ mấy cái, vừa mới đại nhưng không cần ra tay, chúng ta cũng sớm hay muộn sẽ chết ở những cái đó quái vật chảo hạ. Mặc thanh nguyệt cười cười, nhìn về phía bọn họ phía sau, nằm trên mặt đất thanh y hề nam tử, hắn trúng đầu, lại không thi cứu, chỉ sợ cũng mất mạng. Cao Sa nghe nàng nói như vậy, tâm nháy mắt huyền lên. Lại thấy Mạc Thanh Nguyệt kia nhàn nhạt biểu tình, nghị nghĩ, chắp tay thỉnh cầu nói, còn thỉnh cô nương ra tay cứu ta nhị đệ, Cao Sa nhất định vô cùng cảm kích. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói, ta và các ngươi bèo nước gặp nhau, không thân chẳng quen, cứu các ngươi một lần, đã xem như tận tình tận nghĩa, vì cái gì còn muốn giúp hắn giải độc đâu? Này! Cao Sa nghẹn lời, đích xác, Mạc Thanh Nguyệt không có bất luận cái gì lý do giúp bọn hắn, cứu bọn họ một lần, đã thực không tồi mặt đen chàng hắn nói, cô nương, chỉ cần ngươi có thể đã cứu ta nhị ca, ta hát sơn mệnh chính là của ngươi, ngươi chính là muốn ta lên núi đao xuống biển lửa ta đều không nhăn một chút mi. ngươi mệnh ta muốn tới làm cái gì? Mặc Thanh Nguyệt nói, ngươi giống như cũng trúng độc đi, tuy rằng không kia nằm trên mặt đất người nghiêm trọng, nhưng không nhanh chóng giải độc, sớm hay muộn cũng là chết. ngươi nói, ta muốn một cái vốn dĩ liền người sắp chết mệnh lại có cái gì ý nghĩa đâu? cái này. Hát Sơn cũng không còn lời nào để nói, Mạc Thanh Nguyệt nói những câu có lý, bọn họ tựa hồ thật sự không có lý do gì nói cái gì nữa. Chẳng lẽ phải dùng cái gì thấy chết mà không cứu, không có lương tâm loại lý do này đi chỉ trích nàng sao. Loại này những cái đó cái gọi là chính nghĩa chi sĩ mới có thể dùng buồn cười lý do, bọn họ mới không hiếm lạ dùng, căn bản dối trá đến cực điểm. Vẫn luôn chưa từng nói chuyện mặt lạnh nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, người nghĩ muốn cái gì. Cao xa cũng là trước mắt sáng ngời, không sai, cô nương, chỉ cần ngươi chịu cứu ta nhị đệ còn có tam đệ, bất luận ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có thể được đến, đều sẽ cho ngươi. Mặc thanh nguyệt lại không có trả lời bọn họ, mà là chậm rãi đi đến thanh y đi hẻ nam tử bên người, ngồi xuống xuống, xem xét một chút hắn thương thế, lại thế hắn đem bắt mạch. Nàng mở miệng nói, ta có thể cứu bọn họ, hơn nữa cũng không cần các ngươi cho ta cái gì. Chỉ cần ngươi chờ lát nữa trả lời ta mấy vấn đề, có thể. Cao xa vội vàng đáp ứng nói, như là sợ Mạc Thanh Nguyệt chờ một lát liền đổi ý giống nhau. Chỉ cần cô nương có thể theo ta nhị đệ tâm đệ, cô nương muốn hỏi, tại hạm nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm. Mạc Thanh Nguyệt cũng không có cấp cái kia thanh ý gì nam tử dùng cái gì giải độc đan dược, mà là vận khởi một cổ đạm lục sắc linh lực, sau đó đem tay phúc ở hắn miệng vết thương thượng kia cổ đạm lục sắc linh lực chậm rãi từ miệng vết thương trung tiến vào đến thanh y rìa nam tử trong cơ thể, sau đó liền nhìn đến sắc mặt của hắn chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên, trên môi đen nhánh cũng dần dần cởi đi xuống. thấy vậy, đứng ở một bên ba người đều là vui vẻ. chờ mạc thanh nguyệt đứng lên sau, cao xa vội vàng tiến lên kiểm tra rồi một chút thanh y rìa nam tử thương thế, hắn kinh ngạc phát hiện, thanh y rìa nam tử thương thế nhưng tốt không sai biệt lắm. ngay cả ngự thượng miệng vết thương. Đều đã đóng vậy Đại ca, nhị ca thế nào? Hát Sơn hỏi. Cao xa nói, nhị đệ thương đã tốt không sai biệt lắm. Nói, hắn lại đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, đối với nàng hành một cái đại lễ, cảm kích nói, cô nương đại ân đại đức, Cao xa suốt đời khó quên. Về sau cô nương nếu là hữu dụng được với Cao xa địa phương, chỉ cần ngài một câu, Cao xa nhất định không chối tử. Mạc Thanh Nguyệt một bên thế Hát Sơn chưa thương, một bên nhàn nhạt nói. Không cần, bất quá các ngươi nhớ kỹ, các ngươi hôm nay chứng kiến, quyết không thể đối người thứ tư nói về, bao gồm hắn. Cái này hắn, chỉ tự nhiên là hiện tại còn hôn mê bất tỉnh cái kia thanh y để nam tử. Cô nương yên tâm, chúng ta minh bạch. Cao xa nói. Hắn tự nhiên minh bạch Mạc Thanh Nguyệt nói không thể nói chính là chuyện gì, chính là nàng như vậy thế hai người giải độc phương pháp. Hắn tuy rằng không biết đây là biện pháp gì, nhưng cũng không ngu có thể dễ dàng như vậy giải cái loại này kịch độc biện pháp mặc kệ là cái gì công pháp vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân một khi bị quá nhiều người biết nhất định sẽ mang đến vô cùng vô tận phiền toái trước mắt này tuyệt mỹ nữ tử tu vi cao thâm khó đoán tuy rằng sẽ không sợ những cái đó phiền toái mặc kệ hiển nhiên nàng là thực không thích phiền toái người lúc này quân thiên dạ giả cũng giải quyết kia chỉ đại quái vật về tới mạc thanh nguyệt bên người nguyệt nhi đều giải quyết chúng ta có thể đi rồi Mạc Thanh Nguyệt nói: A Dạ, trước không đổi, ta có một số việc muốn hỏi bọn hắn. Cao Sa nhìn thấy Quân Thiên Dạ, tiến lên một bước, đối Quân Thiên Dạ chắp tay nói: Vị công tử này, ngươi cùng vị cô nương này hôm nay cứu giúp Tri Ân, chúng ta huynh đệ bốn người vĩnh sinh không quên. Quân Thiên Dạ chỉ là nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Cao Sa cũng không ngại, hắn đã nhìn ra Quân Thiên Dạ tính tình so với chính mình kia tứ đệ còn muốn lạnh. Mạc Thanh Nguyệt đối cao xa nói, mang lên hắn, theo chúng ta đi. Nàng vừa dứt lời, kia mặt lạnh nam tử liền đi qua đi đem thanh y y nam tử bối đến trên lưng, đã đi tới. Mạc Thanh Nguyệt không hề nhiều lời, cùng quân thiên Dạ đi phía trước phương lao đi. Đoàn người ở Mạc Thanh Nguyệt dẫn dắt hạ, tìm cái ẩn nấp sơn động ở tạm xung dưới, cao xa phát lên đống lửa, lấy ra tùy thân mang theo thức ăn, đi đến Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên Dạ phía trước. Công tử, cô nương! Chúng ta ra cửa bên ngoài, không mang cái gì ăn ngon, các ngươi tạm chấp nhận một chút đi." Cao xa thức người vô số, thấy Mạc Thanh Nguyệt cùng Quân Thiên Dạ an mặc liền biết, bọn họ tất nhiên là đại gia tộc trung thiếu gia tiểu thư, khẳng định là ăn quán các loại tốt nhất linh thực. Mạc Thanh Nguyệt nhìn nhìn cao xa trong tay kia khô quắc bẹp, đen tuyền, lớn lên cùng đầy đầu giống nhau đồ vật, đôi mắt nhịn không được liếc về phía Quân Thiên Dạ. Thứ này, á dạ khẳng định sẽ không ăn đi. Tuy nói hắn ngày thường tuy rằng không thế nào ăn cái gì, nhưng muốn ăn cũng nhất định là thực bắt bẻ, hơn nữa chiếu hắn như vậy thói ở sạch tính tình, sao khả năng ăn loại đồ vật này. Mạc Thanh Nguyệt mỉm cười nói, không cần, chính chúng ta có mang ăn. Nói, nàng từ không gian chung lấy ra một ít linh quả cùng thánh linh thủy, trước cho quân thiên giả một ít, sau đó lại đem dư lại cho cao xa. Cô nương, này nhưng không được, các ngươi vẫn là lưu chữ chính mình ăn đi. Chúng ta ăn này đó thì tốt rồi. Cao xa chối từ nói. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Mạc Thanh Nguyệt lấy ra tới toàn thân một ít quý trọng linh quả, ngay cả kia thủy, cũng ẩn chứa nồng đậm linh khí, tuyệt đối là hiếm có linh thủy. Không sao, ngươi cầm đi phân cho bọn họ ăn đi, này đó đối bọn họ hai người thường cũng có trợ giúp. Mấy thứ này, đối Mạc Thanh Nguyệt tới nói cũng không tính là cái gì, cao xa mấy người cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Cho nên cũng không tiếp tích mấy thứ này. Nhưng nếu là đổi thành những người khác, liền tính nàng có lại nhiều mấy thứ này, cũng sẽ không lấy ra tới, bởi vì người lòng tham, luôn là đã xấu xí lại có thể sợ. Cao xa cũng không chối tử, tới rồi một tiếng tạ sau liền tiếp nhận linh quả cùng thánh linh thủy, đi phân cho hát sơn cùng lang sa, cái kia mặt lệnh nam tử đã kêu lang sa. Cao xa ngồi vào một bên, thử tính hỏi, còn không biết cô nương cùng công tử họ gì, có không báo cho. Nếu không có phương tiện nói liền không cần. Hắn lại bỏ thêm một câu. Rốt cuộc hắn xem hai người hành vi cử chỉ cùng với trên người sở toát ra tới khí chất, hẳn là thân phận cực cao người, nói không chừng vẫn là cái gì lãnh đời gia tộc người. Lại còn có rất có cái loại này khả năng, bởi vì liền hắn biết những cái đó thế lực lớn đại gia tộc trẻ tuổi người chung, còn không có giống bọn họ hai người tu vi như vậy cao thâm khó đoán. Không có gì không có phương tiện, ta họ mạc, hắn họ quân. Mạc Thanh Nguyệt trả lời nói, này hai cái họ ở thần vực chung tuy rằng không thường thấy, nhưng cũng không phải dễ dàng khiến cho chú ý, cho nên Mạc Thanh Nguyệt mới có thể nói thẳng ra tới. Bất quá nàng nếu là nói nàng chân chính là dòng họ hiên viên nói, chỉ sợ cao xa này vài người liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Nguyên lai là Mạc Cô Nương, quân công tử cao xa khách khi nói, đúng rồi, Mạc Cô Nương, ngươi phía trước nói có mấy vấn đề muốn hỏi chúng ta, không biết ngươi muốn hỏi cái gì. Không sai Mạc Thanh Nguyệt nói, nếu ta không có đoán sai nói, các ngươi bốn người hẳn là lính đánh thuê đi. Cao xa nghe Mạc Thanh Nguyệt nói ra bọn họ thân phận, sửng sốt sừng sốt, mà cô nương làm sao mà biết được. Mạc Thanh Nguyệt nói thẳng không cố kỵ nói, ban ngày ở trà lâu thời điểm, nghe được các ngươi lời nói, đoán được. Trà lâu. Cao xa lại lần nữa sửng sốt, hắn nhìn Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên linh dạ, đồng nhiên nghĩ tới, nguyên lai các ngươi chính là lúc ấy ngồi ở cái kia góc người. Bởi vì lúc ấy Mạc Thanh Nguyệt bọn họ hai người là đưa lưng về phía mấy người bọn họ ngồi, cho nên Cao Sa chỉ là thấy được có người ngồi ở chỗ kia, nhưng là không có thấy rõ bọn họ bộ dạng. Cái gì? Vẫn luôn không nói gì Hát Sơn bỗng nhiên mở miệng, đại ca, nguyên lai like bọn họ hai cái chính là ở trà lâu ngồi chúng ta mặt sau người A. Tam Đệ, không được vô lễ. Cao Sa quát lớn Hát Sơn một tiếng, sau đó lại đối Mạc Thanh Nguyệt nói, Tam Đệ vô lễ. Còn thỉnh mạc cô nương quân công tử chớ trách. Hắn trong lòng cũng bất đắc dĩ thực, chính mình này tam đệ nói chuyện luôn là như vậy lô mãng, nếu là đắc tội nhân ra nhưng như thế nào cho phải. Đảo không phải nói cao xa nhất gan, bọn họ làm lính đánh thuê, cả ngày đều quá mui đao liếm huyết nhật tử, đã sớm đem sinh tử xem phai nhạt, chỉ là trực giác nói cho hắn, Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên dạ là tuyệt đối không thể đắc tội người. Không có việc gì Mạc Thanh Nguyệt cười cười nói, lại nói tiếp. Vẫn là chúng ta không phải, nghe lén các ngươi nói chuyện. Lăng Sa bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Nguyệt, chậm rãi nói, nói cách khác các ngươi vẫn luôn ở theo dõi chúng ta. Hán Thanh Âm vẫn là như vậy có chút lạnh lùng, nghe không ra là hỉ là giận. Mạc Thanh Nguyệt cũng không giấu giếm cái gì, gật đầu thừa nhận, không sai. Mặc dù Lăng Sa đã sớm biết đáp án, nhưng nghe Mạc Thanh Nguyệt như vậy vừa nói, sắc mặt lại cũng không khỏi đổi đổi. Hán vẫn luôn cho rằng chính mình cảm giác cũng đủ nhạy bén. Mặc dù những cái đó tu vi so với chính mình cao người hắn đều có thể nhận thấy được bọn họ tồn tại, nhưng lần này, thế nhưng đối Mạc Thanh Nguyệt bọn họ không hề phát hiện. Cao xa cùng hắc Sơn trên mặt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, bọn họ vẫn luôn cho rằng Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên giả có thể là đi ngang qua nơi đó mới thuận tiện cứu bọn họ, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ. Hiện nhiên bọn họ cũng cùng lăng xa tưởng không sai biệt lắm. Có thể theo dõi bọn họ còn không có làm làng xa phát giấc người, bọn họ vẫn là lần đầu gặp được, cái này làm cho bọn họ lại một lần đổi mới đối này Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên Dạ nhận chi. Mạc Thanh Nguyệt thấy này ba người sắc mặt đều thay đổi, nói, các ngươi có thể hay không cảm thấy chúng ta rõ ràng vẫn luôn ở các ngươi mặt sau, lại trơ mắt mà nhìn các ngươi cùng những cái đó quái vật liều mạng, đến cuối cùng mới cứu các ngươi, như vậy có chút lạnh nhạt vô tình. Không có không có cao xa liên tục xua tay, mà cô nương suy nghĩ nhiều, chúng ta tại sao lại như vậy tưởng, các ngươi liền tính không cứu chúng ta cũng không có gì sai, huống chỉ còn ra tay đã cứu chúng ta. Không sai. Hát Sơn sang sẵn nói, những cái đó cái gì thấy chết mà không cứu lý do đều là những cái đó cái gọi là chính đạo nhân sĩ mới có thể lời nói. Hát Sơn nói lên cái loại này người, còn vẻ mặt khinh thường, làm lính đánh thuê nhiều năm như vậy. Loại người này chính là thấy không ít. Những cái đó người, chính mình gặp được nguy hiểm, liền trông cậy vào người khác cứu bọn họ. Nhân ra không cứu liền nói người khác thấy chết mà không cứu lạnh nhạt vô tình, mà khi người khác gặp được sự yêu cầu bọn họ hỗ trợ, chuẩn chạy so với ai khác đều mau. Thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, hảo tâm quá nhiều, thường thường sẽ gây hỏa thượng thân. Đảo không phải nói bọn họ liền thờ phụng thấy chết mà không cứu, chỉ là có chút người cứu đến. Có một số người, vẫn là bất lo chuyện người hảo, bằng không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Mạc Thanh Nguyệt nghe bọn hắn nói như vậy, đáy mắt hiện lên một kia vừa lòng chi sắc, xem ra nàng vẫn là không nhìn lầm người. Kỳ thật ta muốn hỏi của các ngươi cũng không phải cái gì bí mật việc, ta chỉ là muốn biết, về các ngươi tiếp nhiệm vụ này sự tình. Ta phía trước nghe các ngươi nói, có rất nhiều lính đánh thuê đều tiếp nhiệm vụ này, phải không? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Cao Sa trả lời nói, không sai, ở chúng ta phía trước, đích sắc có không ít người đều tiếp nhiệm vụ này, nhưng lại chưa bao giờ thấy có người giao nhiệm vụ, mà nhiệm vụ tiền thưởng cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản chúng ta huynh đệ mấy người cũng là không muốn tiếp nhiệm vụ này, lúc sau mặt sau tiền thưởng số lượng thật sự mê người, hơn nữa lại bị chuyển thần thần bí bí, cho nên. Mặc thanh nguyệt minh bạch Cao Sa ý tứ, làm lính đánh thuê người, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ái mạo hiểm. Có thể cùng ta nói nói các ngươi biết nói sao? Tốt nhất cụ thể một chút. Mạc Thanh Nguyệt nói. Cao Sa mở miệng nói. Nói vậy Mạc cô nương hẳn là cũng biết chúng ta làm lính đánh thuê quy cụ đi. Nhiệm vụ này là chúng ta ở Hiệp hội lính đánh thuê ở Diệu Vân Quốc phân bộ tiếp được. Bất quá nghe nói nhiệm vụ này ở các phân bộ đều có tuyên bố. Chỉ là tiền thưởng còn đều rất cao. Vậy các ngươi có biết tuyên bố nhiệm vụ người là ai sao? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Cao Sa lấp đầu. Không biết, mà Cô Nương nên biết, tuyệt đại bộ phận tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ người, trừ phi tất yếu, đều là sẽ không để lộ ra thân phận tiên họ. Này kết quả ở Mạc Thanh Nguyệt dự kiến bên trong, vậy các ngươi còn biết cái gì sao? Cao Sa nghĩ nghĩ nói, khác nhưng thật ra không biết. Bất quá Cao Sa dừng một chút nói, có chút địa phương nhưng thật ra rất kỳ quái. Mạc Thanh Nguyệt hỏi, nơi nào kỳ quái? Cao Sa nói, chúng ta mấy người khởi điểm là không tính toán tiếp nhiệm vụ này. Chỉ là sau lại nhiệm vụ này tiền thưởng đề cao rất nhiều, mới đi kế tiếp. Nhưng từ nhiệm vụ này tuyên bố đến nay, tự hồ. Chưa từng có bất luận cái gì một chi lính đánh thuê đội ngũ đi giao quá nhiệm vụ. Hơn nữa, những cái đó tiếp được nhiệm vụ này lính đánh thuê đội người giống như cũng không còn có xuất hiện quá. Không có xuất hiện quá. Mạc Thanh Nguyệt nói, ý của ngươi là nói bọn họ đều đã chết sao. Này cao xa do dự một chút, này khó mà nói. Bởi vì cũng không có chuẩn xác tin tức. Hơn nữa Diệu Vân Quốc nhiệm vụ địa điểm chính là phía trước kia một mảnh núi rừng, nhưng chúng ta hai lần đi nơi nào, căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào thi thể. Nếu ở chúng ta phía trước có không ít người tiếp được nhiệm vụ này, kia khẳng định có người đã sớm đi qua nơi đó, liền tính bọn họ đã chết, bọn họ thi thể cùng vụ khi mấy thứ này cũng nên lưu lại đi. Nhưng mà cô nương ngươi vừa mới cũng thấy được, nơi đó căn bản cái gì đều không có a. Trừ phi, cao xa nói nơi này, đống nhiên rừng, hắn như là đống nhiên nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình, sắc mặt nháy mắt đại biến, đáy mắt lộ ra một kia hoảng sợ. Lăng xa lại tiếp được hắn nói, trừ phi bọn họ thi thể cùng vũ khí đều bị những cái đó quái vật cấp ăn. Không có khả năng đi. hắc Sơn thất thanh nói, liền tính thi thể ăn, kia vũ khí cũng không thể đủ đi. Không cao xa chấn định xuống dưới, nói, rất có khả năng. Các ngươi còn nhớ rõ phía trước kia con quái vật ăn chính mình đồng bạn thi thể bộ dáng đi, trên người chúng nó những cái đó vậy đau thương bất nhập, còn không phải bị một khắc con quái vật ăn sạch sẽ. Hát Sơn nhớ tới phía trước kia một màn trong lòng đều nhịn không được một trận ác hàn, bất quá cũng phát giác cao xa nói rất có đạo lý. Nếu liền kia đau thương bất nhập vậy đều ăn đi xuống, bình thường vũ khí, cũng tự nhiên không nói chơi. Mặc thanh nguyệt nhưng thật ra mặt không đổi sắc. Thậm chí liền chút nào kinh ngạc ý tứ đều không có, đối với kia dị thú, nàng so cao xa bọn họ hiểu biết muốn nhiều đến nhiều. Loại này sinh vật, tộc đàn nội có thực nghiêm khắc cấp bậc chế độ, hạ đẳng nhất, chính là phía trước những cái đó công kích cao xa bọn họ tiểu quái vật, chúng nó không có linh trí, chỉ biết nghe theo đại một bậc dị thú hiệu lệnh Nhưng chúng nó có một cái đặc tính, chính là có thể rửa cắn nuốt khác sinh mệnh tới tiến hóa, mà những cái đó chết đi đồng bạn thân thể. Đối chúng nó tới nói, càng là một đại mỹ vị, ăn luôn càng nhiều đồng bạn thi thể, chúng nó là có thể tiến hóa càng cường đại, đây cũng là phía trước kia con quái vật từ bỏ công kích cao xa bọn họ mà chuyển đi ăn đi tìm chết đồng bạn thi thể nguyên nhân. Cao xa đương nhiên có chút khó hiểu nói, nhưng nhiệm vụ này thượng ngôn chúng ta đem quái vật thi thể mang về, lại là vì sao? Chẳng lẽ phát nhiệm vụ người không biết những cái đó quái vật sẽ cắn nuốt đồng bạn thi thể sao? Lăng xa lạnh lùng nói, Chỉ có một khả năng. Bọn họ muốn các ngươi trở thành này đó quái vật chất dinh dưỡng. Mạc Thanh Nguyệt Thanh Em ở trong sơn động đống nhiên vang lên. Nàng Thanh Em không lớn, nhưng rơi xuống cao xa bọn họ trong thai, lại lại như tao sẽ đánh. Chất dinh dưỡng. Cao xa cùng Hắc sơn đồng thời thất Thanh nói. Lang Phong nhưng thật ra không có ăn nhiều kinh, vừa mới hắn muốn nói, kỳ thật chính là cái này. Chẳng lẽ các ngươi còn không nghĩ ra sao? Mạc Thanh Nguyệt chậm dại nói. Nhiệm vụ này ở các nơi tuyên bố, tiền thưởng lại rất cao, còn không hạn định tiếp nhiệm vụ nhân số, nhưng đi người lại đều không có trở về. Mà những cái đó quái vật, lại có thể thông qua cắn nuốt mà trưởng thành. Mạc Thanh Nguyệt nói cái này phần thượng, cao xa bọn họ nếu là lại không rõ, liền thật sự xấu ngủng phí nhiều năm như vậy. Đại ca, trong sơn động đống nhiên truyền đến một cái suy yếu thanh âm, là cái nào thanh ý là nam tử thanh âm. Nhĩ đệ, ngươi tỉnh. Cao xa nghe thế thanh âm, chạy nhanh quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy thanh y hề nam tử đã đã tỉnh. Cao xa qua đi nâng dậy hắn, thanh y hề nam tử chậm rãi đi đến mạc thanh nguyệt trước mặt, cố sức không không lưng, cô nương ân cứu mạng, dễ thiên vô cùng cảm kích. Mạc thanh nguyệt thế hắn giải độc trị thương thời điểm, hắn đã từng mơ mơ hồ hồ mà mở xem qua, biết là nàng cứu chính mình. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần để ý. Mạc thanh nguyệt nhàn nhạt nói. Ta tưởng ngươi phía trước hẳn là có điều phát hiện đi. Nghe nàng nói như vậy, cao xa có chút kinh ngạc nhìn dễ thiên, nhị đệ, mặt cô nương nói chính là thật sự. Ngươi phía trước liền nghĩ tới. Dễ thiên chậm dai nói, cũng không phải đã sớm nghĩ tới, chỉ là ban đầu thời điểm có điều hoài nghi. Rốt cuộc như vậy nhiều người tiếp nhiệm vụ, lại chưa từng nghe nói có người trở về giao nhiệm vụ. Cho nên ở trà lâu thời điểm, ta mới nói nhiệm vụ này có cổ quái, cho các ngươi đừng đi nữa. Chỉ là lúc ấy ta nghĩ lại đi thử một lần cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, không tưởng sự tình sẽ biến thành như vậy. Ai cao xa thở dài, cũng trách ta, lúc ấy không có đem ngươi nói quá để ở trong lòng, nếu lúc ấy nghe xong ngươi, cũng sẽ không liên lụy nhị để ngươi biến thành như vậy. Dễ thiên là bọn họ bốn người chung người nhiều mưu trí, hắn luôn luôn cẩn thận, chính mình lúc ấy nên nghĩ nhiều tưởng, quả nhiên người không thể quá lòng tham, hắn liền không nên tham kêu kêu kết sủ tiền thưởng. Đại ca, việc này không trách ngươi, rốt cuộc lúc ấy ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế nghiêm trọng. Dễ thiên đạo. Hát Sơn vẻ mặt thầy này nói, không trách đại ca, trách ta, là ta quá lô mãng, làm việc đều không cần đấu óc tưởng. Hảo, tam đệ, ngươi cũng không cần tự trách, lần này, tính cho chúng ta đại gia một cái giáo hơn đi. Cao Sa nói tiếp, nhưng cái kia tuyên bố nhiệm vụ người cùng này đó quái vật lại là cái gì quan hệ đâu. Chẳng lẽ này đó quái vật là bọn họ dưỡng không thành? Đây cũng là chúng ta muốn biết Mạc Thanh Nguyệt nói, các ngươi có biết, trước hết tuyên bố nhiệm vụ này địa phương là nơi nào? Chính là Diệu Vân Quốc Hiệp hội lính đánh thuê phân bộ tuyên bố cao xa nói, nhiệm vụ này tuyên bố thời điểm, chúng ta mấy cái vừa lúc ở nơi đó tiếp nhiệm vụ. Bất quá lúc ấy chúng ta tiếp khác nhiệm vụ, đi địa phương khác, trở về thời điểm liền phát hiện địa phương khác phân bộ cũng tuyên bố đồng dạng nhiệm vụ, chỉ là địa điểm bất đồng. Diệu Vân Quốc Mạc Thanh Nguyệt thấp giọng nghỉ non. Nàng rời đi hiên viên ra lúc giải quá những cái đó bị phái ra đi thám tử mang về tới có quan hệ ngoại giới thế lực phân bố. Nàng nhớ rõ, này Diệu Vân Quốc, tựa hồ là một cái kêu trời đạo tông thế lực hạ một cái tiểu quốc. sao chính là, thiên đạo tông đúng là ưu minh nhất tộc người đi qua hơn nữa biến mất không thấy một cái thế lực trí nhất. Mạc cô nương, ngươi suy nghĩ cái gì? Cao xa thấy Mạc Thanh Nguyệt vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Nhịn không được hỏi. Không có gì Mạc Thanh Nguyệt nói, các ngươi nếu đã biết sự tình chân tướng, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần lại trộn lẫn đến chuyện này đi. Mạc Thanh Nguyệt đối Cao xa này mấy người ấn tượng cũng không tệ lắm, này đây mới có thể nhắc nhở này một câu. Cao xa đang muốn trả lời, Lang Sa lại mở miệng hỏi, các ngươi muốn đi điều tra chuyện này. Chuyện này các ngươi liền không cần lo cho quá nhiều Mạc Thanh Nguyệt không có trả lời hắn, bất quá các ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút. Nếu này sau lưng người biết các ngươi biết đến trận tướng, sợ là sẽ không buông tha các ngươi. Mặc cô nương, các ngươi thật muốn đi điều tra chuyện này sao? Cao xa có chút lo lắng nói, có thể tuyên bố loại này nhiệm vụ người, thế lực nhất định không đơn giản, vạn nhất. Ngươi yên tâm hảo, chúng ta sẽ không có việc gì. Mặc thanh nguyệt vẫn là hướng cao xa nói thanh tạ, đà tạ quan tâm. A dạ, chúng ta đi thôi. Mặc thanh nguyệt trong lòng có một loại ẩn ẩn bất an. Nàng Tổng cảm thấy chuyện này sau lưng, che giấu một cái đại bí mật, một cái kinh thiên bí mật. Từ từ, liên ở Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên Dạ vừa mới đi đến sơn động cửa thời điểm, Cao Sa bỗng nhiên gọi lại bọn họ. Mạc Cô Nương, quân công tử, các ngươi chờ một chút. Mạc Thanh Nguyệt xoay người nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Cao Sa nói, Mạc Cô Nương, quân công tử, ta, ta và các ngươi cùng đi đi quân thiên giả không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt, không cần. Hắn nhưng không muốn bên người nhiều đi theo một cái xa lạ nam tử. Mặc thanh nguyệt nhưng thật ra có chút khó hiểu mà nhìn cao xa, ngươi vì sao phải cùng chúng ta cùng đi, ngươi hẳn là biết, chuyện này rất nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết? Sợ, đương nhiên sợ, ai không sợ chết đâu cao xa cười cười, bất quá làm chúng ta này một hàng, đã sớm xem phai nhạc. Mặc cô nương, Ta biết các ngươi muốn đi điều tra chuyện này, ta và các ngươi cùng đi, có lẽ còn có thể giúp các ngươi một ít vội, cũng coi như là còn các ngươi ân tình. Cao xa thấy Mạc Thanh Nguyệt không có trả lời, tiếp tục nói, ta xem Mạc cô nương các ngươi đối diệu Vân Quốc bên này cũng không phải rất quen thuộc, có ta ở đây, cũng có thể cho ngươi nói nói nơi này thế lực phân bố. Hơn nữa ta cũng nhận thức không ít lính đánh thuê, nói không chừng còn có thể giúp các ngươi hỏi tham gia một ít lưu dụng tin tức. Mạc Thanh Nguyệt thấy hắn thần sắc nghiêm túc, không giống làm bộ, hỏi, người xác định. Tự nhiên, ta cao xa nói chuyện giữ lời. Mạc Thanh Nguyệt lại nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy được rồi. Đối với cao xa là người, Mạc Thanh Nguyệt vẫn là tương đối tin tưởng, không sợ hắn sẽ đánh cái gì khác chú ý, hơn nữa liền tính hắn đánh, nàng cũng có biện pháp đối phó. A dạ, chúng ta khiến cho hắn cùng chúng ta cùng nhau đi, nói không chừng thật sự có thể được đến càng nhiều manh mối. Nếu Mạc Thanh Nguyệt đều lê tiếng, quân thiên giả tự nhiên sẽ không phản đối nữa cái gì, ân, đều nghe Nguyệt nhi ngươi. Hát Sơn thấy cao xa muốn cùng Mạc Thanh Nguyệt bọn họ đi, vội vàng theo qua đi, đại ca, ta cùng ngươi cùng đi. Dễ thiên cũng nói, ta cũng cùng đi. Lăng xa ôm chính mình đau cũng đã đi tới, không nói gì, nhưng là hắn động tắc cũng đã thuyết minh hết thảy. Cao xa thấy bọn họ đều phải đi theo chính mình đi, có chút khó xử, đặc biệt là dễ thiên. Thương đều còn không có hảo đâu Nhị đệ Ngươi thương còn không có hảo Liền đi về trước dưỡng thương đi Còn có tam đệ tứ đệ Các ngươi liền lưu lại chiếu cố nhị đệ đi Miễn cho hắn có việc đều tìm không thấy người hỗ trợ Cao xa kỳ thật là không muốn làm cho bọn họ ba người cùng chính mình đi Lần này hành động có bao nhiêu nguy hiểm Bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng Rất có thể hắn liền rốt cuộc không về được Nhưng mà bọn họ làm huynh đệ nhiều năm như vậy Mặt khác ba người sao có thể không biết hắn chút tâm tư này. Dễ thiên nhìn cao xa nói, đại ca, ngươi cũng đừng quên chúng ta lúc trước kết bái thời điểm lời nói, lại nói, mặc cô nương đối chúng ta đều có ân cứu mạng, như thế nào liền quăng ngươi một cái báo ân, chúng ta không được. Không sai. Đại ca, hôm nay không quan tâm ngươi nói cái gì, chúng ta là nhất định phải đi hát sân nói, lại nói, việc này lại không phải ngươi quyết định. Yêu còn phải xem mạc cô nương cùng quân công tử y tứ. Mạc cô nương, ngươi nói đúng không? Cào xa bất đắc dĩ, như thế nào ngày thường ngốc đầu ngốc náo tâm đệ, hôm nay đầu đột nhiên linh quang đi lên. Các ngươi muốn đi theo cũng đúng, bất quá trước nói hảo, lúc sau các ngươi mấy cái phải tạm thời nghe chúng ta, nếu các ngươi làm được đến, liền cùng nhau đi. Hành! hắc Sơn lập tức đáp ứng nói, nếu đại ca đều nghe các ngươi, chúng ta tự nhiên nghe đại ca. Cao Sa thấy bọn họ đều đạt thành nhất trí, cũng không hảo phản đối nữa cái gì. Một khi đã như vậy, kia mạc cô nương, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Chờ một chút, mạc Thanh Nguyệt bỗng nhiên lấy ra một quả đan dược đưa cho Dễ Thiên. Anh đi, này đan dược có thể làm thương thế của ngươi nhanh chóng phục hồi như cũ. Nếu đều phải cùng nhau, liền đều là người một nhà, mạc Thanh Nguyệt đối người một nhà, luôn luôn đều là rất hào phóng. Dễ Thiên tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt đi xuống. Chờ hắn nuốt vào sau, sắc mặt liền chậm rãi hồng nhỡ lên, trên ngực thương thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hảo lên. Cao xa ba người đều là kinh ngạc mà nhìn một màn này, này, cũng quá lợi hại chút đi. Ở thân vực, đan dược cấp bậc đã tới rồi thánh phẩm, bất quá giống nhau đều là ở nhất giai thánh phẩm đến ngũ giai thánh phẩm chi gian, còn có số rất ít luyện đan sư có thể luyện chế ngũ dai trở lên thánh phẩm đang dược. Cao xa bọn họ cũng là dùng quá không ít chữa khỏi hệ đan dược, còn chưa bao giờ gặp qua hiệu quả nhanh như vậy đan dược. Mạc cô nương, ngươi, ngươi là thánh phẩm luyện đan sư. Cao xa nuốt nuốt nước miếng hỏi. thánh phẩm luyện đan sư hắn không phải không có gặp qua, nhưng giống mạc thanh nguyệt như vậy tuổi trẻ thánh phẩm luyện đan sư, hắn đừng nói gặp qua, chính là nghe đều không có nghe nói qua. thánh phẩm, mạc thanh nguyệt nghe hắn như vậy vừa hỏi, cư nhiên sửng sốt một chút. Theo sau mới gật đầu, xem như đi. Tha thứ Mạc Thanh Nguyệt thật sự đã quên chính mình luyện đan cấp bậc đến mức nào, bất quá từ nàng khôi phục ký ức lúc sau, giống như đã là thần cấp đi. Đương nhiên, loại chuyện này Mạc Thanh Nguyệt là không có khả năng tùy tiện nói cho cao xa bọn họ, rốt cuộc ở thần vực, thần cấp luyện đan sư chỉ là trong truyền thuyết tồn tại. Xem như. Cao xa nghe được có chút một bước, cái gì kêu xem như a? Hơn nữa xem vừa mới kêu đan dược hiệu quả Ít nhất cũng là ngũ giai thánh phẩm thậm chí càng cao phẩm chất đan dược đi, ít nhất hắn chưa bao giờ gặp qua tốt như vậy đan dược. Các người giống như đối ta đan dược thực cảm thấy hứng thú. Mạc Thanh Nguyệt nói, chờ sự tình sau khi chấm dứt, ta đưa một ít cho các ngươi là được. Các loại hiệu quả trị liệu đan dược, Mạc Thanh Nguyệt cũng không biết luyện chế nhiều ít, nếu nàng xem bọn họ còn rất thuẫn mắt, cấp một ít cũng không sao. Không cần không cần cao xa nhưng thật ra không lòng tham, tốt như vậy đan dược mà cô nương vẫn là chính mình lưu lại đi, chúng ta huynh đệ đã bị ngươi rất nhiều ân huệ. Mạc Thanh Nguyệt chỉ là cười cười, không nói thêm cái gì. Bất quá đương lúc sau cao xa bọn họ được đến Mạc Thanh Nguyệt đưa cho bọn họ đan dược lúc sau, thiếu chút nữa không đem trong mắt cấp trưởng ra tới. Nếu dễ thiên thương đã tốt không sai biệt lắm, chúng ta đây liền mau chóng xuất phát đi. Mạc Thanh Nguyệt nói, cao xa, phiền toái ngươi ở phía trước dẫn đường. Mang chúng ta đến diệu vần quốc hiệp hội lính đánh thuê phân bộ đi một chuyến. Hảo! Cao xa nói, liền chiều một phương hướng phi thân mà đi, Mạc Thanh Nguyệt bọn họ tự nhiên đi theo hắn phía sau. Phía chân trời vừa mới xuất hiện một mặt mặt trời là lúc, Mạc Thanh Nguyệt cùng quân Thiên giả đi theo Cao xa bọn họ tới rồi diệu vần quốc hiệp hội lính đánh thuê phân bộ. Cách còn có như vậy một khoảng cách, Mạc Thanh Nguyệt liền đã nhìn đến kia cổng lớn ra ra vào vào không có đoạn nghỉ dòng người, loại địa phương này. Vốn là bất đồng cùng khách điếm tử lầu, là chẳng phân biệt đêm trắng, vẫn luôn mở ra. Còn rất náo nhiệt ta Mạc Thanh Nguyệt không khỏi nói. Cao Sa giải thích nói, Mạc Cô Nương có điều không biết, cái này phân bộ, là hiệp hội lính đánh thuê thiết lập tại các nơi phân bộ chung lớn nhất, nhiệm vụ cũng nhiều, tự nhiên người liền nhiều. Đi thôi, chúng ta nên đi giao nhiệm vụ. Mạc Thanh Nguyệt nói, liền chiều công hội đại môn đi qua. Giao nhiệm vụ. Cao Sa một đầu dấu chấm hỏi giao cái gì nhiệm vụ. Nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên giả đã đi xa, hắn chạy nhanh theo đi lên. Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên giả hai người mới vừa vừa bước vào công hội đại môn, cửa mấy cái đang ở người nói chuyện liền nháy mắt cấm thành đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía bọn họ. chậm rãi, bên trong những người đó cũng phát hiện cửa dị thường, chiều nơi này vừa thấy, cũng không có thanh âm. Chờ cao xa bọn họ bốn người tiến vào thời điểm Toàn bộ công hội đại sảnh, thế nhưng không ai nói chuyện, đều nhìn chầm chầm vào cửa. Chính xác ra, là nhìn Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên dạ bọn họ hai người. Cao xa nhìn thấy này dự kiến bên trong tình hình, sờ sờ cái mũi, ho khan vài tiếng, đánh vỡ này an tĩnh không khí. Mọi người nghe được có người ho khan, lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng rời đi tầm mắt, tiếp tục phía trước đề tài, bất quá vẫn là có không ít người trộm mà chiều Mạc Thanh Nguyệt bên này ngó lại đây. Có chút người càng là nhỏ rộng mà nghị luận đi lên. Hai người kia là từ đâu ra nha? Như thế nào trước nay chưa thấy qua đâu? Kia dung mạo thật là chỉ có thể dùng tuyệt thế tới hình dung A. Đúng vậy đúng vậy, không nghĩ tới thế gian này lại có như thế tuyệt sắc nam nữ. Nhìn dáng vẻ này hai người vẫn là một đôi đâu. Đây là nhà ai thiếu ra tiểu thư đi. Như thế nào trước kia đều không có nghe qua đâu? Bất quá nàng kia lớn lên thật là... Nếu là nàng có thể nhiều xem ta giống nhau, hướng ta cười một cái, kia cảm giác không biết nhiều mỹ rượu a. Quân thiên dạ tự nhiên không có sai quá này đó nhìn lén ánh mắt cùng những cái đó nghị luận thanh, lạnh như băng ánh mắt đảo qua qua đi, sợ tới mức những người đó nháy mắt im tiếng, thu hồi tầm mắt. Hô! Hảo nguy hiểm! Cảm giác nếu là lại nhiều xem một chút, đều sẽ bị kia lạnh như băng nam tử cấp đảo đôi mắt dường như... Mà vừa mới cái kia ở hảo tưởng Mạc Thanh Nguyệt đối hắn kiểu mị cười nam tử, lúc này lại là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hai chân không ngừng run lên, như là đã trải qua cái gì cực kỳ khủng bố sự tình giống nhau. Huy, ngươi làm sao vậy, đến nỗi dọa thành như vậy sao? Bên người có người chạm vào hắn một chút, kia nam tử lập tức chân mềm nút, ngã ngồi trên mặt đất. Không ai biết, vừa mới trong nháy mắt kia, một cổ cực kỳ cường đại uy áp rơi xuống trên người hắn làm hắn tinh tường cảm giác được, tử vong cùng hắn gặp thoáng qua. Có đôi khi, tử vong không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là ngươi có thể rõ ràng cảm giác được tử vong tiến đến khi trong lòng cái loại này không thể ức chế sợ hãi. Cao xa đi theo hai người phía sau, thấy vậy tình hình, trong lòng nhịn không được cười trộm, cho các ngươi xem đi, hiện tại biết lợi hại, nhân ra một ánh mắt đều có thể hù chết các ngươi. Bất quá hắn trong lòng cũng ở trong tối tự may mắn. May mắn tự nhiên lúc ấy không có nhìn chằm chằm Mạc Thanh Nguyệt xem lâu lắm, bằng không hắn tuyệt đối tin tưởng quân thiên dạ có thể trực tiếp đem hắn cấp ném tới chân trời đi. Đến nôi cái kia nam tử bộ dáng, hắn tự nhiên cũng thấy được, tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng hắn tin tưởng, này khẳng định là quân thiên dạ làm nào đó tay chân. Mạc Thanh Nguyệt lôi kéo quân thiên dạ, trực tiếp đi tới tuyên bố nhiệm vụ kia mặt tưởng phía trước đăng ký địa phương, nơi này đã là tuyên bố nhiệm vụ, cũng là giao phó nhiệm vụ địa phương đăng ký chỗ quản sự là một cái lùn cái trung niên nam tử, ăn mặc một kiện màu xám khảo cứu áo dài, trên mặt treo tiêu chuẩn tươi cười, nhìn qua nhưng thật ra rất hòa khí. Mặc Thanh Nguyệt đi qua đi, đối kia quản sự nói, quản sự, chúng ta là tới giao nhiệm vụ. Kia trung niên quản sự nhìn thấy mặc Thanh Nguyệt, đấy mắt hiện lên một kia kinh diễm, nhưng lại không giống những người khác giống nhau ngây người, hiển nhiên hắn trước nghiệp tu dưỡng là thực tốt. Trên mặt hắn tươi cười bất biến, khách khí nói. Không biết cô nương là tới giao cái gì nhiệm vụ, có không đem nhiệm vụ đơn cái kia ta nhìn xem. Nhiệm vụ đơn. Mặc thanh nguyệt quay đầu lại nhìn Cao Sa liếc mắt một cái, nàng thật đúng là không biết giao nhiệm vụ còn muốn cái gì nhiệm vụ đơn. Cao Sa lập tức lấy ra nhiệm vụ đơn, đi lên trước, đưa cho vị kia quản sự, đây là nhiệm vụ đơn, thỉnh xem. Quản sự kết quả nhiệm vụ đơn, nhìn thoáng qua, đồng tử hơi co lại, sắc mặt có trong nháy mắt biến hóa nhưng thực mau liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Vài vị xác định là tới giao nhiệm vụ này. Quản sự có chút không lớn tin tưởng hỏi một câu. Cao xa quay đầu lại nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, hắn rất muốn hỏi một câu, bọn họ kia cái gì tới giao nhiệm vụ a? Nhiệm vụ này đơn thượng chính là nói do muốn giao ra quái vật thi thể. Mạc Thanh Nguyệt lại nói, đúng vậy, chính là nhiệm vụ này. Quản sự nói, kia vài vị xin theo ta đến hậu đường tới một chút. nói Hắn đối với bên người một cái khác gã sai vật thì thầm bài câu, sau đó liền lãnh Mạc Thanh Nguyệt mấy người tới rồi mặt sau một gian trong đại sảnh. Cô nương, ngươi hẳn là rõ ràng nhiệm vụ thượng yêu cầu đi. Quản sự nói, biết Mạc Thanh Nguyệt nói, từ không gian chung lấy ra một khối dị thú thi thể, còn không phải là muốn cái này sao, hiện tại có thể đi. Cao xa bọn họ nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt lấy ra một khối quái vật thi thể, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bọn họ rõ ràng nhìn đến sở hữu quái vật đều bị kia hai luồng ngọn lửa thiêu đến không còn một mảnh A. Chính là thi thể này lại là chuyện gì xảy ra nhỉ A. Bọn họ tự nhiên không biết, Mạc Thanh Nguyệt lúc ấy lợi dụng băng chi tâm không gian thu hồi mấy cổ dị thú thi thể, lúc ấy nghĩ chính là phải dùng tới nghiên cứu nghiên cứu. Bất quá đương sau lại nàng biết nhiệm vụ là yêu cầu giao này dị thú thi thể thời điểm, liên tính toán tới một cái tìm hiểu nguồn gốc. Nhìn xem này sau lưng tuyên bố nhiệm vụ người đến tuột cùng là người nào. kia quản sự nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt thật sự từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối quái vật thi thể thời điểm, càng là đại kinh thất sắc, trên mặt biểu tình cơ hồ duy trì không được. Mạc Thanh Nguyệt trên tay đích sắc mang theo một cái nhẫn chữ vật, vì chính là che giấu băng chi tâm không giống bình thường chỗ. Mặc kệ cũng may hắn chức nghiệp tu dưỡng cùng tố chất tâm lý đều cũng đủ cường đại, thực mau liền liễm đi vẻ khiếp sợ. Trên mặt lại lần nữa treo lên kia tiêu chuẩn tươi cười. Chúc mừng cô nương hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh đến mặt sau lĩnh nhiệm vụ tiền thưởng. Quản sự gọi tới một cái tiểu nhị, làm hắn mang theo Mạc Thanh Nguyệt bọn họ đi lĩnh tiền thưởng. Mạc Thanh Nguyệt cũng không hỏi nhiều cái gì, đi theo tiểu nhị liền rời đi. Chờ bọn họ rời đi đại sảnh lúc sau, kia quản sự lại gọi tới mấy cái tiểu nhị đem kia dị thú thi thể nâng đi xuống lúc sau, chính mình liền vội vội vàng về phía một cái khác phương hướng đi đến. Mạc thanh nguyệt lãnh tiền thưởng lúc sau, trực tiếp đem tiêu trang có phong phú tiền thưởng nhẫn chữ vật cho cao xa. Cao xa chối từ không chịu, mặc cô nương, những cái đó quái vật đều là các ngươi dễ chết, này tiền thưởng vốn là nên là của các ngươi, lại nói các ngươi còn đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ lấy đâu. Quân thiên giả trực tiếp lấy quá nhẫn chữ vật, ném cho cao Sa, lạnh lùng nói, cho ngươi liền cầm, không cần liền ném. Hắn đối người khác nhưng không có giống là đối mạc thanh nguyệt như vậy có vô hạn nhiều kiên nhẫn. Ném. Cao xa cầm nhẫn chữ vật, vẻ mặt không thể tin tưởng, nơi này chính là lại rất nhiều thượng phẩm tinh thạch ra. Ném không phải phí phạm của trời sao. Này. Cao xa cầm nhẫn chữ vật, không biết nên như thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là mạc thanh nguyệt mở miệng thế hắn giải vây. Cao xa, ngươi liền cầm đi, tả hữu vài thứ kia chúng ta cũng không cần. Không cần. Cao Sa nghe xong, khóe mắt nhịn không được chịu chịu, nơi này chính là có thượng trăm khối thượng phẩm tinh thạch tổng số ngàn màu trung phẩm tinh thạch đâu, đối như vậy toàn cục lượng tinh thạch, chính là diệu vân quốc hoàng thất đều không thể như vậy không để bụng à. Đại ca, mặc cô nương là ngươi cầm, ngươi liền cầm đi. Dễ thiên lại hạ giọng đối Cao Sa nói, đại ca, ngươi xem mặc cô nương bọn họ như là khuyết thiếu này đó tinh thạch người sao. Cao Sa tán đồng gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Không giống. Mặc cô nương, kia này đó tinh thạch chúng ta huynh đệ liền nhận lấy, ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không lấy không, về sau ngươi muốn chúng ta huynh đệ làm cái gì, cứ việc phân phó là được. Mặc cô nương, hiện tại nhiệm vụ đã giao, kế tiếp muốn như thế nào làm? Dễ thiên hỏi. Mặc thanh nguyệt cong cong môi nói, ôm cây lời thỏ. a dạ, chúng ta đi thôi, ta tưởng thực mau sẽ có kết quả. Hai người nhìn nhau cười, an y đều ở không nói chung. Cái gì? Đại ca, nhị ca, bọn họ việc này đi chỗ nào? Hát Sơn Hòa Thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, mà nhìn những người khác. Dễ thiên đạo, hảo, tam đệ, chúng ta theo sau là được, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, mặc cô nương bọn họ khẳng định có bọn họ đạo lý. Chúng ta mau cùng thượng đi, mà cô nương bọn họ đều đi xa. Cao xa nhắc nhở bọn họ một câu, dẫn đầu theo đi lên. Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên dạ hai người trực tiếp đi tới công hội mặt sau cái kia phố, vào công hội cửa sau đối diện cách đó không xa một cái tiểu lầu, ở tiểu lầu lầu hai rửa cửa sổ chỗ ngồi xuống. Dễ thiên nhìn thấy phía dưới thường thường ra vào vài người cửa sau, ánh mắt lóe lóe, hán tựa hồ minh bạch Mạc Thanh Nguyệt vừa mới lời nói ý tứ. Chỉ là có một chút hắn không rõ, nay cửa sau ra vào người tuy không nhiều lắm, nhưng cũng coi như vậy chút. Mạc Thanh Nguyệt lại như thế nào xác định đi vào hoặc là ra tới người nào đó là nàng người muốn tìm đâu. Bất quá dễ thiên tự nhiên sẽ không ngốc đến bây giờ liền trực tiếp đi hỏi Mạc Thanh Nguyệt, mà là cùng mặt khác ba người cùng nhau ngồi xuống Mạc Thanh Nguyệt bọn họ bên cạnh một cái cái bàn. Đừng hỏi bọn họ vì cái gì không cùng Mạc Thanh Nguyệt bọn họ ngồi một cái cái bàn. Nếu bọn họ chính như vậy không có nhãn lực nói, phòng trừng sẽ bị quân thiên dại trên người tản mát ra hàn ý cấp trực tiếp đông chết. Mạc Thanh Nguyệt đông nhiên chuyển qua tới nhìn về phía bọn họ, các ngươi điểm vài thứ ăn đi. Không cần không cần. Cào xa lắc đầu. Mạc Thanh Nguyệt bọn họ đều cái gì không muốn, hắn như thế nào không biết xấu hổ điểm ăn, bọn họ là đi theo bọn họ tưởng hỗ trợ, không phải đi theo cỏ ăn cỏ uống. Tiểu nhị. Mạc Thanh Nguyệt kêu một tiếng. Trên lầu chờ cái kia Tiểu nhị nghe tiếng vội vàng chạy tới, cung kính nói, cô nương, ngài có cái gì phân phó sao? kia tiểu nhị nhìn thấy mạc thanh nguyệt trong lòng cũng là ngăn không được kinh ngạc cảm thán cô nương này lớn lên cũng thật đẹp như vậy nghĩ hắn đối mạc thanh nguyệt thái độ đều hảo rất nhiều đem các ngươi này tốt nhất đồ ăn đều cho bọn hắn thượng một phần lại cho chúng ta tới một hồ trà mấy đĩa trà bánh mạc thanh nguyệt nói được rồi cô nương ngài vài vị chờ một lát một lát ngài muốn đổ vật lập tức tới tiểu nhị nói xong liền chạy xuống lâu đi mặc cô nương Này, cao xa mặt đều nhịn không được trừ hạ, hắn vừa mới thật sự rất muốn ngăn cản Mạc Thanh Nguyệt a, này tiểu lầu bán tự nhiên đều là linh thực, tốt nhất chính là quý muốn chết a. Các ngươi ăn đi Mạc Thanh Nguyệt chậm rãi nói, ăn no, chờ lát nữa hảo có sức lực lên đường. Lên đường? Cao xa vẻ mặt nghi hoặc, còn muốn hỏi gì đó thời điểm, Dễ Thiên lại ở cái bàn phía dưới lôi kéo hắn tay háo, sau đó từ hắn lắc lắc đầu. Lúc này, cao xa cũng minh bạch cái gì biết có sự tình hắn vẫn là không cần hỏi nhiều hảo, liền nhắm lại miệng, không hề nói thêm cái gì. Mạc Thanh Nguyệt cũng một chút đều không nóng nảy bộ dáng, thậm chí nàng đều không có lại nhiều hướng ngoài cửa sổ xem một cái, liền như vậy ngồi ở chỗ kia, vui vẻ thoải mái mà phẩm trà. Quân Thiên Dạ trước sau như một trầm mặc thiếu ngôn, ngồi ở Mạc Thanh Nguyệt đối diện, cũng không có hỏi nhiều, tựa hồ đã sớm đã biết Mạc Thanh Nguyệt phải làm cái gì giống nhau. Hắc Sơn một bên ăn uống thỏa thích, một bên hỏi Đại ca, ngươi nói mặc cô nương bọn họ liền như vậy ngồi ở chỗ kia chờ, có thể chờ ra cái gì kết quả tới. Các ngươi còn đừng nói à, này xa hoa tiểu lầu đồ vật chính là không giống nhau, hương vị cùng chúng ta trước kia ăn liền không giống nhau. Trước kia bọn họ chính là sẽ không đến loại này đại gia các thiếu gia tiểu thư mới có thể tới tiêu phí đại tiểu lâu ăn cơm. Ở loại địa phương này, một bữa cơm là có thể hoa rất bọn họ một cái nhiệm vụ hơn phân nửa tiền thưởng. Tam đệ. Ngươi vẫn là hảo hảo ăn ngươi cơm, đừng hỏi nhiều như vậy cao xa quét hát sơn liếc mắt một cái, yêu cầu chúng ta làm gì đó thời điểm, mặc cô nương bọn họ tự nhiên sẽ nói. Cao xa cũng không biết vì cái gì, nếu là đổi thành những người khác, mặc dù là những cái đó đại gia tộc thiếu gia tiểu thư, hắn đều không nhất định có thể đối bọn họ có bao nhiêu cung kính. Nhưng đối mặt Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên dạ hai người kia, hắn chính là có một loại từ đáy lòng kính sợ không tự giác liền sẽ nghe theo bọn họ mệnh lệnh. Có lẽ có những người này, trên người trời sinh liền có cái loại này làm người nhịn không được thần phục khí chất, mặc dù hắn cái gì đều không làm, chính là đứng ở ngươi trước mặt, ngươi liền sẽ thần phục với hắn. Mà Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên dạ, chính là như vậy một loại người. tước chừng qua một canh giờ, có một người vội vã mà nơi xa đã đi tới. Mạc Thanh Nguyệt cơ hồ là ở người nọ xuất hiện, ở người nọ xuất hiện, ở nàng tầm mắt nội nháy mắt liền chú ý tới rồi hắn. Mạc Thanh Nguyệt tinh thần lực đã sớm bao trùm này chung quanh, có cái gì không giống nhau người xuất hiện, nàng tự nhiên là lập tức là có thể phát hiện. Người nọ là cái diện mà bình thường nam tử, nhìn qua rất tuổi trẻ, hắn nhìn qua tựa hồ liền tính một cái bình thường đi ngang qua người, nhưng ánh mắt nhưng vẫn ở chú ý bốn phía người. Hắn trải qua công hội cửa sau thời điểm, Cũng không có trực tiếp đi vào, ngược lại là lập tức đi phía trước đi qua. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt lại chú ý tới, đương hắn trải qua không hội cửa sau thời điểm, tạm dừng trong nháy mắt kia, cái kia vẫn luôn canh giữ ở nơi cửa sau một cái gã sai vật chiều hắn làm một cái thủ thế. Mạc Thanh Nguyệt buông trong tay chén trà, hơi hơi câu môi, a dạ, con thỏ tới đâu? Quân thiên dạ hơi hơi nghiêng đầu, chiều ngoài cửa sổ nhìn lướt qua, sau đó mở miệng nói. Bất quá chỉ là một cái tiểu nhân vật thôi. Tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật tác dụng sao, ít nhất, có thể giúp chúng ta tìm được đằng ở nơi nào, bằng không như thế nào tìm hiểu nguồn gốc đâu. Liên ở Mạc Thanh Nguyệt bọn họ đang nói chuyện thời điểm, cái kia nam tử đi đến phía trước cách đó không xa một cái hẻm nhỏ khẩu thời điểm, thân hình chợt lóe liền biến mất. Hán động tác thực mau, nhưng Mạc Thanh Nguyệt lại xem rất rõ ràng, người kia lóe vào cái kia hẻm nhỏ khẩu. Không cần tưởng Mạc Thanh Nguyệt cũng biết hắn đi nơi nào, ra tới hiệp hội lính đánh thuê, còn sẽ là nơi nào. Cái kia cái gọi là cửa sau, bất quá là làm cho người khác xem, thật sự mặt sau, như thế nào sẽ tại như vậy phổn hoa trên đường phố đâu. Qua đại khái có 15 phút, cái kia nam tử thay đổi một thân trang điểm, thậm chí liền mặt đều thay đổi một trường, sau đó nên ngang mà từ cái kia đại đại cửa sau đi ra. a, liền mặt đều thay đổi một trường, thật đúng là đủ cảnh giác. Mạc Thanh Nguyệt ngữ khí hơi mang một ít trào phúng. Hắn chẳng lẽ không rõ, một người mặt lại như thế nào biến, nếu trên người hơi thở không có thay đổi nói, hơi chút có điểm nhãn lực kính người, vẫn là có thể liếc mắt một cái xuyên qua hắn ngụy trang sao? Cao Sa, có chuyện muốn phiền toái các ngươi Mạc Thanh Nguyệt bỗng nhiên nói, thỉnh các ngươi đi theo người kia. Mạc Thanh Nguyệt nói, ngón tay chỉ trên đường cái kia không chút hoang mang mà đi tới nam tử. Cao Sa mấy người lập tức đứng lên, hảo nói liền phải đi, dễ thiên đi đến cửa thang lầu thời điểm nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi một câu, kia mạc cô nương, chúng ta lúc sau nên đi địa phương nào tìm các ngươi đâu? mạc thanh nguyệt nói, các ngươi trước đi theo hắn là được, thời điểm tới rồi, chính chúng ta sẽ gặp lại, vậy được rồi, dễ thiên cũng thực thức thời không hỏi nhiều cái gì, xoay người rời đi, chờ bọn họ đi rồi lúc sau, mạc thanh nguyệt mới đối quân thiên dạ nói, a Dạ Xem ra đối phương so với chúng ta tưởng còn muốn thông minh một ít. Quân thiên giả nói, dị thú thi thể không ở người kia trên người. Không có nửa điểm nghi vấn ngữ khí, giống như hắn đã sớm biết đáp án giống nhau. Mặc thanh nguyệt cười cười, a dạ, ngươi có thể không cần như vậy thông minh sao? Làm đến ta một chút cảm giác thành tiểu đều không có. Nàng nói tiếp, kia dị thú thi thể thượng ta động tay động chân, mặc kệ là ai, chỉ cần mang đi kia dị thú thi thể, ta là có thể biết. Nhưng ở vừa mới người nọ trên người, ta cái gì đều không có cảm giác được. Thi thể còn ở hiệp hội lính đánh thuê sao? Quân thiên dạ hỏi. Còn ở, ta không có cảm giác được nó có di động dấu hiệu Mạc Thanh Nguyệt nói này, đồng nhiên dừng một chút, xem ra, có người mang đi dị thú thi thể. A dạ, chúng ta đi, người nọ từ trước môn đi rồi. Nói, Mạc Thanh Nguyệt trực tiếp ở trên bàn lưu lại một cực phẩm tinh thạch, liền cùng quân thiên dạ biến mất ở tại chỗ. Chờ bọn họ rời đi một hồi lâu, tiểu nhị mới phát hiện người không thấy, chạy nhanh chạy qua đi, nên không phải là hôm nay gặp một đám ăn bá vương cơm đi. Chết chắc rồi chết chắc rồi, tiểu nhị trong lòng thẳng tiêu khổ, những người này điểm nhưng đều là quý nhất đồ ăn, nếu là không tính tiền liền đi rồi, trưởng quay không đánh chết hắn mới là lạ. Nhưng chờ hắn chạy đến mạc thanh nguyệt ngồi trước bàn khi, nhìn chằm chằm trên bàn kia khối cực phẩm tinh thạch sử sốt. Này! Tiểu nhị trong lòng như là đột nhiên từ địa ngục bay đến thiên đường, đã phát đã phát. Đây chính là cực phẩm tinh thạch a. Đừng nói là tính tiền, chính là đem cái này tiểu lầu cấp mua tới liền dư giả. Cực phẩm tinh thạch ở bọn họ nơi này, nhưng xem như vật báo vô giá. À? Nghe nói chính là những cái đó thế lực lớn, cũng lấy không ra mấy khối cực phẩm tinh thạch tới đâu. Kia tiểu nhị thật cẩn thận mà chịu bốn phía nhìn nhìn. Sau đó bay nhanh mà đem trên bản tinh thạch thu được trong quần áo. Cao xa vài người đi theo Mạc Thanh Nguyệt chỉ cái kia nam tử ở trong thành xoay ban ngày. Cái kia nam tử đông đi dạo tây đi dạo, giống như thật sự chính là một cái tới nơi này ngắm cảnh người giống nhau. Hát Sơn cuối cùng đều có chút thiếu kiên nhẫn, hoán giận nói, người này rốt cuộc muốn dạo tới khi nào a? Nơi nào đều đi vào một chút, lại cái gì đều không mua, chúng ta đi theo hắn làm cái gì? Dễ thiên nhỏ giọng nói, ta xem hắn không phải ở loạn dạo, đảo như là ở phòng ngựa có người theo dõi. Cái gì? Hát Sơn kinh ngạc nói, chẳng lẽ chúng ta lộ ra cái gì sơ hở, hắn biết chúng ta ở theo dõi hắn. Cao Sa nói, Tam Đệ, Nhị Đệ ý Tứ là người nọ ở phòng ngựa bị theo dõi, nhưng lại không biết chúng ta ở theo dõi hắn, hắn làm như vậy, bất quá là vì tê mọi chúng ta. Đi rồi. Lang Sa ra tiếng nhắc nhở mặt khác ba người một câu. Sau đó liền đi phía trước đi qua. Cao xa bọn họ lúc này mới phát hiện, cái kia nam tử không biết khi nào thế nhưng biến mất ở tại chỗ. Không xong, nếu là cùng rất liền hỏng rồi, mau, đuổi kịp tứ đệ. Cũng may có lăng xa ở, bằng không bọn họ thật đúng là muốn cùng ném. Cao xa bốn người đi theo cái kia nam tử vòng đi vòng lại, người nọ cuối cùng cuối cùng không hề loạn đi dạo, mà là lập tức chiều cửa thành đi, ra khỏi thành sau liền chiều ngoài thành ngoại ô đi. Mạc thanh nguyệt cùng quân thiên dạ cũng một đường đi theo một cái đồng dạng quần áo bình thường, diện mạo cũng thực bình thường nam tử ra khỏi thành, hướng ngoài thành ngoại ô mà đi. Ban đêm, trong trời đêm đã treo một vòng trăng tròn, ngoại ô trong rừng cây, bốn bể vắng lặng, an tĩnh cực kỳ. Đồng nhiên một cái đột ngột điểu tiếng kêu đánh vỡ này bình tĩnh. Ngay sau đó, một cái nam tử từ một viên thụ sau đi ra, hắn ra tới sau, lại có một cái nam tử cũng từ một cái khác phương hướng đã đi tới. Này hai người, thình lình đó là ban ngày Mạc Thanh Nguyệt cùng Cao Sa bọn họ phân biệt theo dõi hai người. Thế nào, đồ vật bắt được sao? Trong đó một cái nam tử hướng một người khác hỏi. Người nọ gật gật đầu, nhỏ giọng nói, bắt được, đi thôi, ngươi xác định không ai theo dõi đi. Yên tâm đi, không ai theo dõi, ngươi đâu, không bị theo dõi đi. Không có. Ta cảm thấy phía trên những người đó chính là quá chuyện bẽ xé ra to. Ai không có việc gì sẽ đi theo chúng ta hai cái không chấp mắt người a. Tiểu tâm xử đến bạn năm thuyền sao, hảo, chúng ta mau rời đi đi, đến chạy nhanh đem đổ vật giao cho phía trên. Hai người nói xong, liền triệu hồi ra một con bốn cánh hắc thiếu, hai người nhảy đi lên, hắc thiếu liền vây vây thật lương cánh, chiều trong trời đêm bay qua đi. Đại ca, làm sao bây giờ, bọn họ chạy, chúng ta như thế nào cùng a? Hắc thủy từ nơi không xa chạy ra tới. Nhìn đen nhánh bầu trời đêm, buồn bực nói. Cái này chúng ta cũng không có biện pháp cao xa thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn có phi hành toạ kỵ, nhìn dáng vẻ, kia hai người lai lịch không nhỏ. Nhưng bọn hắn không có phi hành ma thú, tự nhiên không có biện pháp tiếp tục theo sau. Ai dễ thiên thở dài, như vậy chúng ta như thế nào cùng mạc cô nương bọn họ công đạo đâu. Nhân ra bất quá làm cho bọn họ theo dõi một người, bọn họ đều có thể cùng ném. Các ngươi không cần cùng ta công đạo cái gì, các ngươi có thể hỗ trợ đã thực hảo. Mạc Thanh Nguyệt thanh âm bỗng nhiên tại đây trong rừng cây vang lên, sau đó liền nhìn đến nàng cùng quân thiên Dạ từ một cây trên đại thụ nhảy xuống tới. Nhìn thấy bọn họ hai người, cao xa mấy người lắp bắp kinh hãi. Mạc cô nương, quân công tử. Cao xa giật mình nói, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Chúng ta theo dõi một người khác lại đây. Mạc Thanh Nguyệt nhìn hát thiếu biến mất phương hướng, hỏi. Các ngươi có biết cái kia phương hướng chính là địa phương nào? Cái này phương hướng A. Dễ thiên suy tư trong chốc lát, sau đó nói, tựa hồ. Thiên đạo tông liền ở cái này phương hướng. Thiên đạo tông mạc thanh nguyệt nhưng thật ra một chút không ngoài ý muốn, nói cách khác kia hai người là thiên đạo tông người lạc.